t r ư ơ n g một nghìn một trăm lẻ bảy diệp băng quyết định t r ư ơ n g một nghìn một trăm lẻ bảy diệp băng quyết định ta diệp băng nhất thời ngại lại lúng túng nói ta chính là hy vọng ngươi có thể khách quan cho ta x á c h một chút ý kiến cho ngài nói ý kiến cũng không hề dùng đi nguyễn âu nói vàng hữu của ngài là nghĩ như thế nào đây này nàng liền cùng ta nghĩ không kém bao nhiêu đâu rất xoắn s u y diệp băng thần sắc cảm đạm xuống không biết nên không nên tha thứ hắn cũng không biết nên dùng dạng gì thái độ đi đối mặt hắn dạng này a nguyễn âu như có điều suy nghĩ ngài người bạn này thực lực cường đại a đương nhiên mạnh mạnh bao nhiêu cùng ta tám lạng nửa cân nguyễn u càng ngậm ức nữ vương bệ hạ là đương kim vạn tộc ngũ đại trí cường cao thủ một trong cùng với nàng tám lạng nửa cân còn có thể là ai đây thế nhưng là ngũ đại cường già bên trong trừ nữ vương bệ hạ bên ngoài cái khác đều là nam a nếu là như vậy nguyễn u trầm ngâm một lát vẻ mặt thành thật nói với di ệ p băng nếu như ta là của ngài vị bằng hữu kia ta sẽ trực tiếp đem nam nhân kia cho đoạt tới đoạt tới diệ p băng kinh ngạc phải nguyễn u c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng thần tình nghiêm túc nhẹ gật đầu chúng ta người tu luyện tốn hao nhiều tinh lực như vậy thời gian đi tu luyện không phải liền là vì tùy tâm sở d ụ n g làm việc không cố kỵ gì à mặc kệ bằng hữu của ngài cuối cùng đến cùng tha thứ hay không trước tiên đem người kia chiếm được lại nói từ sau lúc đó đến t ộ n cùng là muốn tha thứ hắn hay là muốn giao hơn hắn bằng hữu của ngài có thể lại từ từ nghĩ hoặc là nhìn biểu hiện của hắn lại nói diệp băng nao nao đem hắn trước đoạt tới lại nói à có lẽ không q u á đi người kia thực lực của hắn bản thân cũng không yếu mà lại dùng bạo lực diệp băng nói đ ỗ n g nhiên hơi s ư ớ n g sở tựa h ầ nghĩ đến cái gì đúng a ai nói nhất định là muốn dùng bạo lực đến đ o đâu bản nữ v ư ơ n coi như không thông qua bạo lực đến đoạn cũng tuyệt đối giành được đến diệp băng khoe miệng có chút dơ lên t h ư ợ hồ đã nghĩ thông suốt cái gì hh rất đa tạ ngươi nguyệt ưu ngươi thật sự là chị em tốt của ta thay ta giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ nguyệt ưu vẫn như c ũ một mặt m ở mịt a một mảnh mênh ngông ngông ẩ n thuần trắng yên tĩnh tinh thần không gian giá cao ý thức ngưng t ụ n h yên tĩnh tinh thần h ô n g g i n giá c a t h ứ ngưng tĩnh yên tĩnh tinh thần không gian giả cao ý thức ngưng tĩnh thú vong linh thân thể sừng sức chiếm cứ với hắn sâu trong thất hải bánh hổ thanh long chu tước bọn hắn thân thể to lớn như núi cao ném xuống bóng tối cơ hồ bao phủ toàn bộ không gian ý thức dạ ca thân ảnh tại bọn hắn trước mặt nhỏ bé đến như là bụi bặm dạ ca ngẩng đầu lên thanh â m mang tính ý tại chống c h ả i trong ý thức quanh quẩn chu tước tiền bối ngài cảm giác như thế nào、ừ. chu tước chậm rãi mở ra cặp kia thiêu đốt lên màu vàng nóng hỏa d i ễ m to lớn đôi mắt thanh â m như là r u n g nham chạy xuôi chấm thấp mà ẩn chứa bàng bạc lực lượng lực lượng khôi phục không ít nhân loại tiểu g i a hỏa đã t ạ ngươi giúp ta tránh thoắt thần tộc phong ấn chi thạch công xi Chu tước ánh mắt chuyển ánh hướng mắt bạch ê n c n đồng dạng khổng lồ thanh long h lồ ù n g b ạ c hổ không ngờ, hai ngờ, người cái c n g ư ơ láo Lại thoát ra hỏa.、Lại、cũng sớm đã kết h ỏ như dây núi hùng vi thân thể lười biếng nằm sấp trong cổ họng phát ra một tiếng ngột ngạt như sấm bụng b ụ n g mang theo vài phần đoạn khí thử bản tôn sớm tại hồi lâu trước đó liền dựa vào tự thân chi lực phá phong nếu không phải đụng vào cái lão lục d ạ ca cười cười hắn biết nơi này nói lão lục khẳng định là giấc ngủ ngàn thu chi thần thanh long lão đang cái kết như là cổ mộc than nhẹ cứng cấp thanh em uy nghiêm băng lên bạch hổ lực lượng hiện tại là trong ba người chúng ta ở giữa yếu nhất hắn bị giấc ngủ ngàn thu chi thần ký sinh rất nhiều năm bản nguyên linh hồn bị từng bước xâm chiếm hơn phân nửa gần nhất mới đang từ từ chữa trị vậy còn ngươi chu tước nhìn về phía thanh long hỏi thanh long lao đang chậm dài nói tình trạng của ta hơi rất nhiều hơn một ngàn năm trước thời điểm ta cùng n h â n tộc thủy hoàng đế ký khế ước ta giúp hắn trông coi hoàng lăng cung điện dưới mặt đất một ngày kia tại nhân tộc xuất hiện đại nạn thời điểm giúp hắn thủ hộ một lần n h â n tộc đế quốc hắn giúp ta chữa trị linh hồn cùng một thần hiện tại đã miễn cưỡng có thể dựa vào một chút môi giới lấy vong linh thân thể ngắn ngủi hiển hóa tại phạm trần Bạch hồi bạch hổ tiền bối cũng là không cần phải gấp ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới nhanh chóng chữa trị linh hồn phương pháp ừ m làm phiền bạch hổ thanh âm h ò a hoãn một chút ngừng một chút nói bây giờ tứ thánh thú duy dư huyền vũ tung tích không rõ không biết thần tộc lại đem hắn phong ấn ở phương nào t u y ệ t đ ị a n ra ca nói ta p h ả i đi ra ma tộc bộ đội đã tại bắc đại lục phát hiện một chút manh mối có lẽ tiếp qua không lâu lập tức liền có thể tìm tới ma tộc bộ đội chu tước bén nhạy bắt được chữ này màu vàng nóng con người bống nhiên khẽ động to lớn như núi cao thân thể tản mát ra nóng dự khí tức giờ phút này hắn mới chính thức ngưng thần cảm giác người thiếu niên trước mắt này cái kia nhìn như thuần vĩ nhân tộc khí tức phía dưới lại ẩn giấu một cỗ càng tính k ế t h ơ n càng bá đạo hơn thuộc về vực sâu cường đại ma lực cái kia tuyệt không phải bình thường ma hóa nhân hôn tạc khí tức mà là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu ma chi bản nguyên ma hóa nhân chu tước hiếp mắt không đúng ma tộc huyết mạch ngươi là nhân tộc cùng ma tộc con lai thanh long lao đăng lúc này lập tức nói chu tước không cần lo lắng đứa nhỏ này mặc dù là bán ma hôn huyết nhưng hắn tuyệt đối đáng tin mà lại hắn cùng ta là làm hơn một ngàn năm bạ tụ ta hiểu rất rõ hắn chu tước cảm thấy một tia hoang mang ngươi cùng hắn bạn tù lập tức hắn trầm m ặ t một hồi nói tốt ta đã thanh long đều nói như vậy vậy ta nghĩ ngươi hẳn là đáng giá tín nhiệm chỉ là không ngờ tới có thể xuyên qua liệt diễm vòi dòng núi lấy được thánh linh chân hỏa giúp ta pha phòng lại không phải ta chu tước tộc duệ mà là một vị thân phụ ma huyết bán ma người nhưng như vậy chu tước liền càng hoang mang d ạ ca là bán ma có được ma tổ huyết mạch khống chế lấy ma lực mà ma lực lại là cùng thánh lực tương xung hai cỗ năng lượng đứa nhỏ này thể nội tồn tại ma lực lại là làm sao khống chế thánh linh chân hỏa thật sự là khó có thể tin bất kể như thế nào ngươi đều giúp ta c ở i ra phong ấn ta cuối cùng đến cảm ơn ngươi chú tước dừng một chút nhìn xem dạ ca nói ngươi đã có thể khống chế thánh linh chân hỏa đúng không đúng thế dạ ca lên tiếng bình tĩnh giơ bàn tay lên tâm niệm v ừ a động một đoàn thâm thúy thuật thúy ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao cùng thần thanh khí tức đỏ thâm hỏa diễm như là có được sinh mệnh tại hắn trên lòng bàn tay lẳng lặng b ú t lên nhảy n ó t thánh linh chân hỏa ảo diệu vô tận hình thái ngàn bạc biến hóa khó lường ngươi dù đã được đến thánh linh chân hỏa lại chưa hoàn toàn nắm giữ hắn k chu tước thanh âm trở nên trang nghiêm mà xa xăm nhắm mắt ngưng thần đưa n g ư ơ i tinh thần triệt để bưng ra ta đem chân hỏa thuế biến cùng điều k h i ể n chi quyết lạc ấn ngươi thức hải ra ca không chút do dự theo lời chậm rãi đóng lại hai mắt tâm thần t r ầ m ngưng lực lượng tinh thần như là bình tĩnh m ặ t hồ hướng về vô tận không gian ý thức chậm rãi quyết tán ra đến làm tốt tiếp nhận cổ láo truyền thừa chuẩn bị chương một nghìn một trăm linh tám nén cười thanh, thanh âm bị nghe thấy mênh mông trong tinh thần không gian Gia ca ý thức thể cảm nhận được rõ ràng chu tức cái k i a bàng bạc như biện tinh thần lực lôi cuốn cổ lão mà huyền ảo truyền thừa tin tức liên tục không ngừng mà tràn vào thức h ả i của hắn rung động linh hồn đại đạo châm ngôn như là hồng trung đại lữ tại hắn ý thức chỗ sâu không ngừng oanh minh tiếng vọng sau một lát Gia ca chậm rãi mở hai mắt ra giờ phút này thánh linh chân hỏa phảng phất đã có được sinh mạng hóa thành một kiện lưu động màu vàng long thánh thu áo ngoài ôn nhu bao t r ù m toàn thân của hắn thực chất hóa lưu hỏa như là có linh tính xích luyện ở quanh thân hắn nhẹ nhàng vờn quanh mấy vòng cuối cùng như là chăm l ạ g yên chui vào thể nội chỉ còn lại nhà nhà n tấm áp cùng mênh mông lực lượng cảm giác đa tại chu tức tiền bối dạ ca nói không cần ngươi bị bản tôn khởi ra phong ấn hẳn là ta cảm ơn ngươi chu tức nói dạ ca gật đầu mỉm cười vậy ta liền không lại cái dày tiền bối trước hết thật tốt tính dưỡng khôi phục thần hồn lập tức hắn q u a y đầu nhìn về phía thanh long lao đăng ánh mắt danh m á n h dùng nghiền ngầm t r e o chọc khẩu khí nói lao đăng phải chiếu cố thật tốt chu tức tiền bối a thanh long l a o đăng nhìn thấy dạ ca dạ ca cái ánh mắt hài hức cùng mập mở ngự khí lập tức liền rõ ràng hắn đó là cái gì ý tứ lập tức xấu hổ loại sự tình này không cần ngươi nói ta cũng biết xéo đi nhanh lên làm ngươi chính sự đi thôi sợ tiểu t ử này ở trước mặt chu tức nói ra cái gì kỳ quái lời nói đến chu tước một mặt kỳ quái người ta vãn bối cũng là biểu thị lễ phép quan tâm ngươi hung ác như thế làm cái gì hắn không phải ngươi bạn tù sao thanh long lao đăng tây thứ bạch hổ lười biếng nằm sấp ở một bên khẽ nhắm hai con ngươi phát ra một tiếng hử nhẹ cười n h ạ o ý thức trở về hiện thực dạ ca chậm rãi mở ra hai con ngươi theo tinh thần không gian bên trong thoát ly đi ra thâm thúy đồng trong lỗ phản phất có vàng dòng h ỏ a diễm lóe lên một cái rồi biến mất thanh long bạch hổ chu tước tứ thanh thú đã tìm tới thứ ba chỉ còn lại một cái huyền v ũ đến nôi cái khác thanh thú hung thú dị thú v o n g linh dạ ca nghĩ thầm hẳn là cũng đều riêng phần mình hoặc du đãng hoặc phong ấn tại vạn tộc bản đồ từng cái địa phương dạ ca cầm ra trước đó theo thủy linh thần quan nơi đó được đến hoàng tuyển thần n h ã n hộp có thứ này lần sau nếu là lại đụng tới viễn cổ dị thú văng linh muốn bắt được lời nói hẳn là cũng sẽ dễ dàng rất nhiều tích tích, tích lúc này hệ thống thanh ấm nhắc nhở đột nhiên văng lên thâm lam hệ thống hỏa linh thần quan tỉnh h cầu cùng ngài tiến hành hình chiếu ba d thông tin có tiếp nhận hay không tiếp nhận cự tuyệt hỏa linh thần quan dạ ca khỏe miệng có chút dương lên có thể tính tới t ì n ta hắn lựa chọn tiếp nhận một cái hình chiếu ba d rất nhanh ở trước mặt hắn hiện hiện dòng số liệu cấp tốc hội tụ hỏa linh thần quan thân ảnh rất nhanh ở trước mặt hắn ngưng thực trong hình chiếu thần quan sắc mặt trầm ngưng ánh mắt sắc bén như lưới lao dạ ca tiên sinh hỏa linh thần quan nặng nề mà nói vừa lên a xem ra ngươi trở về về sau trạng thái tinh thần không tệ a dạ ca lười biếng cười cười nhờ các người phúc quả thật không tệ thì ta có chuyện gì a liên quan tới các ngươi dạ d a trước đó phát xạ loại kia lực sát thương phá hư phạm vi cực lớn đặc thù vũ khí thần quan điện cùng quan g minh liên minh hội muốn hàn huyền với ngươi trò chuyện tốt lúc nào xế chiều hôm nay hai điểm không có vấn đề còn có việc a không còn được kia liền buổi chiều thấy dạ ca lập tức lời nói xoay chuyển a đúng rồi nghe nói thủy linh thần quan cùng một linh thần quan đều chết rồi hòa linh thần quan đúng thế dạ ca nghe nói làm ra một bộ cực kỳ vẻ t ứ c hận to mày lắc đầu liên tục phải không chật c h thế mà là thật ai kia thật là quá đáng tiếc cá hại ha ha ha ngông ngông ngông ngông ngông hỏa linh thần quan ngươi nén cười thanh âm ta nghe thấy hỏa linh thần quan trầm mặt xuống đến ánh mắt lăng lệ dạ ca tiên sinh ngươi dám đối với ngũ hành thần quan bất kính ngươi có biết hay không cái này liền tương đương với đối với chúng thần bất kính、Khủ. làm sao lại ngươi nghe lầm dạ ca háng dọn một cái ta biết các ngươi là chúng thần phái tới sứ giả ta làm sao lại đối với các ngươi bất kính đâu ta chỉ là đơn thuần cảm thấy tiếp hận mà thôi không nghĩ tới tôn làm cấp mười một thần quan một linh thần quan thế mà lại chết tại thôn một tên kia trên tay nói như vậy trước đó chết đi mấy vị thần quan hẳn là cũng đều là bị hắn săn d t đi đúng rồi lại nói các ngươi còn lại mấy vị ngũ hành thần quan thế nhưng phải cẩn thận a ta xem chừng hắn khẳng định sẽ còn lần nữa hạ thủ Thử, t a đây đương nhiên biết không cần ngươi tới nhắc nhở hh ắ c ắ c tốt vậy chúng ta tới giữa chưa thấy đi ra ca nói xong liền cúp máy ba dê thông tin quả nhiên a lão sư nói không sai thần quan điện người quả nhiên tìm hắn thiên đạo chi tinh cường đại như vậy vũ khí vừa như thế bọn hắn quả nhiên ngồi không yên bất quá ngược lại là không nghĩ tới thôn m ụ c vậy mà thật có thể giết chết một linh tần h quan xem ra thôn m ụ c tại cựu đầu x a nơi đó sắp thực thu hoạch được không ít lực lượng a hô lô dạ ca thở một hơi dài nhẹ nhõm từ trên giường ngồi dậy hai tay giang ra thoải mái dội lưng một cái xương cốt phát ra rất nhỏ đ ô n đốt tâm thành người tới dạ ca một bên ngáp một cái nói một câu Kẹt kẹt, cửa phòng lên tiếng mà ra hai đạo cao gầy viện chuyển thân ảnh chậm rãi mà vào hai tay trùng điệp đưa vào trước bụng tư thái cung kính thanh em ngọc đù dạ ca đại nhân hai cái hầu gái một cái là dìn xa một cái là yêu nguyệt hai nữ đều thân mang tinh xảo đen trắng trang phục hầu gái viền r e n dây cột tóc cùng băng tóc tô điểm mái tóc hai cặp thon dài trên chân đẹp dìn xa mặc t ơ trắng mà yêu nguyệt mặc vớ đen một trắng một đen xem ra cực kỳ đẹp mắt giúp ta chuẩn bị một chút bữa sáng còn có chuẩn bị một bộ quần áo sau đó á dạ ca ánh mắt đỏ qua rơi tại yêu nguyệt trên thân mang theo n g h i hoặc ngươi làm sao hôm nay cũng xuyên cái này một thân yêu nguyệt ngữ khi ưu á n đây còn không phải là bởi vì dạ ca đại nhân đều không thế nào lật bài của ta tự cũng không chịu đem ta mang theo bên người cho nên ta cũng chỉ phải nghĩ đến nếu như có thể trở thành dạ ca đại nhân thị nữ bên người lời nói liền có thể càng nhiều phụng dưỡng đến đại nhân mà dạ ca mỉm cười coi như ngươi lấy lòng ta ta cũng sẽ không cho ngươi ban tưởng h gì yêu n g u y ệ t trong mắt sóng nước lưu chuyển nụ cười vũ mị làm sao lại thế có thể phụng dưỡng dạ ca đại nhân chính là cho nô tỷ lớn nhất ban thưởng đâu một bên d ì n xạ nghe được mặt đỏ tới mang thai bên thai đều nổi lên màu hồng không hổ là mị ma tộc người nếu như là nàng khẳng định là không có ý tứ nói lời như vậy dịn xạ công chúa ngươi làm sao chính ở chỗ này đứng yêu nguyện quay đầu nói nhanh lên tới cùng một chỗ giúp dạng ca đại nhân thay quần áo nha Á á á, đến dìn xa lúc này mới như ở trong ngậm mới tỉnh đ ộ i vàng đỏ mặt đi ra phía trước chương 1109, diệp băng kế hoạch chương 1109, diệp băng kế hoạch mấy cây số bên ngoài một tòa cao ốc chọc trời tầng cao nhất sân thượng biên giới hai thân ảnh l ặ n g lặng đứng lặng kính phong thổi l ấ t phất các nàng tay áo diệp băng hai tay quanh trước ngực trước màu băng lam đôi mắt có chút nhỏ a lại ánh mắt như mũi tên nhọn xuyên thấu xa xôi khoảng cách tinh chuẩn k h ó chặt tại hoàng gia quý tộc khách sạn dạng ca gian phòng trên ban công lựa chọ là bởi vì nàng biết rõ dạng ca tinh thần lực cảm giác phạm vi rất rộng hơi gần một chút liền sẽ bị hắn phát giác cái k i a chính là dạng ca gian p h o n g a b ị ma tộc nữ đế liêu thanh cầm kính viết vọng hở bên cạnh cái k i a tòa cao ốc làm sao đều sợ đây trước đó hung thủ hỗn độn xuất hiện thời điểm hoàng gia quý tộc khách sạn a lâu trực tiếp cho làm sập diệp băng lạnh nhạt nói dạng này a chắc không được l i ê u thanh để ống nhầm xuống cười cười bất quá diệp băng nữ vương quả nhiên là tốt khí l ư ợ đâu thân là đ o ạ thiên sứ nữ vương lại có thể đáp ứng hy sinh chính mình ở bên người dạ ca nội ứng công tác thật sự là đáng giá ta học tập đâu diệp băng liếc nàng liếc mắt cái này đối ngươi lên nói hẳn là ước gì sự tình à. l i ê u anh che lấy miệng nhỏ ha ha ha phát ra một chuỗi như c h u n g bạc yêu kiểu cười ai nha thế mà bị diệp băng nữ vương đ o á n được thật là khiến người xấu hổ đầu diệp băng diệp băng không có lại để ý đến nàng ánh mắt một lần nữa nhìn về phía dạ ca gian phòng phương hướng cuối cùng nàng còn là đáp ứng công ty giao cho nàng mỹ nhân kế nội ứng công tác mặc dù nói dạ ca đã lẫn vào hội đồng q u ả n trị biết công ty hy vọng nàng dùng mỹ nhân kế tới làm nội ứng sự tình như vậy theo lý mà nói cái này nội ứng kế hoạch ngay từ đầu liền đã tuyên cáo không có khả năng thi hành nhưng đảo ngược tư duy chính là như vậy Dạ ca khẳng định cho rằng hắn đều đã biết công ty muốn để diệp băng dùng mỹ nhân kế tới làm nội ứng âm mưu như. như vậy kế hoạch này liền khẳng định không có khả năng lại có nhưng diệp băng liền hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược lại đi tiếp cận hắn như vậy Dạ ca liền khẳng định không tưởng được mà lại có lần trước sân thượng ô n chưa thành sự tình diệp băng lúc này muốn tiếp cận hắn cũng sẽ không lộ ra thái sinh cứng rắn cùng nguyệt u trò chuyện xong sau nàng đã nghĩ ti hẳn là muốn thế nào đối phó dạ ca nàng muốn đem dạ ca trước cướp đến tay sau đó lại hung hăng trừng phạt hắn đương nhiên nơi này cướp đến tay cũng không phải là dùng bạo lực thủ đoạn đem dạ ca cướp đến tay lấy dạ ca cùng hắn hiện tại bên người mấy cái kêu bột cô bạn gái nhỏ thực lực bây giờ muốn cứng rắn đoạt cũng không phải dễ dàng như vậy cho nên nàng trong kế hoạch muốn cướp đương nhiên là dạ ca tâm nàng muốn trước tiên để dạ ca triệt để mê l ư ớ i n à n g sau đó lại chờ hắn bị chính mình dạy dô đến hoàn toàn thần phục nàng triệt để không thể rời đi nàng thời điểm lại hung hăng đem hắn một cướp đá băng tựa như l i ễ u anh nói tới một đoạn khắc cốt minh tâm tình yêu một đoạn khó mà quên được tình yêu c ù n g nhiệt hưng ơ phấn yêu đương não vốn chính là mạnh nhất huyết thuật diệp băng khỏe miệng có chút d ơ lên nàng đối với chính mình mị lực vẫn là tương đối có tự tin hai anh chết cha nam t ỷ tỷ ta lần này cũng muốn để ngươi biết biết bị chính mình ái mộ người hung hăng tổn thương tâm là một loại gì cảm giác đương nhiên lúc đầu ta là đối với loại này tiếp cận dạ ca cái cha nam này sự t ì n h một chút hứng thú đều không có nhưng là không có cách nào đây đều là vì công ty mặc dù mỹ nhân kế cái gì đối với ta đ o ạ thiên sứ nữ vương thân phận thật sự mà nói rất hạ giá nhưng là vì lâu dài đại cục mà cân nhắc cũng chỉ có thể làm như vậy diệp băng ở trong lòng nghĩ như vậy nói đáng ghét ta cái kia phiến ban công cửa cửa sổ lôi kéo mặt cửa căn bản là cái gì đều không nhìn thấy nha liệu anh b u ồ n bực vung xuống kính viết vọng cũng không biết cái kia dạ ca hiện tại trong phòng làm cái gì diệp băng nghe nói theo trong thanh vật phẩm cầm ra pháp bảo một viên nóng ánh sáng long lanh hình như nhãn cầu pháp bảo từ nàng lòng bàn tay lơ lửng mà lên đây là màu vàng phẩm chất pháp bảo thiên lý nhãn nhưng nhìn ở ngoài ngàn dặm sự vật mà còn có chức năng nhìn thấu diệp băng môi son hé mở n i ệ m động cổ lao chú ngữ lơ lửng thiên lý nhãn đ ỗ n g nhiên mở ra một đạo vô hình ánh mắt vượt qua không gian ngay sau đó một cái rõ ràng hình ảnh nháy mắt phát xạ tại diệp băng cùng liêu anh trước mặt chính là thiên lý nhãn bắt cảnh tượng nguyên lai băng băng nữ vương trên thân còn mang loại này bảo bối t ố i ta liêu anh cười nói diệp băng n mảnh mặt làm ngơ m ặ t không biểu tình nàng chập ngón tay như kiếm lần nữa nhậm chú tinh chuẩn điều chỉnh thiên lý nhãn thị giác xuyên thấu vách tường cùng m ả n cửa ngắn trở g i ca trong gian phòng cảnh tượng tính cả thanh ầm rõ ràng rành mạch mà hiện lên tại hai người trước mắt dạ ca đại nhân nô ra dạng này hầu hạ ngài thay quần áo thoải mái hay không nha ừ m vẫn được chứ không có gì hiệu suất cái khác đều rất tốt dù sao ngài cũng không đội mà nô ra còn học tập một bộ mới thủ pháp đấm bóp theo về so đối với thân thể lớn có chỗ tốt có thể khơi thông hệ vị tăng cường hồn lực mạch lạc vận chuyển giải quyết áp lực đ ầ u để nô ra cho ngài thử nhìn một chút có được hay không được vậy ngươi nhanh lên diệ p băng mở to hai mắt nhìn chỉ thấy trong hình ảnh dạ ca ngồi tại bên giường sau lưng yêu nguyện thân mang mị hoặc vớ đen trang phục hầu gái chính ngồi quỳ chân trên giường để dạng ca thích lý Thí dựa vào nàng mềm mại trong ngực lúng đồng tiền như hoa vì hắn xoa nắn lấy bà v a i bên cạnh thân dìn xạ công chúa mặc thanh thuần tơ trắng trang phục h ầ u gái chính cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ đầu tiên là tỉ mỉ vì hắn đánh răng rửa mặt dùng khăn lông ấm lau sạch sẽ mặt cùng cổ lại đến cánh tay ngón tay sau đó lại quỳ một chân trên đất nâng lên chân của hắn dùng mềm mại khăn mặt cẩn thận lau sạch lấy liền ngón chân khe hở đều không bỏ qua lau hoàn tất lại động tác êm ái vì hắn mặc vào bít tất mặc lên dậy phản phất tại phụng d hở đây không phải là yêu nguyện sao liêu anh kinh hô một tiếng không nghĩ tới nàng bị dạ ra tù binh về sau vậy mà biến thành d ạ ca thiếp thân hậu g á i ách cái này đãi nộ cũng không tệ lắm sao diệp băng sắc mặt cùng ánh mắt đều trở nên dần dần đong trầm cái h ô n đàn này quả nhiên là một cái mười phần mười lưu manh s ắ t hôi biến thái đồ vô sỉ ta kiếp trước vì sao lại sùng bái ái mộ một cái dạng người này a a a băng băng nữ vương ngươi làm sao rồi liêu anh kỳ q u á i nhìn một chút bên cạnh diệp băng làm sao cảm giác ngươi thật giống như bộ dáng rất tức giận diệp băng thanh â m giống như là theo trong hầm băng bớt đi ra mang tận lực lạnh lùng cùng một tia không dễ dàng phát rác bén nhọn làm sao có thể d ạ ca là công ty đ ị c h nhân hắn có cái gì đáng giá ta sinh khí thật sao mặc dù diệp băng đã hết sức bảo trì sắc mặt bên trên bình tĩnh nhưng liệu anh làm bị mà nơi nào bắt giữ không đến diệp băng lạnh leo trong ánh mắt cái k i a c ô hế ẩm hương vị chẳng lẽ nói liệu anh đ á n mắt l ạ g yên lướt qua một vòng thấy do hết thảy c h à ngập n g nghiền ngấm hiểu do ý cười chương một nghìn một trăm mười dạng này gọi quá mập mờ chương một nghìn một trăm mười dạng này gọi quá mập mờ ngươi ánh mắt kia là có ý、gì? diệp băng chú ý tới liêu nhanh ánh mắt lạnh như băng nói ngươi hẳn không có đang suy nghĩ gì sẽ làm ta rất căm tức sự tình à. lạc lạc lạc, lạc. làm ạ c l sao lại thế liệu anh che miệng cười nói tự nhiên lập tức nói nhưng là băng băng nữ vương muốn tới d ạ n ca bên người làm nằm vùng lời nói hiểu được làm sao câu dẫn nam nhân m à có cần hay không ta dạy một chút ngươi diệp băng hừ một tiếng lãnh đạo mà nói không cần ta không cần ngươi loại kia khoe khoang phong tạo phương thức ta có chính t a phương pháp d ạ ca gia hòa này mặc dù là cái đồ biến thái là tên hôn đản là cái hèn hạ hạ lưu vô sĩ bận thịu chi đồ là cái mười phần đồ lưu manh nhưng là nàng cũng không thể không thừa nhận g i a hỏa này vẫn như cũng là một cái tâm trí thâm trầm vụ n dạ cực sâu tuyệt không phải loại kia sẽ chỉ bị nồng cạn mị thái mê hoặc người tầm thường đơn t h u ầ n dựa vào là lơi đưa tỉnh chỉ sợ tuyệt đối không thể thu hoạch được tín nhiệm của hắn đương nhiên diệp băng nếp miệng nàng cũng tuyệt đối không làm được loại kia khoe khoang phong tao sự t ì n h đến tốt a l i ê u anh trừng mắt nhìn nhưng là nếu như băng băng nữ vương ngươi có phương diện này nghi vấn hoặc là cần cũng tùy thời đều có thể liên hệ ta a dù sao chủ tịch cho nhiệm vụ của ta chính là để ta thật tốt hiệp trợ ngươi đây trong a đối v gian n m h â n phòng nguyên h i bản bội không khí bỗng nhiên ngưng kết như là bị vô hình hàn băng đóng băng không có báo hiệu không âm thanh vang một bàn khói đen nương theo lấy lông đen tung bay ở trong không gian im ắng xuất hiện dạ ca chính thích đi dựa vào tại yêu nguyệt nhu mềm trong ngực một bên hưởng thụ lấy cái này bị ma thiếu nữ x o a bóp một bên nhận lấy dìn xả cái kia cẩn thận mặc ở n á o vụ hắn cảm thấy được một cỗ cực kỳ cường đại lại quen thuộc ma khí năng lượng đột nhiên xuất hiện mở mắt ra liền nhìn thấy dung mạo khinh thành t u y ệ t mỹ nhưng là sắc mặt băng lãnh nghiêm nghị diệp băng khoanh tay đứng ở nơi đó diệp băng cũng không có lấy diện mạo như trước hiện thần nàng hóa thân ra một cái đồng dạng có được t u y ệ t thế dung mạo nhân loại nữ tử một bộ cắt may lưu loát màu đen áo các dài một đầu như t h á c nước đen nhánh tóc dài thẳng tới eo tế chân đạp cao góc trường hoa nổi bật lên dáng người càng cao hơn thẳng tắc tăng thêm mấy phần nghiêm nghị không thể xâm phạm cao não khí t r ư ớ bất quá mặc dù nàng đổi một cái dung mạo lại không cách nào cải biến tự thân đ o ạ thiên sứ khí tức dạ ca còn là rất dễ dàng liền xem thấu nàng nguy trang khoe miệng có chút câu lên một vòng ý cười d ì n xa cung yêu nguyệt đều là nao nao kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân các nàng mặc dù không cách nào giống như dạ ca xem thấu diệp băng hình dáng nhưng các nàng có thể cảm giác được trước mắt nữ tử này vậy mà là một vị hồn đế cảnh cựu gia i đình phong siêu cấp cường giả cái tiêu cấu nghiêm nghị cảm giác áp bách đ ế từ hồn đế cảnh cường giả khủng bố u y áp như là thực chất băng sơn ẩm vang đè xuống để các nàng cơ hồ không thờ đổi dạ ca vận chuyển dòng cơ chi tức một đạo ôn hòa mà m ê n h mông thánh lực lạng yên quyết tán như là nắng ấm quyết tan n ấ y mắt đem bao phủ hai nữ nặng nề g h uy áp trừ khử ở vô hình d ì n xạ theo trong uy áp giải thoát về sau theo trong thanh vật phẩm đao loạt ra vũ khí nàng hai tay nắm cầm bạch ngân chi kiếm cặn ở trước người của dạ ca lại cảnh giác lại sợ nhìn qua diệp băng mặc dù dạ ca đã giúp các nàng làm dịu diệp băng uy áp nhưng là tại hồn đế cảnh siêu phàm giả cường đại khí t r à n phía dưới dịn xạ cầm kiếm thủ đoạn còn là rõ ràng có chút phát dun chỗ cổ chú ấn hiện ra tinh hồng ma văn, dần dần hướng k i n h miệt hứ một tiếng thủ hạ của ngươi đối với ngươi còn rất trung tâm nha da ca bất đắc dĩ cười cười tuất dìn xạ yêu n g u y ệ t không có chuyện gì đây là bằng hữu của ta hai người các ngươi đi xuống trước đi dìn xạ cùng yêu n g u y ệ t đều lộ ra hơi kinh ngạc t h ầ n sắc dìn xạ vội vàng cầm trong tay b ạ c h ngân kiếm thu lại đồng thời cũng thu liễm sắp khởi động chu ấn vội vàng c ú i đầu xin lỗi thật xin lỗi đại nhân ta không biết không có chuyện gì da ca ngữ khi ôn hòa ôn nu sờ sờ đầu của nàng đi thôi dìn xạ gương mặt t n g đỏ là diệp băng thấy cảnh này lần nữa nhất miệm thứ ai là ngươi bằng hữu rồi dạ ca bên người những cô bé này thật sự là không có tiền đồ liên sơ cái đầu có cái gì thật đỏ mặt ngượng ngùng trên thân giá hỏa này chẳng lẽ có so mị ma mị lực còn cao hận tàng mị hoặc giá trị dìn x ạ cùng yêu nguyện rời khỏi gian phòng dạ ca sờ sờ cái mũi ngươi nói ngươi tới thì tới tôi h hù dọa những van bối này làm cái gì diệp băng h í ế m ắ t biểu lộ ngảng lớn nói đến luật ở cái thế giới này bối phận ngươi cũng là van bối của ta vậy ngươi bây giờ có phải là phải gọi ta một tiếng tiền bối hoặc là tỉ tỉ tỉ, tỉ? dạ ca nói quên đi tôi h chúng ta lại không có quen như vậy dạng này gọi quá mờ mờ diệp băng lại nói ngươi tới làm gì dạ ca đánh một c á i n g áp diệp băng nữ vương hẳn là sẽ không lại tìm đến ta làm cái gì chém chém giết giết ta ta nghĩ đến tìm ngươi tâm sự chứ sao diệp băng rất tự nhiên ở bên cạnh bàn trà nhỏ bên cạnh tòa hạng n ế t lên chân phóng l ô n dài tấm tiêu băng lãnh t u y ệ t mị trên mặt giơ lên một cái cười khẽ thế nào không được à? chúng ta có cái gì tốt nói chuyện dạ ca n g ó n lút nhản nhã móc móc lỗ hai chúng ta lại không phải bằng hữu diệp băng vừa mới ngươi không phải nói vừa mới dạ ca nghĩ nghĩ lập tức nói à đây không phải là ta đối với hạ nhân thuận miệng lý do thoái thác sao ngươi còn làm thật rồi diệ p băng diệ p băng gân xanh trên trán kéo ra cố nén buồn một ý ra vẻ thoải mái mà cười lạnh một tiếng à ta còn tưởng rằng lần trước tại sân thượng về sau chúng ta đã là bằng hữu nữa nha cái này chết cha nam ngươi lần trước không phải còn tại sân thượng nói cái gì cảm ơn còn muốn cho ta một cái đại biểu thành ý đáp t ạ ông sao kết quả hiện tại liền bằng hữu đều không phải rồi diệ p băng siết chặt nằm đấm trong lòng đã lên cơn giận dữ mặt ngoài còn muốn ra vẻ khinh miệt bình tĩnh sân thượng dạ ca nghi nghĩ nghĩ a đúng ngươi nói cái kia ông a kia là đại biểu thành ý đáp tạ ông lại không phải biểu tượng bằng hữu ông lại nói cái kia về sau ngươi không phải cũng tự tuyệt không có ông sao diễ băng dạ ca b u n g tay ta còn tưởng rằng ngươi ý cự tuyệt là chúng ta làm không được bằng hữu lần sau gặp mặt vẫn còn là địch nhân đâu ta diễ băng vậy mà không biết nên làm sao phản bác t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười một liên quan đến vận mệnh t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười một liên quan đến vận mệnh chẳng lẽ không phải a dạ ca nháy mắt một cái còn là ta hiểu sai rồi chẳng lẽ nói ngươi hôm nay đến là muốn cùng ta trò chuyện chỉ có giữa bằng hữu mới có thể nói chuyện sự tình diệp băng nhất thời ngạc lời nếu như thừa nhận đó không phải là tương đương nói với hắn người ta kỳ thật trong lòng đã đem ngươi xem như hảo bằng hữu người một nhà chỉ là ngạo kiểu không có ý tứ nói mà thôi nếu như không thừa nhận vậy cái này chủ đề liền không có cách nào tiếp tục cái này chết cha nam làm sao luôn luôn không theo sáo lộ ra bài giá ca vấn đề này có khó như vậy trả lời sao để ngươi xoắn suýt lâu như vậy ta chỉ là đến muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác mà thôi không có nhiều như vậy ý tứ gì khác diệp băng cắn răng nghiến lợi nói hợp tạ ca da ca khoanh tay lùi ra sau dựa vào nói một chút tà minh tộc cái này nguyên bản vạn tộc xếp hạng thứ sáu chủng tộc bây giờ đã mặt trời lặn phía tây diệp băng nói minh thành bị tặc bằng về sau tà minh tộc chín thành siêu phàm cường giả toàn bộ bị d i ệ t tinh nhuệ nhất quân đội cũng toàn bộ bị d i ệ t hiện tại đã lưu lạc làm một cái tam lưu t r u n g tộc chuyện này hội đồng quản trị bên trên không phải đã nói qua sao da ca nhúm bài hiện tại tà minh tộc lĩnh vực đã bắt đầu một trận đại nội loạn diệp băng tiếp tục nói hắc diêm chết rồi hắc kiếm thế lực cũng đã tăng g ã tà minh tộc bên trong còn lại một đám thế lực nhỏ tiểu lãnh chúa lẫn nhau khâm phục đã bắt đầu chiến tranh bọn hắn đều muốn hữu kế thừa minh vương vị trí c h i a ăn trên lãnh địa tài nguyên dạ ca nhữ mày vạn tộc phong hội trong lúc đó không phải nghiêm lệnh cấm chỉ chiến tranh a tà minh tộc là hắc ám chủng tộc quan minh liên minh hội vốn là không quản được hắc ám chủng tộc sự t ì n h diệp b a n g kinh miệt nói lần này vạn tộc phong hội sở dĩ mời hắc ám chủng tộc tham gia là bởi vì quan minh liên minh hội đối ngoại tuyên bố muốn triệt để san bằng quang minh hệ chủng tộc cùng hát cám hệ giữa chủng tộc cựu hợt cùng hát cám chủng tộc cùng hưởng vạn tộc phong hội tài nguyên lấy đạt tới toàn bộ vạn tộc bản đồ b í n h cựu hòa bình cho nên các đại hát cám chủng tộc quốc gia mới có thể tuân thủ cái này ước định nhưng bây giờ tà minh tộc nguyên bản quốc gia đều đã diệt vong hiện tại tà minh tộc căn bản không có một cái dẫn đầu các nơi tiểu lãnh chúa lại căn bản ăn không được những n à y tiền lãi cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không lại tuân thủ cái này ước định dù sao tiền lãi ăn không được chẳng bằng bắt lấy cơ hội này tranh đoạt lãnh địa cùng tài nguyên nhìn xem có hay không thượng vị cơ hội ra ca trầm mặt một、chút. cười nhìn một chút nàng vậy ý của ngươi là chúng ta âm thầm hợp tác cùng một chỗ ăn hết tả minh tộc khối này bánh gà t ổ lớn diệp băng nói ngươi sẽ không phải thật muốn trơ mắt nhìn xem thử khôi cùng l ệ ô nạ bọn hắn đem tả minh tộc tài nguyên nuốt m ấ t à a dạ ca ngươi thật cho rằng hai người bọn hắn có cái này năng lực có thể đem tả minh tộc thế lực còn sót lại cùng tài nguyên toàn bộ chiếm đoạt thử khôi tên k i a gần đây gian trá diệp băng thản nhiên nói hắn là cái mười phần tiểu nhân nhưng nếu không phải có niềm tin rất lớn hắn sẽ không lộ ra loại kia phách lối thái độ nói do hắn xác thực có một chút chúng ta không biết át chủ bài tất cả mọi người là người x u y ê n biệt tuyệt không thể tùy tiện xem nhẹ bất luận kẻ nào không phải sao ừm g i ạ ca một mặt rất chân thành gật gật đầu nói rất có lia diệp băng h i ế p h i ế p mắt cho nên ý của ngươi thế nào ta ta không có hứng thú g i ạ ca đánh một c á i n g áp hai chân bình ở trước mặt trên mặt bàn gần nhất nhưng quá mệt mỏi vẫn là để ta nghỉ ngơi một chút đi diệp băng nhữ mày câu trả lời này là nàng không nghĩ tới g i ạ ca thế mà lại đối với tà minh tộc lãnh địa không có hứng thú là nguyên b ạ n tộc xếp hạng thứ sáu chủng tộc tà minh tộc trên lãnh địa có thể nói là đầy đất là bảo bất luận chủng tộc nào được đến đều tuyệt đối có thể tăng lên cực lớn thực lực tà minh tộc trong lãnh địa có không ít phi thường có giá trị còn chưa bị phá giải di tích cổ xưa trong đó có màu vàng phẩm chất thậm chí màu vàng trở lên thiên tài địa b ả o cùng pháp khí đều không nhất định diệp băng nhắc nhở thật sao rất tốt g i a ca gật đầu còn có việc chẳng lẽ nói diệp băng thầm nghĩ g i a hỏa này đã có không dựa vào bất luận cái gì minh hữu một mình b u ố t mất tà minh tộc phương pháp rồi còn là nói t h u ầ t ú là bởi vì hắn không tín n h i ta diệp băng trong lòng không hiểu có chút khó chịu đáng ghét rõ ràng ta cũng là lừa gạt hắn ta có cái gì không dễ chịu tốt ta diệp băng rất nhanh lại điều chỉnh tốt tâm tình mỉm cười đã ngơi ư đối với tà mình tộc lánh địa không có hứng thú như vậy ta liền đến nói một cái ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú đồ vật ồ d ạ ca cười cười phải không ta nhất định cảm thấy hứng thú đồ vật là liên quan đến các ngươi nhân tộc còn có ngươi bên người mấy cái k i a bạn gái nhỏ vận mệnh diệp băng hiếp hít mắt thiên đạo tiên đoán thiên đạo tiên đoán da ca có chút nhữ mày nghe tới thiên đạo hai chữ da ca thoáng bị bốc lên một tia hứng thú bất quá dạng này nghe làm sao càng giống là diệp băng nói ra dọa người đồ chơi ta biết các ngươi dùng để tạc bằng minh thành loại kia vũ khí còn có ngươi mất tích đoạn thời gian kia cao thâm tuyết thử bắn loại kia vũ khí diệp băng nghiền ngẫm cười nói dùng chính là đều đem thần lực cùng ma lực dung hợp tạo ra thiên đạo c h i lực đúng không dạ ca đôi mắt hơi động một chút diệp băng cũng biết thiên đạo c h i lực nhìn nét mặt của ngươi ta quả nhiên là đ o á n đúng diệp băng q u a n tay c h ắ c không được có như thế đáng sợ bí lực quả nhiên là trong truyền thuyết kia cầm kỵ lực lượng ngươi vừa mới nói thiên đạo tiên đoán đến cùng là cái gì dạ ca hỏi Nha, hiện tại có hứng thú rồi lần này đổi lại diệp băng đắc ý khoe miệng lập tức dâng lên trước gọi tiếng tỉ tỉ tới nghe một chút dạ ca hai anh vừa nói liên quan đến ngươi mấy cái kia cô bạn gái nhỏ sự t ì n h cứ như vậy gấp diệp băng n é p miệng nếu như ta đoán không sai ta đại khái đã biết ngươi lần này mất tích đi hướng nơi nào diệp băng sờ sờ cái cằm ta nghĩ chu tước vong linh phong ấn hẳn là cũng bị ngươi cho tìm tới a dạ ca hít một hơi thật sâu hiện tại hắn có thể xác định diệp băng hẳn không phải là doạ người làm sao ngươi biết những chuyện này đều nói thiên đạo tiên đoán hiện tại xem ra cái thế giới này lịch sử hướng đi quả nhiên vẫn là dựa theo tiên đoán phương hướng đi diệp băng theo trên mặt bàn nhảy xuống tới đừng lo lắng ta nắm giữ phần này tiên đạo tiên đoán tạm thời còn không có những người khác biết nhưng cao thâm biết sớm như vậy vận dụng loại kia trong truyền thuyết cấm kỵ lực lượng đoán chừng rất nhanh nàng liền sẽ bị các phương con mắt để mắt tới bất quá hiện tại ta cũng c h ư c không đội đợi đến ngươi lúc gấp ngươi lại đến cầu ta ta mới có thể bán cái tốt giá tiền diệp băng cười cười lập tức thân hình của nàng lần nữa hóa thành k h i đen biến mất tại trong phòng linh hồn thần du chi thuật chương 1112, linh hồn thần du chi thuật nhìn qua diệp b ă n g biến mất về sau trong gian phòng chậm rãi tiêu tán từng sợi khói đen giả ca nhất miệng nữ nhân này thật đúng là thiếu a thiên đạo tiên đoan a giả ca quanh tay như có điều suy nghĩ Buổi c h i ề u giả ca dựa theo ước định tiến về quang minh liên minh hội kinh đô tổng bộ họp lúc đầu giả ca chỉ là cùng long anh linh linh cùng đi kết quả cao tâm tuyết cùng hạ tịch giao đều cùng đi qua các nàng hai cái theo tới về sau nam cung thu nguyệt vũ lê khúc khúc ly sơ ảnh bạch tình yêu nguyện mấy nữ hải vậy mà cũng toàn bộ đều theo tới các ngươi làm sao tất cả đều theo tới rồi dạ ca nhìn phía sau một đám oanh oanh yến yến nữ hải một mặt bất đắc dĩ nói hạ tịch giao nhô lên bộ ngực nhỏ một mặt trịnh cho việc đương nhiên là vì bảo hộ ngươi a ta cùng tuyết nhi hiện tại đều là hồn đế cảnh cường giả đã có thể bảo hộ tiểu d ạ ta không tin được quang minh liên minh hội cùng thần quan điện những người kia cao thâm t u y ế t bình tĩnh con ngươi như nước bên trong mang một cỗ cố, cố chấp cùng kiên định ta tuyệt sẽ không để ngươi lại lâm vào nguy hiểm như vậy không đến mức a dạ ca không có lý do thích hợp ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ không làm như thế cao thâm tuyết vậy cũng không được dạ ca dạ ca thối lui đến cao thâm tuyết bên người vừa ư tay ra bóp bóp nàng m ề m hồ hồ khuôn mặt ngươi cũng không thể bởi vì hải tử lâm vào qua một lần nguy hiểm liền định viễn đem hải tử bảo hộ trong ngực không cho hải tử một mình đối mặt nguy hiểm trưởng thành cơ hội à. cao thâm tuyết t ù y dạ ca xoa năn lấy gương mặt của mình trong v ắ t ánh mắt không nháy mắt nhìn chăm chú hắn nghiêm túc nói nhưng là nếu để cho tiểu dạ một người đi lời nói ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên tính không nội tâm một mực suy nghĩ lung tung chờ lấy tiểu dạ trở về dạ ca cùng hắn dạng này còn không bằng buổi tiếp tiểu dạ cùng đi đâu cao thâm tuyết bắt lấy dạ ca tay cùng hắn năm ngón tay đan sen muốn băng qua đường giữ chặt tay của ta dạ ca phốc phốc nô suy suy suy sau lưng chuyển đến nam cung thu n g u y ệ t vũ lê b ạ c h tình bọn người cực lực kiểm chế nhưng vẫn là để lọt gió nén cười âm thanh từng cái bả vai đều tại có chút run run dạ ca biểu lộ u oán quay đầu các ngươi cười cái gì không có không có nam cung thu n g u y ệ t vũ lê mấy người vội vàng thu liệm ý cười lập tức n h a o n h a o lắc đầu vây tay phủ nhận long anh thì là quay đầu liếc mắt nhìn dạ ca cùng cao thâm tuyết dắt tại cùng một chỗ tay trong đôi mắt hiện ra một vòng vẻ hâm mộ đi tới quang minh liên minh hội cổng nơi này mặc dù trước mấy ngày vừa mới bị hung thú hỗn độn s â n bằng nhưng là mấy ngày nay trải qua quang minh liên minh hội một đám thổ một hệ thần thuật sư trong đêm chữa trị tòa này kiến trúc hùng vĩ rốt cục lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên khôi phục ngày xưa khi phái chỉ là cái k i a mới tinh vật liệu đá cùng chưa khô thấu thần thuật phù văn còn lộ ra mấy phần vội vàng trùng kiến dấu vết trên trăm tên người khoác vân giáp tay cầm quan g mâu thần điện võ sĩ như như pho tượng đứng sững cảnh giới tại quang minh liên minh hội tổng bộ cổng ngoài cửa lớn còn n g n g mười mấy c h i ế c vạn tộc các tộc kẻ thống trị giao thông phương tiện Chỉ tộc cố thấy thử tinh tộc Tổng thống Thử Khôi theo nhìn thấy xỉn Tổng một trên đi bận đen bên xuống, vừa màu mụ lì dạ ca còn cái chá cười. ca hướng hắn tính rồi ra một cái tính đại biểu một Dạ xào đụ liếc mắt nhìn hắn lập tức ánh mắt hướng bên cạnh bãi đỗ xe xem xét phát hiện còn có đông phương long tộc cùng tây phương long tộc long xa thiên tộc thanh lịch tiên tiệu hắc huyết quỷ cái tia âm trầm quỷ dị từ to lớn máu thú kéo động h ắ t rượu thạch quan tài xe dạ ca trầm âm ám đạo quả nhiên không chỉ là hắn cùng long anh vạn tộc bài danh phía trên các tộc chấp trưởng giả cũng thu được mời xem ra hôm nay không phải chỉ là muốn nói với hắn đảm tuyết cái tia kinh động vạn tộc thế giới thiên đạo tri tinh hẳn là còn có cái khác chuyện quan trọng m u ố n tuyên bố Tức. dạ ca nhẹ nhàng bông ra cao thâm tuyết nắm chắc tay ngược lại chấn an nuốt nuốt nàng đỉnh đầu các ngươi liền ở chỗ này chờ đi cao thâm tuyết đôi mắt chớp nhìn qua hắn ta muốn cùng ngươi đi vào chung dạ ca trầm mặt một lát trong đầu hiện lên sáng sớm diệp băng rời đi lúc cái kia ý vị thâm trường lời nói cao thâm tuyết sớm như vậy vận dụng loại kia trong truyền thuyết cấm kỵ lực lượng đoán chừng rất nhanh nàng liền sẽ bị các phương con mắt để mắt tới không được nha dạ ca ngươi liền ở chỗ này chờ ngoan cao thâm tuyết thế nhưng là không nghe lời mụ mụ cũng không phải tốt mụ mụ nha dạ ca lần nữa néo néo thiếu nữ non mềm gương mặt mang điểm dỗ hải tử g à o hoạn làm tốt mụ mụ hẳn là học được tin tưởng hải tử phán đoán cao thâm tiết trầm mặc một chút nói vậy được rồi ta sẽ dùng thâm lam khóa chặt ngươi một khi ngươi hệ thống tín hiệu xảy ra vấn đề lời nói ta liền tiến đến cứu ngươi t ừm ân ta cũng sẽ xông tới cứu tiểu dạng hạ tịch giao nắm chặt hai viên nắm tay nhỏ nam cung thu n g u y ệ t vũ lê ly sơ ảnh khúc khúc bạch tình yêu nguyện chúng ta cũng biết dạ ca đi ta tận lực không để các ngươi xông tới cùng chúng nữ tại cửa ra vào phân biệt dạ ca cùng long anh bạch huyết linh cùng nhau tiến vào quang minh liên minh hội đại điện trong đại điện đã ngồi không ít người đông phương long tộc long vương ngao thịnh t â y phương long tộc long vương gumsas đoạn lạc thiên sứ tộc diệp bằng thánh tinh linh tộc lệ ông nels dạ ca nhìn lướt qua át ma tộc ma tôn vẫn không có hiện thần thay thế hắn đến chính là tứ đại ma quân một trong v i ê m cơ ma quân ma quỷ tộc cùng ái nhân tộc cũng đều là từ la sát cùng cắt thay có mặt các tộc kẻ thống trị ở giữa cũng không chào hỏi bắt chuyện đều là thần sắc lãnh đạo diễn phần mình chiếm cứ đại điện một góc lạng yên ngồi ở chỗ đó chờ đợi vừa vặn đại điện này đủ lớn mỗi nhất t long anh nhìn một chút bên người dạ ca do dự một chút đ ố n g n h ư n ó i nếu như ngươi gặp nguy hiểm lời nói trâm cũng sẽ bảo hộ ngươi dạ ca cái q u ỷ gì dạ ca d ở khóc d ở cười ta nhưng không có đang nói bừa long anh dừng một chút trong khoảng thời gian này trâm thế nhưng không có tại nhà hàn r ố i chính là vì không lạc hậu cốc bộ của các ngươi mặc dù nhưng là nào có nữ đế bảo hộ đại thần đạo lý ta vui lòng dạ ca ánh mắt đảo qua toàn trường không chút biến sắc mà liếc nhìn thời gian khoảng cách họ p còn có một đoạn ngăn đứng không hắn con mắt hơi đổi lạc yên nghiêng người tới gần long anh cùng bạch huy linh hạ giọng nói tiểu anh anh linh linh ngươi ở trong này giúp ta nhìn một chút thân thể của ta ta đi ra ngoài một chút long anh lộ ra nghi hoặc biểu lộ giúp ngươi xem thân thể của ngươi có ý tứ gì n g ư ơ i muốn đi đâu b ạ c h huyết linh tựa hồ rõ ràng cái gì n g ư ơ i muốn dùng thần du thuật Ừm. dạ ca nói ở đây đều là một đám cao thủ ta sẽ lưu một tia hồn khí tại bản thể lấy dấu giếm được ánh mắt của bọn hắn bất quá các ngươi muốn giúp ta đánh lấy điểm hiểm hộ đừng bị người xem thấu b ạ c h huyết linh cũng không hỏi dạ ca muốn đi làm cái gì nhẹ đất đầu được dạ ca nhắm mắt lại ngưng tụ linh hồn chi lực Tiên Pháp. linh hồn thần du chi thuật ông một tiếng chỉ có linh hồn tài năng cảm giác kêu khẽ tại dạ ca linh đài chấn động tại tinh thần của hắn trong tầm mắt một cái hơi mở t ả n ra màu làm nhạt ánh sáng nhạt linh hồn thân thể chính như là tránh thoát vô hình công xiềng chậm rãi theo ngồi xếp bằng bản thể bên trong thoát ly dâng lên nhẹ nhàng trôi nổi tại giữa không trung tại ngoại giới đám người trong cảm giác dạ ca bản thể hô hấp đều đặn khí tức như thường phản phất chỉ là nhắm mắt dương thần thường nhân con mắt cùng cảm giác là không cách nào nhìn thấy linh hồn hành động bất quá dạ ca ngược lại là tính xuất trong người ở chỗ này có một vị có được đặc thù con mắt tồn tại ngược lại là thật có thể nhìn thấy linh hồn hắn di động diệp băng có chút meo lại nàng cực â m chi mắt phải đem dạ ca linh hồn xuất khiếu cử động thấy rõ rõ ràng ràng Trước trong tiên đoán nữ hải trương 1113, trong tiên xuất tốc một tiếng tới trà, thăm rời nhưng chưa ca cấp có cơ đoán đoán bao nữ nữ linh hồn điện, lạng yên không động xâm nhập đến Quang Minh Liên minh nội Hắn lần nơi uống nhập giờ hải hải khiếu đi đại hội hai mời lại hội đây dạ dù dò. sau xâm xâm về bộ. bị cử động như vậy, hiển nhiên là chứng minh cái này quan minh liên minh hội nội bộ tất nhiên là giấu không ít bí mật linh hồn trạng thái hành động nhanh chóng như điện nhưng đối với địa hình bố cục lạ lẫm đ ể dạ ca như là con rồi không đầu ngay tại hắn chẳng có mục đích qua lại băng l ê n h vách đá ở giữa lúc mấy cái thanh âm quen thuộc nương theo lấy năng lượng ba đ ộ xuyên tấu h vách tường chuyển vào hắn thai bên trong là ngũ hành t h ầ n quan dạ ca ánh mắt r u n lên linh hồn thể nháy mắt ngưng trệ hắn dựng thẳng lên hai ngón hồn thể như là du nhập không khí lạc yên không một tiếng động xuyên qua nặng n ề vách tường chui vào thanh âm nơi phát ra gian phòng trong gian phòng chống trải dị thường, chỉ có ba vị thần quan thân ảnh kim linh thần quan hỏa linh thần quan thổ linh thần quan gian phòng trên vách tường khắc cấn một b ứ c to lớn bích họa cái kêu bích họa phong cách để dạ ca liếc mắt đã cảm thấy hết sức quen thuộc thậm chí làm hắn có chút l â y người cái kêu bích họa phong cách cùng tinh thần nữ thần tuyển cơ vị trí kết giới kia trong thế giới hắn bản thân nhìn thấy bích họa cực kỳ tương tự thiên đạo tiên đoán châu vào trước kỳ h ạ đi nghiêm bức ép sát thổ linh thần quan thanh â m mang nặng nghề nhưng chúng ta đến nay chưa thể đột phá thanh long địa cùng tầm thứ chín thủy linh thần quan ở cung điện dưới lòng đất bên trong ly kỳ vất lạc một linh thần quan vậy mà cũng bị người mà lại trong tiên đoán loại thứ nhất tương lai dấu hiệu tựa hồ cũng đã hiện hiện hỏa linh thần q u a n nặng nề nói nhân loại kia nữ hải cùng loại kia sức mạnh cấm kỵ kim linh thần q u a n liếc mắt nhìn hắn ngươi cho rằng cái kia cao tâm h tiết chính là thiên đạo trong tiên đoán nữ hải kia cái kia được xưng là thiên đạo chi tinh vũ khí chính là trong tiên đoán cái kia hủy diệt vạn tộc mấy vạn thành bang để toàn bộ vạn tộc bản đồ sinh linh đồ thán loại kia cấm kỵ lực lượng giá ca con ngươi co g i ụ lại trong lòng lộ bộ một tiếng thiên đạo tiên đoán thiên đạo chi tinh hỏa linh thần quân lạnh lùng nói đều đã rõ ràng như vậy không phải sao còn không thể như thế vo đo thổ linh thần q u a n nói đây chỉ là chính nàng đặt tên mà thôi dù cho nàng chính là đem loại kia đạn đạo gọi là ngôi sao thiên thần cũng không thể nói rõ cái gì mà lại cái kia thiên đạo c h i tinh uy lực mặc dù to lớn lại hoàn toàn không cách nào cùng trong tiên đoán loại kia cấm kỵ lực lượng uy lực đánh đồng người muốn cân nhắc đến hiện tại cái kia cao tâm h t i ế t siêu phạm đẳng cấp còn vẹn vẹn chỉ có hồn đế cảnh giai đoạn thứ nhất mà thôi hỏa linh thần q u a n nghiêm túc nói người gặp qua cái nào hồn đế cảnh giai đoạn thứ nhất siêu phạm giả có thể khống chế uy lực như thế năng lượng cho dù là hồn đế cảnh đình phong cường giả chỉ sợ đều khó mà làm đ a g a ca, ca nhữ mày diệp băng cùng lão sư nói không sai tuyết nhi quả nhiên đã bị để mắt tới mà lại bọn hắn vừa mới nói cái kia thiên đạo tiên đoán thủy diệt vạn tộc mấy vạn thành bang để toàn bộ vạn tộc bản đồ lâm vào sinh linh đ ổ thán nữ hải t sẽ không phải cùng hắn nghĩ a không cần hoài nghi lúc này một thanh â m khác từ bên ngoài chuyển đến nguyên lai、like、là quan g minh liên minh hội hội trưởng cũng chính là ghen công ty chủ tịch vừa nói vừa đi tiến vào gian phòng này sau lưng còn đi theo mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô thú nhân ệ mì nệm cao thấp tuyết chính là thiên đạo trong tiên đoán nữ hải kia chủ tịch bình tĩnh trong giọng nói tràn ngập chắc chắn kim linh thần quan mặt không biểu tình nhìn một chút hắn ngươi xác định một nhân loại nữ hải có thể làm được loại chuyện này Dạ ca mặt ngoài cũng chỉ là một cái mười tám tuổi nhân loại nam hải mà thôi hắn nhìn xem hắn đâu chủ tịch nói mặt ngoài hòa linh thần quan lời này của ngươi bên trong có chuyện à ý của ngươi là nói dạ ca tên kia không chỉ có nhân loại huyết mạch đơn giản như vậy ta còn tưởng rằng các ngươi bị điều động đến p h ạ m giới lâu như vậy hẳn là đã sớm đối với g i ca điều tra đến phi thường dấu triệt chủ tịch nói các ngươi cảm thấy g i ca một cái ma hóa nhân dựa vào cái gì có được so rất nhiều hắc cám chủng tộc đều muốn tinh thuần viễn cổ ma khí kim linh thần quan hiếp hiếp mắt ngươi sẽ không muốn nói hắn là viễn cổ hắc cám chủng tộc hậu đại à. chủ tịch không nói gì mà là dùng nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh thú nhân hẹ mị nèm hẹ mị nèm v u é t miệng nhẹ gật đầu sau đó mở ra lapom nhanh chóng thao tác một chút rất nhanh một cái hình chiếu màn hình liền xuất hiện ở trước mặt của mọi người đây là dạng ca tổ hợp gen chiều sâu phân tích báo cáo chủ tịch chỉ hướng trên màn hình từng chuỗi phức tạp xoán úp kết cấu và số liệu lưu số liệu biểu hiện hắn đen chủ thể xác thực cùng nhân loại bình thường độ cao ăn c Nói trong a của y hắn hướng điểm t đó một ấ dấu, dấu y gãy đậy chỗ đặc cùng vực, cũng lực cùng che mạch thù đánh hiện khu hắn ghen, hai hóa hợp bị bị đứt đoạn đó tảng vết trong tồn tại tận vết tổ Trong ràng ẩn ràng mạng gen. ra rõ rõ m đoạn trải qua chúng ta tế bào năng lượng đổ phẩm định hướng thôi diễn cùng viễn cổ ma năng hạ so sánh hắn sinh động thuộc tính cùng kho số liệu đ i lại viễn cổ ma duệ hàng mẫu rất tương tự viễn cổ ma duệ h ỏ a linh thần quan con ngươi k h ẽ động ý của ngươi là tiểu tử này là nhân loại cùng viễn cổ ma duệ c o lai điều đó không có khả năng kim linh thần quan mặt không biểu tình Viễn lên cổ ma rệ đắp thổ ầ n năm sau bản tộc bản đồ bên trên mới xuất hiện cái thứ nhất nhân loại, hai chủng tộc này hôn huyết, căn bản cũng không khả năng. Chẳng viễn diệt triệu mới cái loại, hai tuyệt tộc xuất thứ tộc huyết, sau mấy chục có c khả đồ lẽ, là có viễn ma tộc theo lúc kêu may mắn sống tiếp được? Thổ linh ú c kêu thần quan nhữ mày trầm ngâm nói một mực gần nút đến mấy chục triệu năm sau cái này cũng không có khả năng hỏa linh thần quan quả quyết phủ định ngựa khí mang đối với thần uy kính sợ có thể còn sống mấy chục triệu năm chỉ có có thể là thần minh cấp siêu phàm sinh mệnh tồn tại thời kỳ thượng cổ viễn cổ ma tộc chỉ có như vậy mấy vị thần minh cấp tồn tại s ớ tại năm đó đều đã đắp lên thần theo thứ tự giết hết linh hồn đến nay đều bị giam cầm ở tại thần giới nhà giam bên trong coi như có thể có cá lọt lưới còn sống sót lấy hắn thần minh cấp ma năng bằng bạc chỉ cần tại vạn tộc bản đồ hoạt động chúng thần tuyệt đối không thể không có chút nào cảm giác kim linh thần quan trơ mặc m tựa hồ cũng đang suy nghĩ các ngươi nói không sai chủ tịch giang tay ra đây cũng là ta không hiểu một điểm nhưng cái này đích đích s á c s á c chính là chúng ta nghiên cứu ra kết quả trừ phi số liệu sẽ gặp người khoa học sẽ gặp người chương một nghìn một trăm mười bốn đã có lý do, do đáng chết giả ca lấy thần hồn trạng thái đem hết thầy thu hết chồng thai thầm nghĩ khá lắm cái này ghen công ty chủ tịch không hổ là bạn ác nhà tư bản thủ lĩnh thế mà thật đúng là để hắn đem dạ gia nội tỉnh cho đoàn đúng hắn hồi tưởng lại lúc trước tại tuyển cơ kết giới trong thế giới nhìn thấy bức kêu bích h o ạ kỳ thật dạ ca lúc trước nhìn thấy cái kêu bích h o ạ lúc cũng có một dạng lo nghĩ viện cổ ma tộc đều đã diệt tuyệt nhiều năm như vậy đến tột cùng là như thế nào cùng dạ gia tổ tiên trở thành vợ chồng còn sinh hạ hải tử dạ ca chờ ngâm một lát linh hồn thể ánh mắt nhìn về phía trong gian phòng cái kêu mặt to lớn cổ lao bích họa bích họa trải qua thuế nguyện ăn mòn hình ảnh mơ hồ không rõ còn che kín giống mạm nhện bất đức chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra một cái bao p h ủ tại ưu ám trong tia sáng thiếu nữ hình dáng khuôn mặt thanh lãnh khí chất cô tuyệt người khoác hình g i ọ t nước chiến giáp mà lại vậy hiển nhiên không phải cổ đại chiến giáp mà là cực kỳ có tương lai cảm giác khoa học kỹ thuật chiến giáp khiến người chú ý nhất là phía sau nàng phản g phát triển khai máy móc hai cánh cùng bờn quanh quanh thân mười hai quả tản r a có chút sáng lời hắc bạch song sắc hình cầu da c ả trong lòng hơi động. bích họa phong cách vẽ đặc biệt cổ láo lại trừu tượng nếu như là người qua được tới căn bản không có khả năng thông qua bích họa nhìn ra đổ bên trong thiếu nữ là ai nhưng hắn lại liếp mắt liền nhận ra đây không phải hắn tuyết nhi còn có thể là ai trong bích họa thiếu nữ phía sau máy móc cánh cũng không phải là cái khác chính là nàng cái kia mười hai trôi hơ cả chi kiếm phát sáng hơ cả chi kiếm lấy hình quạc hình thức lơ lửng ở sau lưng của nàng xem ra tựa như là máy móc cánh đầu dạng mà cái kia lơ lửng mười hai quả hắc bạch song sắc hình cầu chẳng phải là cùng dạng ca đem thần ma chi lực dung hợp về sau tu luyện ra thiên đạo kỹ năng nhân diện song tinh sao ân bất quá tuyết nhi cái này giống như mạnh hơn chút hắn chỉ là song tinh tuyết nhi cái này có mười hai sao đồng thời trong bích họa còn có thể nhìn thấy thanh long nhậm dạ ca là tiến vào thanh long địa cung biết cái kia trên bích họa chính là thanh long địa cung thanh đồng cửa đá đồng thời còn có thể nhìn thấy trên bích họa vẽ lấy một cái to lớn hình dòng hai cốt hai cốt xem ra cũng không hoàn chỉnh tựa hồ chỉ là một cái thanh long đầu lâu đầu lâu trong miệng còn ngậm lấy phát sáng vật thể lần trước hỗn độn xuất hiện một ngụm hỗn độn sóng quanh sập quang minh liên minh hội để này thiên đạo tiền đ o á n phiến đá đều kém chút bị c h ấ n át còn tốt trung quy là bị chúng ta thiết hạ ngũ trọng kết giới bảo vệ thổ linh thần còn nói dạ ca thầm nghĩ thì ra là thế trách không được cái này trên bích họa nhiều như vậy vết đức lúc này kim linh thần quan chìm thanh â m tiếp tục v ă n g lên hắn nhìn xem chủ tịch như vậy ngươi vừa mới nói dài như vậy mấy câu nói ý tứ là cái này cao thâm tuyết thân thế cũng không phải một nhân loại bình thường nữ h à i đơn giản như vậy chủ tịch trầm giai nói cái này ta ngược lại tạm thời không có cái gì kết luận chúng ta thu thập được cùng cao thâm tuyết giao thủ ghi chép hàng mẫu quá ít cho nên có thể có được số liệu cũng phi thường có hạn nếu thật là dạng này lời nói hỏa linh thần quan thanh â m đột nhiên lạnh lùng mang sát ý thấu xương cùng quyết tuyệt vậy chúng ta thả dết lầm cũng tuyệt đối không thể bỏ qua nếu như nàng thật sự là thiên đạo trong tiên đ o á n cái kia k h ô n g chế cấm kỵ lực lượng thiếu nữ chúng ta nhất định phải lập tức đem nàng khống chế lại khống chế tại chính chúng ta trong tay dạ ca h i ế p h i ế p mắt trong ánh mắt thình lình lấp lóe ra sắc bén lênh mang ha ha muốn động hắn thâm t u y ế t ma ma ngươi đã có lý do đáng chết chủ tịch bư bay cái này chỉ sợ không dễ dàng như vậy hai ngày này các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy vạn tộc tin t ứ ca c cao thâm t u y ế t cùng hạ tị giao hai cái này đều là dạ ca nữ nhân các nàng đã song song đột phá đến hồn đế cảnh giai đoạn thứ nhất trở thành nhân tộc đệ nhất đệ nhị cái tấn thăng đến hồn đế cảnh siêu phẩm giả dạ ca cũng đạt tới thánh lâm cảnh định p h o n g khoảng cách hồn đế cảnh chỉ có cách xa một bước lại thêm trong tay bọn họ nắm giữ thiên đạo c h i t i n h lấy bọn hắn thực lực bây giờ nếu như muốn cùng bọn hắn tới cứng chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi có lẽ chúng ta hẳn là trước điều tra rõ ràng thổ linh thần q u a n nói muốn không chúng ta trước gọi đến một chút cao thấp t u y ế t đừng nói cái gì thiên đạo tiên đoán sự t ì n h liền nói muốn nhìn một chút nghiên cứu ra thiên đạo c h i t i n h nghiên cứu khoa học học ra cùng với nàng trò chuyện chút kim linh thần quan trầm n g âm một trận nói không chứ không nên tùy tiện đánh cỏ độc rắn cái kia dạ ca t â m tư ký não b nếu g cực sâu. n như chúng ta lúc này biểu lộ ra đối với cao thâm tuyết hưng ơ thú dễ dàng gây nên hắn cảnh giác họa linh thần quan g trầm mặt thế nhưng là ngươi lừng quên chúng ta bây giờ nhưng không có nhiều thời giờ như vậy thiên đạo tiên đoán thời gian sắp tới thượng thần cùng những cái kia phản thần nội chiến lại bị bắt kéo dài ở cái kia thiên đạo c h i tinh nếu thật là trong truyền thuyết loại kia cổ lão cấm kỵ lực lượng lời nói phản thần nhất định cũng rất nhanh liền sẽ chú ý tới nàng bạn nhất nàng bị phản thần khống chế đi vậy chúng ta chẳng phải xong đời rồi phản thần cùng thượng thần bọn hắn giữa lẫn nhau đều bố trí thần giới cùng phạm giới thông đạo phong tỏa nhất thời nửa k h ắ c ai cũng không có cách nào can thiệp p h ạ m giới sự tình kim linh tần h q u a n nói cho nên chúng ta còn có thời gian chủ tịch nhìn về phía kim linh tần h q u a n vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào kim linh tần h q u a n trầm mặt một lát thanh â m mang k h ô n g chế toàn cục trầm ổ n cơ hội chắc chắn sẽ có ở trước đó hắn lời nói xoay chuyển ánh mắt đảo qua đám người vạn tộc phong hội là thời điểm khởi động lại vạn tộc hội nghị trong đại điện hội nghị vẫn như c ũ còn chưa bắt đầu dạ ca thần hồn chưa quý vị bản thể vẫn như c ũ duy trì nhắm mắt chợp mắt tư thái ngồi dựa vào rộng lớn trong đế long anh nữ đế ngồi ngay ngắn ở bên cạnh hắn một đôi m ỏ u hổ phách hai con ngươi cơ hồ dính tại dạ ca trầm tĩnh ngủ trên mặt ánh mắt lưu chuyển mang không che giấu chút nào si mê cùng tán thưởng như vậy giống như s i n ữ ánh mắt nếu là bị bình thường nhìn quen nữ đế cái kia lạnh lùng bình tĩnh bộ dáng đại thần trong t r i ề u nhìn thấy khẳng định sẽ bị n g o á t m ồ m tinh nạ g ca trên đời này làm sao lại có nam nhân dáng rất đẹp mắt như vậy đồng thời lại như thế có thực lực cùng bị l ậ đâu thật không hổ là chấm yêu mến nhất đại、thần. khỏe môi tràn ra một tia thỏa mãn cờ ư i yếu ớ t long anh nữ đế cuối cùng là kìm nén không được trong lòng khó nhịn tưởng niệm lặng lẽ dội ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài mang cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhẹ nhàng chọc chọc dạ ca sợi dây kia đầu hoàn mỹ gương mặt đã cực kỳ lâu đều không cùng dạ ca thân cận qua nàng thực tế là có chút h ẻ m lần trước đi đến dạ ca nơi đó lúc đầu muốn cùng dạ ca phản nản một chút bất mãn của mình lại tìm hắn thật tốt đền bù đền bù chính mình thời gian dài như vậy đến nay tưởng niệm tri tình ai nghĩ đến vậy mà đúng lúc đục vào biên cơ lãnh nguyệt ngưng các nàng còn bị cao thâm viết cùng kiếm thánh một kiếm nam tận mắt nhìn thấy chính mình cưỡng hôn b á c h tường đông dạ ca một màn cao thâm viết nhìn thấy một màn kia thời điểm khẳng định rất phá kính mắt ta mặc dù từ nhỏ đã nhận biết nhưng trong mắt của nàng hẳn là không cách nào nghĩ đến ta vậy mà lại làm ra như thế chủ động hành vi long anh nhớ tới chuyện này khuôn mặt còn có chút p h í m hồng bất quá cũng không quan trọng dù sao nàng đời này đã nhận định dạ ca làm nàng nam nhân duy nhất người khác thấy thế nào nàng nàng cũng không quan tâm nữ đế nhìn qua bên cạnh không hề hay biết người trong lòng lá gan lại lớn mấy phần đầu ngón tay lưu luyến đầu tiên là nghịch ngợm chọc chọc hắn răn chắc lồng ngực tiếp lấy lại lặng lẽ neo nhéo kỉnh gầy bên e o sau đó con kia không an vào tay rốt cục tật xuống mang một tia được như ý mừng thầm nắm chắc dạ ca tay bá đạo cùng hắn mười ngón đan sen mạch huyết linh đứng ở bên cạnh nhìn xem long anh một mực dạng này đùa bỡn dạ ca thân thể mà lại động tác càng lúc càng lớn mật thực tế là nhìn không được nhìn không được ho nhẹ hai tiếng nói mà không có biểu cảm gì nói khụ nữ l ế bệ hạ xin ngươi đừng thừa dịp ta chủ nhân thần hồn du tậu thời điểm đối với thân thể của hắn động thủ động c ư p được không t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười lăm ta sẽ không nói cho hắn t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười lăm ta sẽ không nói cho hắn long anh ngẩng đầu nhìn đứng tại bọn hắn chỗ ngồi g h ế s o f a đằng sau bạch huyết linh chỉ thấy bạch huyết linh nghiêng đầu đi nhìn về phía nơi khác biểu lộ có chút n ạ o kiểu bộ dáng chủ yếu là nhìn xem long anh dạng này đùa bỡn d ạ n ca không có ý thức thân thể không biết vì cái gì nàng luôn cảm thấy trong lòng có loại hế ẩm cảm giác n g ư ơ i tốt xấu cũng là nhân tộc nữ đ ế y a nhiều như vậy b ạ n tộc kẻ thống trị ở đây đâu coi như không có người sẽ chú ý ngươi chút ít này tiểu nhân cử động nhưng cũng không thể quá hạ lưu thừa dịp người khác không có ý thức thân thể không cách nào hành động tại người ta trên thân động thủ lùng tung động cướp cái gì ngươi cũng muốn thử một chút sao long anh đột nhiên hỏi v ạ y huyết linh ngươi cũng ngồi vào bên cạnh hắn đến a dù sao vị trí này như thế lớn long anh nữ đế vô vô dạ ca bên cạnh vị trí mỉm cười nói linh linh đi cùng với hắn lâu như vậy thân thể của hắn từng cái bộ vị h ắ n là cũng đều đụng vào qua a miêu nương thiếu nữ gương mặt đỏ lên làm sao có thể ta chỉ là khế ước của hắn linh thu mà thôi lại lại không phải cùng hắn là loại quan hệ đó mà lại nàng thế nhưng là đường đường linh yêu tộc tiền nhiệm nữ đế làm sao có thể làm loại sự tình này mặc dù nói trước kia tại linh miêu trạng thái thời điểm trải qua tiến vào y phục của hắn bên trong thịt chạm thịt nghỉ ngơi nhưng là đây chính là linh miêu trạng thái không thể chắc chắn tới đi ngồi xuống trước long anh trong giọng nói phản phất mang làm cho người phạm tội dụ hoặc hắn hiện tại thần hồn không tại sẽ không biết người đối với thân thể của hắn làm cái gì b ạ c h huyết linh ta ta mới sẽ không muốn đối với thân thể của hắn làm cái gì đây mà lại long anh xích lại gần bên thai của nàng coi như ngươi làm sao động đến hắn, hắn cũng sẽ không phản kháng a bạch huyết linh. cơ hội này liền xem như ngươi, hẳn là cũng không phải thường có a. long anh nói, yên tâm, ta sẽ không nói cho hắn. mà lại, nàng giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng, bên cạnh hai sợi d ẻ m liền để xuống. dạng này những người khác liền triệt để không nhìn thấy. long anh nói, bạch huyết linh trầm mặt một hồi lâu, có chút nhăn nhó nhìn một chút nàng. thật, ngươi sẽ không nói cho hắn. đương nhiên, long anh mỉm cười, coi như là hai người chúng ta bí mật. bạch huyết linh xoắn suýt đường này, rốt cục vẫn là không nhịn được dụ hoặc. t r ấ m dãi tại dạ ca bên phải ngồi xuống trong nội tâm nàng một thanh â m nói dừng tay ngươi thế nhưng là linh yêu tộc tiền nhiệm nữ đế a làm sao có thể làm ra chuyện hạ lưu như vậy một thanh â m khác nói không sao hắn cũng sẽ không biết lại nói lại không phải làm cái gì run rẩy sự tình chỉ là t r e o cận t r e o cận thân thể của hắn mà thôi ngươi không muốn thừa dịp chủ nhân của ngươi thần hồn không có ở đây thời điểm hung hăng báo một chút hắn bình thường đối với ngươi d ở trò xấu t h ù sao cuối cùng xấu xa thanh â m đánh bại lý trí thanh â m mạnh huyết linh ngồi ở bên người của dạ ca cũng học long anh bộ dáng vươn tay ra nhẹ nhàng bóp bóp e o của hắn nàng lúc đầu muốn ở của trên lưng dạ ca hung ác bóp một thành báo một báo bình thường hắn luôn luôn đối với chính mình ngôn ngữ khi dễ t h ủ nhưng là ngón tay nắm bắt cái k i a một đoàn thịt mềm đang muốn dùng sức cuối cùng vẫn là không có cam lòng dùng lực lại có chút không đành lòng được rồi cái này đáng ghét chủ nhân mặc dù bình thường một mực thích trêu của nàng nhưng là cũng đều đối với nàng rất tốt bạch huyết linh nhìn xem ngồi ở bên trái long anh cùng dạ ca mười ngón đan sen bộ dáng do dự một chút nói người người phải bảo đảm à tuyệt đối sẽ không nói cho hắn đương nhiên ta cam đoan ngươi lấy nữ đế danh nghĩa phát thệ long anh mỉm cười ta lấy nữ đế danh nghĩa phát thệ như thế bạch huyết linh liền cũng triệt để yên tâm nàng bắt lấy dạ ca tay cũng cùng chủ nhân của nàng mười ngón đan sen trong lòng vậy mà sinh ra một k i a ngọt ngào cảm giác hai cái nữ đế cứ như vậy thừa dịp dạ ca không có ở đây thời điểm điên cuồng chiếm thân thể của hắn tiện nghi mà trong đại điện đám người s ắ c thực phần lớn đều không có chú ý các nàng cử động như vậy chỉ có hai cái ngoại trừ lúc ấy là diệp băng cùng biếm cơ diệp băng thấy cảnh này nết miệm nàng liền biết dạ ca cái biến thái này bên người hấp dẫn đến nữ nhân quả nhiên cũng đều là biến thái viêm cơ thấy cảnh này biểu lộ ngược lại là bình tĩnh rất nhiều bất quá nàng chính là có chút kỳ quái dạ ca vì cái gì theo vừa mới bắt đầu vẫn nhắm mắt chập mắt chẳng lẽ là tại tu luyện viêm cơ nhìn xem cùng dạ ca mười ngón đan sen long anh cùng bạch viết linh trong lòng đ ỗ n g nhiên cảm giác được có chút ao ước lần trước tại sân thượng nàng xem như đã triệt để biểu lộ đối với dạ ca tình cảm hiện tại cũng đã không cần lại ngụy trang xuống dưới nàng không cần lại dùng ngươi chỉ là ta tiết yêu công cụ loại này lấy cớ để tới gần dạ ca Bất quả mặc dù từng có qua nhiều lần như vậy n ụ c t h ể quan hệ mười ngón đan s e n loại sự tình này các nàng nhưng thật giống như cho tới bây giờ đều không có làm qua viêm cơ cũng không biết vì cái gì rõ ràng đã kinh lịch kích thích hơn sự tình nhưng là ngược lại như loại này phổ thông t ì n h lữ đơn giản nhất bình thường nhất biểu đạt yêu thương phương thức nhưng thật giống như càng có thể làm nàng nhớ tới liền tim đập rộn lên thật giống như lần trước ở trên sân thượng cùng dạng ca ôm lúc cái loại cảm giác này đồng dạng chẳng lẽ là bởi vì chính mình mặc dù tôn quý vì ác ma tộc mạc q u n nhưng xưa nay đều không có đứng đắn nói qua yêu đương quan hệ sao lại một lát sau dạ ca thần hồn rốt cục thần du trở về linh hồn một lần nữa trở về thân thể của hắn hô dạ ca nặng nề thở hát ra bên trái long anh nhìn một chút hắn t h i t r i ể n thần du thuật rất mệt mỏi a ừ m một chiêu này đối với tinh thần lực tiêu hao rất nhiều dạ ca nói một chiêu này kỳ thật du cho đối với hồn đế cảnh cường giả đến nói đều là khó mà gánh vác kỹ năng trên bản chất đến nói là bán thần cảnh năng lực long anh nghĩ thầm dạ ca làm thánh lâm cảnh định phong siêu phẳng giả lại có thể sử dụng linh hồn thần du thuật chẳng lẽ tinh thần lực của hắn đã đạt tới bán thần cảnh trình độ rồi a dạ ca lúc này nâng lên tay phải của hắn nghi hoặc níu nhữ mày tay phải của ta bên trên làm sao ấm giống như đều là mồ hôi bạch huyết linh t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười sáu ai biết ngươi hiện tại hư không giả t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười sáu ai biết ngươi hiện tại hư không giả tay phải của ta bên trên làm sao ấm giống như đều là mồ hôi dạ ca nghi hoặc nói bạch huyết linh n g a y vậy lập tức thật sâu cúi đầu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên xấu hổ đến không dám lên tiếng long anh mỉm cười xem ra dạ ca ái khanh gần nhất có chút hư à, trên tay đều xuất mồ hôi quay đầu lại hoàng c u n g ta để ngự thiện phòng làm gọi món ăn tới cho n g ư ơ i bồi bổ dạ ca thư dạ ca không cam lòng yếu thế đưa tay méo méo long anh cái tia thổi qua liền phá gương mặt thư hư nói ta hư không giả bậy hạ ngươi còn không biết ta thứ kia là trước kia long anh nói ngươi khắp nơi hái hoa ngắt cỏ ai biết ngươi hiện tại hư không giả dạ? dạ ca lúc này b ạ n tộc hội nghị đèn phòng khách sáng ngời lên chủ tịch làm quang minh liên minh hội hội trưởng cùng ngũ hành thần quan bên trong còn sót lại ba vị cùng đi đi ra xem ra ngươi cũng đã đến đông đủ kim linh thần quan băng lãnh không gợn sóng thanh â m băng lên như là kim loại ma sát hôm nay mời vạn tộc c h ư v ị đến đây chủ yếu là có hai chuyện trong đó một kiện sự tình chắc hẳn tất cả mọi người đã biết là liên quan tới đoạn thời gian t r ư ớ c nhân tộc dạ ra đột nhiên thử bắn thần bí vũ khí thiên đạo c h i tinh tiếng nói vừa ra vạn tộc trong đại điện các tộc chấp trưởng giả lúc này ánh mắt nhao n h a u hướng nhân tộc bên này ném đi qua nhân tộc chỗ ngồi tại vạn tộc đại điện tầng thứ hai giả ca mặc dù thân phận cũng không phải là nhân tộc tri chủ giờ phút này lại là ngồi ở giữa vị trí long anh làm nữ đế thì ngồi tại bên trái của hắn cái này đương nhiên cũng không có người sẽ cảm thấy không ổn ai cũng rất rõ ràng nhân tộc mấy năm qua này phát triển được như thế mãnh liệt dựa vào đến cùng là ai các tộc kẻ thống trị ánh mắt phức tạp khó tả nếu b à n v ề trước kia nhân tộc nơi nào có tư cách tiến vào cái này đ ạ i điện mà bây giờ trong thời gian mười năm ngắn ngủi quả nhiên là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây nhất là nhân tộc gần nhất vừa đột phá hai vị hồn đế cảnh cường giả còn có trước mấy ngày xuất hiện cái kia thiên đạo c h i tình cái kia uy lực cho dù là hồn đế cảnh đỉnh phong cường giả nhìn cũng đều không thể không kiếm kỵ một phát uy lực vậy mà trực tiếp h ủ diệt cả tòa minh thành bao quát hơn mười vị hồn đế cảnh cường giả vậy mà toàn bộ đều không thể may mắn thoát khỏi tại thiên đạo chi tinh nổ tung khủng bố phá hủy lực xuống hóa thành bụi bặm nghe nói liền một tia cho cốt đều không có tìm được những này từng tự xưng đứng ở vạn tộc chi đỉnh các đại lao vốn cho là bằng vào tự thân tu vi đủ để tại tương lai trong dung chuyển bảo toàn tự thân chết sẽ chỉ là tầng dưới chót sâu kiến nhưng thiên đạo chi tinh xuất hiện không khác tại đỉnh đầu bọn hắn treo bên trên một thanh lúc nào cũng có thể chém xuống thanh kiếm đạo mồ cờ ai còn có thể an gối không lo giờ phút này tất cả g i xét kiếm kỵ ánh mắt g i xét đều một mực hóa chặt ở trên người phản phất bên cạnh lòng anh nữ đế chỉ là không khí lòng anh cảm nhận được cái này vô hình tập trung không những không buồn mực khỏe môi ngược lại câu lên một vòng không dễ dàng phát giác t i ê u ngạo được g o n dù sao da ca thế nhưng là nàng nam nhân ừ nhân tộc gần nhất danh tiếng thật đúng là ai cũng không lấn át được a ải nhân tộc chi vương gom dẫn đầu đánh vỡ trờ mặc ồm ồm ngự khí chốt chùa thiên đạo chi tinh loại vũ khí này vừa xuất hiện về sau liền xem như chúng ta những n à y hồn đế cảnh đám lao g i ả này về sau cũng không thể an ồn ngủ ngon mọi người về sau đều phải coi trừng điểm coi c h ừ ngay không viên để ý một s o băng liền n liếc liếc ệ này, này thẳng như vậy ép buộc dạ ca tiểu bằng hưu liền không sợ hắn bay đầu chiếu cố hai chữ càng thêm nặng ngữ khí gom biến sắc ải nhân tộc vốn là không quá sẽ làm sinh ý mấy năm này kinh tế vẫn luôn dựa vào nhân tộc dạ ra nếu như dạ ca muốn trả thù hắn ải nhân tộc chỉ sợ thật đúng là chịu không nổi nhưng lời đã ra miệng trước mắt bao người hắn chỉ có thể mặt đỏ l ê n nặng nề mà hừ một tiếng nghiêng đầu đi phục cựu i a c a tiên h sinh kim linh thần quan mặt không biểu tình ta muốn hỏi ngươi cái này thiên đạo chi tinh đến tột cùng là vũ khí gì nó vận dụng đến tột cùng là loại k i a siêu phàm năng lượng trước đó g e n công ty kỳ thật có phái gia nhà khoa học tiến về bị thiên đạo chi tinh oanh tạc qua địa phương tại hiện trường hy vọng có thể thu thập được một chút lưu lại siêu phàm năng lượng lấy này đến xác định đến cùng có phải hay không trong truyền thuyết cái kê cố cấm kỵ lực lượng dĩ vang đến nói uy lực như thế năng lượng to lớn khẳng định sẽ tại hiện trường lưu lại một bộ phận đặc thù vật chất t ỷ như bị ma khí ăn mòn qua địa phương tại hiện trường tuyệt đối sẽ lưu lại rõ ràng ma khí ô nhiễm dấu vết bị long tộc hỏa diễm đốt cháy qua địa phương hiện trường cũng sẽ lưu lại long tộc hỏa diễm đặc thù vật chất chính là bị phổ thông thuốc nổ loại đạn đạo đạn pháo oanh tạc qua địa phương cũng tuyệt đối sẽ lưu lại khói lửa hương vị nhưng công ty điều tra kết quả lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bị thiên đạo chi tinh a n h tạc qua địa phương hết thể không khí đều trở nên vô cùng tinh khiết không có ô nhiễm không có khí độc thậm chí không có khói lửa thiên đạo c h i tinh nổ tùng phương thức giống như là tịnh hóa phạm vi bao trùm bên trong hết thẻ sự vận liền không khí đều cùng một chỗ bị tịnh hóa lại đo lường không ra bất kỳ một điểm thành phần lưu lại dạng này vũ khí thật đúng là lần thứ nhất thấy đối mặt vấn đề như vậy dạ ca chỉ là lười biếng giang tay ra ta cũng không biết ta không biết kim linh thần q u a n n h ư mày nghiên cứu ra loại vũ khí này người lại không phải ta là chúng ta dạ ra siêu phạm khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu nhà khoa học đ o à n đội dạ ca cố ý không có đem tên cao thâm tuyết trực tiếp mang lên đến hỏa linh thần q u a n trong mắt tinh quang l o ạ lên lập tức truy vấn đã như thế vậy không biết thuận tiện hay không để các ngư nghiên cứu phát minh đoàn đội thủ tịch nhà khoa học hiện thân trò chuyện chút đâu chính là các ngư ơ i nhân tộc vừa mới thăng cấp vị kia hồn đế cảnh siêu phản giả cao thâm t u y ế t ta cảm thấy không nhất thiết phải thế dạ ca hai tay mở ra bởi vì nàng cũng không biết hỏa linh thần q u a n nhứ mày nàng cũng không biết có ý tứ gì nàng cũng không rõ ràng đây là lực lượng gì a dạ ca nhúm m a i kỳ thật này thiên đạo c h i tinh b ố n chính là bọn hắn một đám nhà khoa học ở trong phòng thí nghiệm mù mấy cái thí nghiệm thời điểm tại phi thường trùng hợp ngẫu nhiên dưới tình h u ố n tùy tiện chơi của dung hợp đi ra cho nên bọn hắn cũng không biết cuối cùng là lực lượng gì thậm chí liền phục chế đều phục chế không ra phục chế không ra thú nhân tộc chi vương sư đình nghi ngờ nói nói cách khác chính các ngươi cũng nghiên cứu chế tạo không ra phát thứ hai rồi là dạng này da ca nhẹ gật đầu t r ư ớ c 1117, khởi động lại vạn tộc phong hội tài nguyên chiến t r ư ơ n g 1117, khởi động lại vạn tộc phong hội tài nguyên chiến cái kia minh thành hủy diệt ngươi lại như thế nào giải thích kim linh thần q u a n một đôi hai con mắt màu vàng nóng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hỏi cái vấn đề này những cái kia vạn tộc phóng viên phỏng vấn ta thời điểm ta liền đã sớm nói qua da ca lại vung tay minh thành hủy diệt cùng chúng ta dạ ra nhưng không có một chút quan hệ a minh thành cách nhân tộc lãnh địa xa như vậy chúng ta làm sao có thể tại bất luận cái gì người đều không cách nào phát hiện dưới tình huống đem thiên đạo c h i tinh phát xạ đến tả minh tộc địa bàn đâu mà lại hiện tại là vạn tộc phong hội trong lúc đó giữa vạn tộc nghiêm cấm chiến tranh uy củ này ta là biết chúng ta dạ ra là người theo chủ nghĩa hòa bình làm sao có thể tùy tiện loạn đả người khác đâu vạn tộc những người thống trị cho nên trên tay của các ngươi hiện tại đã không có cái thứ hai thiên đạo c h i tinh rồi kim linh tần còn nói đúng thế dạ ca một mặt chân thành nhẹ gật đầu lần trước cái kia thật sự là cuối cùng một viên l ừ a nguyên là chó nhỏ đây chính là lời nói thật cho đến trước mắt cao t h â m t u y ế t thật đúng là không có đem cái thứ ba thiên đạo chi tinh tạo ra đến kim linh thần quan trầm mặc lúc đầu hắn là muốn vào hôm nay b ạ n tộc trong hội nghị lấy vì b ạ n tộc hòa bình danh nghĩa để b ạ n tộc các tộc kẻ thống trị cùng một chỗ cho dạ ca tạo áp lực mức bách hắn ký tên việt không lại tùy tiện sử dụng thiên đạo chi tinh nghiệp nghị đồng thời vì giữa b ạ n tộc công bằng tiến bộ công khai thiên đạo chi tinh dung hợp thành phần cùng hạch tâm bí mật hắn nguyên bản đều nghĩ kỹ nếu là dạ ca không chịu đáp ứng lời nói hắn liền đem thượng thần danh h n h ấ t tộc cuối cùng chỉ là thần tộc con dân hiện tại lại dám tư tàng loại uy lực này khó lường cấm kỵ vũ khí đến tột cùng là muốn làm gì chẳng lẽ là có một ngày muốn tạo phản sao coi như dạng ca lại thế nào có thể nói cũng tuyệt đối mang không dạy nổi dạng này một cái mũ giữa bạn tộc lại thế nào cạnh tranh đều không có quan hệ nhưng là nếu là cái kia chủng tộc lực lượng trong tay uy hiếp được thần tộc vậy coi như hoàn toàn không giống thần quan đ i ệ n cùng quan g minh liên minh hội có quyền để chủng tộc này công khai thậm chí giao ra loại lực lượng này không nghĩ tới hiện tại dạng ca vậy mà nói thiên đạo chi tinh là tùy tiện dung hợp bọn hắn cũng không biết thiên đạo chi tinh hợp thành phương pháp trực tiếp triệt để xáo trộn hắn lúc đầu kế hoạch đoạn thiên sứ tộc chỗ ngồi rìa băng vây quanh hai tay môi đỏ nhỏ không thể thấy câu lên một vòng nghiền ngấm độ cong a ra hòa này quả nhiên xảo trá tàn nhẫn xem ra hắn là liền kim linh thần q u a n lúc đầu muốn nói điều gì đều trực tiếp đoán được thôi kim linh thần q u a n cũng không thể tránh được đ è xuống trong lòng tức giận cùng thất bại thanh â m khôi phục như kim loại băng lãnh chuyện thứ nhất tạm thời như thế hiện tại tuyên bố h ạ n g thứ hai chương trình hội nghị hắn đảo mắt q u ả n trường thanh em mang lên mấy phần thần thanh ý vị mọi người đều biết ạ năm tộc phong hội, chính là tuân theo thượng thần ý chí, vì trừ khử bạn tộc sát phạt, giảm bất tranh mà thiết.、Chỉ、tại lấy nhất hòa bình phương thức, một thế tài tới thấp nhất. hội, chính chí, chấp Chỉ chiến phong phương phân phối khử hòa bình hỏa vạn lần nữa nguyên, xuống n giảm giới là lấy mà đem ý vì nay phong hội càng là phá lệ mời các đại hắc cám chủng tộc tham dự đây là thượng thần vô thượng nhân tử muốn kết thúc quang minh hệ chủng tộc cùng hắc cám hệ chủng tộc vạn vạn n ă m thù hận làm cho này giới quay về hòa bình trước đây bởi vì thần quan liên tiếp độ hại tài nguyên tranh đoạt thi đấu bị ép bỏ dở bây giờ h u n g phạm thân phận đã mình là thời điểm khởi động lại thi đấu sự tình nghe nói như thế không ít vạn tộc kẻ thống trị đều tinh thần tỉnh táo nhãn tỉnh sáng lên thời gian dài như vậy đi qua vạn tộc phong hội tài nguyên thi đấu rốt cuộc muốn khởi động lại bất quá khởi động lại về sau thủ trận thi đấu sự t ì n h có chút đặc thù kim linh thần quan lời nói xoay chuyển thanh â m mang k h ô n g chế toàn cục vinh nghiêm chư vị đều biết minh thành hủy diệt cũ minh vương v ấ t lạc tà minh tộc bây giờ rắn mất đầu nội đấu không nớt chư hầu c ắ t c ứ tranh đoạt vương đình di sản chiến hỏa cháy lan đã khiến lân cận tà minh cương vực rất nhiều chủng tộc sinh linh đồ thán vạn tộc phong hội trong lúc đó nghiêm cấm chiến sự như thế hành vi công nhân trả đạo quy tắc q u a n g minh liên minh hội cùng thần q u a n điện định cho nghiêm trị hắn đ ô n g nhiên để cao âm lượng như là thẩm phán chi truy rơi xuống cho nên bản tọa tuyên bố vạn tộc phong hội khởi động lại trận đấu bình l o ạ n một tộc kia có thể chấn áp tà minh cảnh bên trong tất cả làm loạn phản quân hắn chỗ hợp nhất chi thổ địa tài nguyên tận về hắn tất cả nghe tới quy tắc này giả ca chân mày không dễ phát hiện mà hơi n h i u linh hồn thần du thời điểm hắn liền đã nghe tới kim linh thần q u a n dự định khởi động lại vạn tộc phong hội sự tình nhưng cái này bình luận vì thi đấu hình thức ngược lại là ngoài ý muốn k ư t h ử tinh tộc tổng thống thử khôi nhỏ bé mắt chuột bên trong hiện lên một tia hung ác nham hiểm c ũ n g tức giận vốn cho rằng chỉ có ám tinh linh lệ ô nạ cái tia con mụ điên là đối thủ cạnh tranh như thế rất tốt toàn b ạ n tộc sói đói đều để mắt tới tả minh cụ c thịt méo này t h á n h tinh linh vương lệ ô ngờ sưu nhã nhunn núi bay kim linh thần quan tha thứ ta nói thẳng cái này bình luận cùng phát động chiến tranh có gì bản chất khác nhau cho nên ta vẫn chưa nói xong kim linh thần quan dừng một chút tiếp tục nói tuy là bình luận nhưng vì tuân thủ nghiêm ngặt phong hội hòa bình vốn trị các tộc đều nghiêm cấm điều động đại quân các tộc chỉ có thể điều động nhiều nhất ba tên cường giả tham dự bình luận như bị chúng ta phát hiện bất luận cái gì nhất tộc âm thầm điều động quân đội hiệp đồng lập tức tước đoạt hắn phong hội tư cách quy tắc này mới ra ở đây lập tức lại vang lên một mảnh nghị luận thanh âm ba tên gia ca túi đầu trầng âm tà minh tộc cao thủ đứng đầu nhất cùng tinh nhuệ nhất quân đội đều tại minh thành bị tập thể và hàn diện lấy tà minh tộc thực lực bây giờ nếu như các tộc đều phái ra hồn đế cảnh cường giả lời nói như vậy ba tên xác thực cũng đầy đủ tà minh tộc làm ngày xưa vạn tộc thứ sáu hắn lưu lại khổ lãnh địa cùng tài nguyên giá trị không thể đánh giá lãnh địa của bọn hắn tài nguyên còn là rất đáng được cạnh tranh chí ít không thể tùy tiện chắp tay nhường cho chủng tộc khác mà nếu như là dạng này quy tắc lời nói các tộc khẳng định sẽ phái ra chính mình mạnh nhất cường giả xuất chiến cho dù là kẻ thống trị tự mình xuất thủ cũng không đủ mà nhân tộc người mạnh nhất dạ ca nghĩ t h ầ m cái này kim linh thần quan sợ là cố ý ba cái này danh lệch rõ ràng chính là chuyên môn cho hắn cao thâm tuyết hạ tịch giao ba người lưu a xem ra ngũ hành thần quan cũng hẳn là muốn thừa dịp cơ hội lần này tham d ọ một chút tuyết nhi thực lực còn có kim linh thần quan thanh em vang lên lần nữa so trước đó càng thêm rét l ạ n h thổ xương mang không che giấu chút nào s á t ý liên quan tới sát hại ta thần quan điện nhiều vị thần quan c h i thủ phạm cùng đồ sát toàn bộ nhật luân tộc hoàng thất hung thủ nhật luân tộc kẻ p h ả n tộc thôn một phan có thể lấy hắn thủ cấp hoặc đem hắn bắt sống người quan g minh liên minh hội sẽ lấy nhật luân tộc toàn cảnh c h i lãnh thổ tài nguyên phân phối cho hắn chủng tộc làm thường thủ chỉ thấy đ o ạ thiên sứ nữ vương khỏe miệng ngậm lấy một vòng ý vị thâm trường độ cong hướng hắn q u ă n g tới một cái nghiền ngậm ánh mắt ý vị rất sâu viêm cơ cũng đem một màn này thu hết vào mắt nàng có chút túi đầu hồng bảo thạch t r o n g con ngươi hiện lên một tia phức tạp suy nghĩ ma quân đại nhân bên cạnh ma tộc người hầu cung kính xin chỉ thị vạn tộc phong hội s ắ c h ả i chúng ta phải t r ă n g lập tức lên đường trở về ma v ự c chu bị khu c u viêm cơ thẳng lưng khôi phục ma quân uy nghiêm nghiêm túc nói ngươi trước dẫn người trở về bản tọa tại kinh đô còn có việc quan trọng cần tự mình xử lý hạ tịch giao, giao giống con vui sướng như hồ điệp bổ nào vào dạ ca trước mặt đội bác cuốn cùng trên giới quan sát thế nào thế nào ngươi không sao chứ những tên kia không có làm khó các ngươi dạ ca cười cười không có lập tức đem bạn tộc trong hội nghị nói tới sự tỉnh giản lược nói tóm tắt cáo chi đám người vạn tộc phong hội rốt c ụ c muốn khởi động lại rồi khúc khúc hơi s ư ớ n g sở ừ m long anh thần sắc trịnh trọng mà lại trận đầu này tài nguyên chiến chính là muốn chia cắt tà minh tộc lãnh thổ tà minh tộc là vạn tộc xếp hạng thứ sáu chủng tộc có không ít trọng yếu thành trị cùng tài nguyên lãnh địa cái nào chủng tộc nếu là có thể được đến dù cho một khối thực lực tổng hợp nhất định sẽ tăng lên rất nhiều lý sơ ảnh nói bổ sung ngữ khí mang quân nhân nhạy cảm không chỉ có như thế tà minh tộc lãnh địa khu vực cũng là trọng yếu chiến lược yếu đ i ệ minh thành lãnh địa cách đế quốc vẹn vẹn hơn ba vạn cây số cái này tại toàn bộ vạn tộc bản đồ bên trên cũng không tính xa như rơi vào thế lực đối địch trong tay đối với chúng ta cũng là cực lớn chiến lược uy hiếp cho nên một trận chiến này chúng ta khẳng định là muốn toàn lực ứng phó đi cạnh tranh long anh nói a a hạ tịch giao một mặt trờ mong tiểu dạng một trận chiến này không phải có ba cái danh này sao nếu như muốn phái ra người mạnh nhất lời nói ta cùng tuyết nhi hẳn là có thể cùng đi với người a ra ca trầm m ặ t xuống vốn phải là dạng này nhưng là ra ca lại nghĩ tới linh hồn thần du lúc nghe lén đến những cái k i a đối thoại ta suy nghĩ một chút ra ca nói làm sao còn muốn suy nghĩ một chút hạ tịch giao chép miệng rõ ràng mình đã mạnh như vậy vì cái gì tiểu dạng giống như còn là đem nàng xem như cần bảo hộ tiểu nữ hải từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn là bị d ạ ca xem như tiểu hải tử chiếu cố nàng đã bị d ạ ca chiếu cố thời gian quá dài ngẫu nhiên nàng cũng muốn bảo hộ một chút nàng tiểu ngựa che nha long anh tự hồ rõ ràng d ạ ca tâm tư nhìn một chút hắn ngươi tại linh hồn thần du thời điểm có phải là phát hiện cái gì d ạ ca sờ sờ cái m ũ i đúng vậy a cho nên ngươi đến cùng phát hiện cái gì đừng nóng đội trở về rồi hay nói tích tích hệ thống tin tức thanh âm nhắc nhở lúc này bỗng nhiên băng lên Dạ ca gọi ra bảng hệ thống xem xét nguyên lai là viêm cơ tin tức viêm cơ ngươi hiện tại có dành không viêm cơ vạn tộc phong hội sát hại ta đến về ma vực hướng ma tôn phục m ệ n h viêm cơ trước khi đi ta nghĩ gặp lại ngươi một lần Dạ ca thay thế khoe miệng khen nhết Dạ ca nhết miệng lên một vòng hiệu do ý cười Dạ ca a viêm cơ ma quân đại nhân rốt cục không che giấu nội tâm ý tưởng chân thật rồi cười viêm cơ thử. vậy ngươi muốn hay không cùng gặp mặt ta lãnh đạo g i ca thầy a khẳng định ấy vừa vặn ta cũng có chút sự tình h u ố n thương lượng với ngươi viêm cơ vậy chúng ta hẹn địa phương dạ ca thu hồi bảng đối với chúng nữ nói các ngươi về trước dạ ra đi ta còn có chút việc phải xử lý cao thâm tiết trong vắt đôi mắt lẳng lặng nhìn qua hắn trong một câu tiểu dạ lại muốn đi gặp nữ hải từ khác đúng không dạ ca không phải đâu tiểu dạ hạ tịch g i a o hủy khuất ba ba chúng ta nhiều như vậy thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ vây quanh ngươi ngươi còn đang suy nghĩ cái khác nữ hải à? dạ ca nâng trán một mặt đau lòng nhức u ố c ta ở trong lòng các ngươi chính là cái sẽ chỉ bốn phía t r e u chọc nữ hải tay ăn chơi sao、ừ. chúng nữ t r ă n miệm một lời dùng sức gật đầu biểu lộ vô cùng khẳng định dạ ca một mặt thâm thụ đà kích biểu lộ đi thôi cao thâm tuyết lại tiến lên một bước ôn nhu thay hắn sửa sang cổ áo thanh â m nhẹ mềm nhớ kỹ về nhà sớm liền tốt long anh nhìn một chút cao thâm tuyết nói ta trước đó liền nói ngươi dạng này đến trễ sẽ đem hắn sủng vô pháp vô thiên đi thật không phải đi tìm nữ hải chơi dạ ca d ở khóc d ở cười lập tức nhìn về phía cao thâm tuyết tuyết nhi tại tài nguyên thi đấu khởi động lại trước đó ngươi tạm thời không được chạy loạn tận lực đợi tại dạ ra cao thâm tuyết ánh mắt do dự ta bị để mắt tới rồi ừng dạ ca người thiên đạo chi tinh đã hấp dẫn rất nhiều phe thế lực chú ý người liền đợi tại dạ dạ chờ ta trở lại lại nói biết không cao thâm quyết trầm mặc một chút nói tốt ta cứ như vậy ta đi trước dạ ca nói xong giơ tay lên đối với linh linh làm thủ thế mạch huyết linh rõ ràng hắn ý tứ hóa thành một vệ ánh s á n g đoàn biến thành linh miêu hình thái bay vào trong ngực của hắn tiến vào y phục của hắn bên trong dạ ca thân ảnh đoán một cái nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ chúng nữ lưu tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau ai hạ tịch giao yếu đớt thở dài ngự khí tràn đầy ao ước có đôi khi thật ao ước linh linh a có thể mỗi ngày b ù i ở tiểu d ạ trong l g ự c cao thâm tuyết long anh yêu nguyệt ly sơ ảnh bạch tình mấy người nghe vậy lại cũng vô ý thức đi theo nhẹ gật đầu rất tán thành nam cung thu n g u y ệ t một mặt kinh ngạc không phải đâu mấy người các ngươi long anh làm sao liền ngươi ngươi chừng nào thì cũng biến thành như thế thèm dạ ca thân thể rồi các ngươi lúc nào phát triển ta lạc hậu phiên bản rồi dạ ca cái này lớn sắp ma trước đó nhìn thấy lãnh nguyệt ngưng cung chủ bị hắn cho công lực đã đủ làm nạn khiếp sợ không nghĩ tới long anh vậy mà dù sao lúc nhỏ nam cung thu nguyệt cũng không cảm thấy dạ ca cùng l o n g anh ở giữa có cái gì mập mờ tình cảm tồn tại thậm chí lúc kia l o n g anh còn xem dạ ca làm đối thủ cái này liền tương đương với hai cái tiểu học thời điểm cùng ngươi trung lớp cấp đ ồ n g học rõ ràng lúc kia bọn hắn quan hệ rất bình thường kết quả đột nhiên c ó một ngày nói cho ngươi hai người bọn hắn lập tức muốn kết hôn bạch tình cười h i ế p mắt nhìn vẻ mặt s ố c x í c nam cung thu nguyệt nam cung đội trưởng tất cả mọi người chỉ là tương đối thành khẩn mà thôi ngươi chính là bởi vì vẫn luôn không chịu biểu đạt nội tâm của mình mới có thể lạc hậu p h i ê bản còn tiếp tục như vậy ngươi khẳng định theo không kịp mọi người bước chân nam cung thu n g u y ệ t có chút bỏ mặt kinh ngạc nhìn túi lầu xuống thật thật sự là như vậy sao chương một n t r ư ờ i chín ta muốn cùng ngươi đối chiến một trận chương 1119, t a muốn cùng ngươi đối chiến một trận khúc khúc nhìn xem nam cung thu n g u y ệ t bỉ cười t ố t hiện tại dạ ca đi chúng ta là về khách sạn đâu còn là về trước dạ gia tại tài nguyên thi đấu bắt đầu trước đó làm chút chuẩn bị đâu cao thâm viết nhẹ nhàng nói tiểu dạ để ta về dạ ra chờ hắn ta đến nghe hắn chú nữ vậy chúng ta cũng đều về dạ ra đi ly sơ h n h nghiêm mà nói thâm thiết đại nhân lần trước dạ ca đại n h â n cho ta chú ấn ta rốt cục nắm giữ được không sai biệt lắm ta muốn ngài dùng hệ thống giúp ta thử lại một chút cao thâm thiết được vậy ta cũng vì các ngươi đi dạ ra đi long anh tiếp lời nói khúc khúc nao nao nhìn về phía long anh nữ đế bệ hạ không cần về hoàn g cung sao sự vụ này thường tự có đại thần quản lý long anh nhoẹn miệng cười mang bình dị gần gũi ôn hòa cùng bình thường cái kia trên triều đỉnh cao cao tại thượng kiêu ngạo nữ đế hoàn toàn khác biệt trong âm thầm gọi ta lòng anh liền tốt cái kia cái kia ta cũng muốn kiểm tra một chút chú ấn năng lực nam cung thu vừa nói ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ trở về tốt cuối cùng chúng nữ quyết định cùng một chỗ trước tiên phản hồi dạ ra lại nói ngay tại các n à n g quay người rời đi lúc cách đó không x a một tòa kiến trúc trên nóc nhà một đạo nóng bỏng thân ảnh màu đỏ im ắng g á n g lâm h ỏ a linh thần quan meo cặp mắt lại ánh mắt như là khóa chặt thú săn chìm ừ n g tinh chuẩn rơi trong đám người tầm cái kia bôi thanh lanh trên thân ảnh cao thâm tuyết đó chính là cao thâm tuyết thử khoe miệng của hắn câu lên một vòng băng lãnh bộ quòng hai ngón khép lại dựng thẳng ở trước ngực trong miệng đọc thầm lên cổ lao chú văn thần thuật theo một tiếng rất nhỏ năng lượng ba động hỏa linh tần h quan thân ảnh đ ỗ n g nhiên hóa thành một đoàn nhạy võ h ỏ a diễm nháy mắt tiêu tán tại nóc nhà phảng phất chưa hề xuất hiện qua a m ạ c h tính đ ỗ n g nhiên xoa xoa thái dương các ngươi có hay không cảm thấy nhiệt độ không khí đột nhiên trở nên nóng quá a t tựa như là có chút đi nhanh đi long anh đi hướng ngừng tại cách đó không xa long văn tỏa giá ngồi chấm xe chuyên dùng về dạ thành bên trong có nhiệt độ ổn định phát trợ tốt tốt tốt kinh đô một đầu yên lặng đường đi bên cạnh một nhà tràn ngập sinh hoạt khí tức lại phong cách đớm áp ven đường trong quán cà phê dạ ca cùng viêm cơ ngồi đối diện nhau viêm cơ cũng cùng ngày đó di băng cũng không có lộ ra ác ma tộc ma quân bộ mặt thật mà là huyên hóa ra một nhân loại nữ tử hình thái cho dù hóa thân hình người nàng trong xương cốt lãnh diễm khí chẳng vẫn như cũ khí người cao g ầ y tư thái một thân màu đỏ thâm v a y d à i p h á t họa ra đường con g h o à n mỹ hai đầu lông mày mang nữ bá tổng lăng lệ cùng xa cách ngồi ở chỗ đó khí chẳng phản phất mới từ thời thượng mạng lớn bên trong đi ra quốc tế tự tin h dạ ca nhìn một, chút cơ, lại túi đầu nhìn một chút chính mình một thân hưu nhàn thông thường trang phục n h ị không được cười khe trêu chọc ngươi cái này một thân nữ bá tổng trang phục nổi bật lên ta như cái bị ngươi bao dưỡng tiểu bạch kiểm sinh viên v i ê m cơ chừng mắt liếc hắn một cái không nghĩ tới ngươi lướt hẹn ta tại dạng này một chỗ gặp mặt d ạ ca cầm lấy cà phê trước mặt uống một n g ụ m sau đó nhìn một chút cái tiệm này cái này cũng là bình thường t ì n h lữ hẹn hò địa phương v i ê m cơ cầm chén cà phê ngón tay có chút n ắ m chặt mặc dù lần trước tại sân thượng thời điểm nàng đã coi như là thành khẩn nội tâm của mình nhưng nếu để cho nàng nói ra nàng chính là muốn lựa chọn loại này t ì n h lữ hẹn hò địa phương thử nhìn một chút nàng vẫn có chút không có ý tứ dù sao nàng thế nhưng là đường đường ác ma tộc m ạ quân làm sao có thể làm cho như cái khát vọng đ ằ n một trận ngọc yêu đương tiểu nữ hài đâu v i ê m cơ cầm lấy cà phê uống một ngụm ép an u ổ i nghiêm chỉnh mà nói đây là trong mắt của nàng lần đầu hẹn hò mặc dù nàng mặt ngoài vẫn là bình thường nữ ma quân như vậy t r ầ m ổn bình tĩnh nhưng nội tâm đã sớm là rời sông lấp biển lập tức nàng mở miệng nói ra cho nên ngươi tìm ta đến cùng là có chuyện gì dạ ca một mặt một b ư ớ c không phải ngươi nói v ề ma vực chuẩn bị trước đó muốn thấy ta một mặt sau đó ngươi ước ta à. ta ký ức dối loạn rồi v i ê m cơ lộ ra một chút xấu hổ biểu lộ có chút không tốt làm y từ nói ngươi không phải cũng có chuyện phải tìm ta sao ngươi nói trước đi đi tốt a dạ ca n g h i m ặ t nói lên chính sự ta có chuyện muốn tìm người hỗ trợ cao thâm tiết cùng hạ tịch giao bọn người trở lại dạ gia về sau liền cùng đi đến dạ gia phòng huấn luyện. Đây chiến í n h là dạ g a c h i sĩ tinh nhuệ sân huấn luyện long anh tò mò ngắm nhìn một phía không gian thật lớn bên trong các loại tiên tiến huấn luyện thiết bị có thứ tự sắp xếp năng lượng bình t h ư ớ n g lóe ra ánh sáng nhạt thương nghĩ đầu ảnh hệ thống t ù y thời trở lệnh nói đến ta cũng là lần đầu tiên đến dạ gia thực chiến phòng huấn luyện đến tham quan quả nhiên danh bất hư chuyển so với hoàng tộc phòng huấn luyện đều muốn chuyên nghiệp nhiều lắm t r á c không được có thể huấn luyện được như vậy dũng manh thiện chiến, chiến sĩ cao thâm tuyết nói cho nên ngươi muốn thử một chút nhìn sao có giả lập đối chiến hệ thống long anh màu hổ phách đôi mắt lập tức sáng lên đó là đương nhiên long anh đánh v ớ i ta một trận đi nam cung thu nguyện cầm ra nàng trực đao lại nói mặc dù chúng ta từ nhỏ đã nhận biết nhưng giống như còn cho tới bây giờ đều không có luận bàn qua trước kia lời nói long anh mỗi lần đều chỉ sẽ tìm dạ ca cùng một chỗ đối chiến huấn luyện cho tới bây giờ đều không có tìm qua những người khác long anh lại đem ánh mắt rơi ở trên người cao thâm tuyết, tuyết nhi ta muốn cùng ngươi đối chiến một trận có thể chứ cao thâm tuyết biểu lộ không có một vận sóng những người khác nghe đều sửng sốt nam cung thu nguyện kinh ngạc nói này này long anh ngươi không có l ầ m chứ tuyết nhi nàng thế nhưng là đã đột phá đến hồn đế cảnh cấp b ậ c cường dạ ta biết long anh nói có thể cao thâm tiết lúc này mở miệng bình tĩnh đáp ứng ta sẽ đem siêu phàm đẳng cấp áp chế đến cùng ngươi cùng một cấp b ậ c không không cần long anh nghiêm túc nói ta muốn cùng thời kỳ toàn thị ngươi đánh một trận cái khác nữ hải lúc này đều đã ngốc trệ không biết long anh vì sao lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy được cao thâm tiết không có bất luận cái gì dư thừa cảm xúc chỉ là nhẹ nhàng gật đầu kết quả là hai người phân biệt bước vào trong sân huấn luyện tâm hình tròn bình đại theo thiết bị khởi động phân g minh hai đạo ánh sáng dịu dịu trụ từ trên trời r g xuống đưa các nàng thân ảnh hoàn toàn bão phủ hai người đồng thời hai mắt nhắm lại như là tiến vào chiều sâu minh tưởng ông không gian nào tăng thêm hoàn thành một mảnh rộng lớn vô ngần bình nguyên tại dòng số liệu bên trong cấp tốc tạo dựng thành hình cao thâm t u y ế t cùng long anh thân ảnh như là theo trong hư vô ngưng tụ đứng đối mặt nhau sân bãi thiết lập là bình nguyên có thể chứ cao thâm tiết thanh lanh thanh âm tại trong không gian n o quanh quẩn có thể long anh ánh mắt sắp bén cao chẳng n chẳng chính phòng chi tranh? h chi Trước c lẽ là a thâm viết cũng không biết long anh vì cái gì đột nhiên muốn cùng nàng đ ố i chiến bất quá đã long anh như thế yêu cầu như vậy cũng tự nhiên như nàng mong muốn chỉ thấy cao thâm viết đứng yên tại chỗ một c ỗ bảng bạc m ê n h mông hồn đế cảnh uy áp đ ố n g nhiên b ộ t phát đ ế đeo đen nhánh đuôi ngựa theo khí lưu tạo nên phần phật tung bay mười hai vòng hư thực đan sen lưu chuyển lên băng lanh kim loại sáng bóng bạch kim máy móc hồn hoàn ở sau lưng nàng thứ tự triển khai như là thần trị vòng ánh sáng h ô n hoàn trung ương huyền ảo trận pháp quan g mang đại thịnh mấy trăm con hình thái khác nhau l ó e ra năng lượng ánh sáng nhạt cỡ nhỏ người máy chiến đấu như b ầ y o n g mánh liệt mà ra vâng mạnh mẽ hồn lực cương phong càn quét toàn bộ bình nguyên long anh kêu lên một tiếng đau đớn bị cố này tràn trề cự lực đẩy đến nỗi ngay cả lùi lại mấy bước hai tay g i a o nhau che ở trước người mới miễn cưỡng ổn định thân hình dưới chân mặt đất từng khúc dạng nước thật mạnh đây chính là hồn đế cảnh siêu phàm giả lực lượng sao không hổ là tuyết nhi long anh hít một hơi thật sâu nàng đưa tay thăm dò vào cổ áo kéo ra một viên tiếp thân đeo đỏ thắm như máu hình toi thủy tinh mặt dây chuyền thủy tinh nội bộ phản phất phong ấn huyết sắc dung nham t à n mát ra làm người sợ hãi cổ lão ba động bất quá ta cũng sẽ không t ù y tiện lập tức liền bị người đánh bại long anh năm ngón tay đột nhiên dùng sức g i a n g d ắ c thủy tinh lên tiếng màn á t một cố c u ầ n bạo nóng bỏng hồn lực dòng lũ như là thức tỉnh viễn cổ hông thú tự phá nát trong thủy tinh tuôn trào ra nháy mắt rót vào l o n g anh thể nội nàng chân bóng trên trán một cái phức tạp mà uy nghiêm đỏ thấm long văn đống nhiên sáng lên như là là cấn vỡ mụ mảnh thủy tinh vỡ vẫn chưa tiểu tán ngược lại lơ lửng ở quanh thân nàng như là v ở n quanh ngôi sao đỏ t h â m thiên h ạ c h đ ư ơ n g theo lấy một tiếng rung chuyển trời đất long âm đại điệu kịch liệt rung động một đầu thân dài vài trăm mét toàn thân từ rực g ỡ hồng tình tạo thành nguy nga cự long phá đất mà lên cự long bóng tối như là dây núi lữ đem phía dưới cao thâm tuyết hoàn toàn ba phủ cao thâm tuyết có chút ngựa đầu hát d i ệ u thạch trầm tính đôi mắt phản chiếu hồng tình cự long đỉnh đầu cái kia đẳng cấp đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng tăng vọt thiên khải cảnh nhất giai thiên khải cảnh thất g i i thánh lâm cảnh nhất g i i thánh lâm cảnh tam g i i thánh lâm cảnh ngũ g i i h ồ n lực năng lượng kéo lên còn không có đình chỉ cao t h â m tuyết ánh mắt ngưng lại lướt qua một tia suy nghĩ đây là đây là đại tần đế quốc lịch đại tiên tổ truyền thừa xuống lực lượng long anh đứng tại cự long đình đầu từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cao t h â m tuyết nhẹ nhàng nói thậm chí tại thủy hoàng còn chưa xưng đế trước đó còn có mấy lời chấp t r ự n giả g truyền thừa của bọn hắn lực lượng đều ở nơi này ta cũng là tốn hao thời gian rất lâu mới dần dần nắm giữ phần này truyền thừa lực lượng thứ bảy thành cao t h ô n tuyết mặt mũi bình tĩnh y nguyên không vận sóng thì ra là thế dạ ra thực chiến trong phòng huấn luyện chúng nữ nhìn xem tiến vào giả lập đối chiến cao thâm tuyết cùng long anh hai mặt nhìn nhau a hôm nay làm sao náo nhiệt như vậy nha một cái thanh thúy hoạt b ắ t thanh âm đánh vợ yên tĩnh dạ mậu vũ dạ thanh tâm dạ dương dạ ngọc long mấy người vừa vặn đi vào phòng huấn luyện chỉ thấy dạ mậu vũ một thân thanh xuân rào rạt di cờ chế phục phối hợp màu trắng quá gối vớ cùng giày da nhỏ trong ngực ôm lông xù nhỏ đi rất có thiếu nữ cảm giác không biết còn tưởng rằng cái nào cao trung chạy đến học sinh cấp ba nàng t r ớ c mắt to tò mò đào mắt một vòng tiểu ca nhiều như vậy nữ bằng hữu thế mà đều ở chỗ này a các ngươi đang làm gì tụ hội sao b ấ t quá tiểu ca người đâu tại sao không có trông thấy hắn chúng nữ nghe nói sửng sốt một chút lập tức trên mặt đều nổi lên một chút đỏ ứng ly sơ ảnh có chút co c ắ p giải thích dạ giả ca đại nhân hắn còn tại kinh đô xử lý một ít chuyện a a a dạng này a dạng mậu vũ cởi hì hì lại gần tựa như quen vô vô mấy nữ hải bà bai đều không cần như vậy câu này mà đều là người một nhà các ngươi đều là tiểu ca nữ bằng hưu k i a liền đều là của ta đệ tức phụ đệ đệ tức phụ ly sơ ảnh gương mặt nháy mắt đỏ đấu vội vàng với tay dạ mộng vũ đại nhân ta ta đối với dạ ca đại nhân không có loại kia b ạ c h t i n h ở sau lưng nàng nhẹ nhàng chọc chọc nàng sau lưng chế nhạo nói được rồi còn mạnh nữa đâu vừa mới nam cung đội trưởng ví dụ còn chưa đủ à, lại nhăn nhăn nhó nhó thế nhưng là sẽ theo không kịp mọi người bước chân lạc hậu phiên bản a ly sơ ảnh kỳ quái nhìn nàng một cái vậy còn ngươi ta b ạ c h t i n h n ế t miệng một mặt nhận mệnh biểu lộ dù sao ta liền nhất định là dạ ca đại nhân tiểu l ã o bà các ngươi chính p h ò n g nhị p h ò n g tam phỏng tùy tiện đọc đi ta không lẫn bảo ly sơ ảnh nhất thời ngại dạ ngọc long lúc này dạo bước tiến lên nhìn một chút giả lập sân đối chiến bên trên cao thâm tuyết cùng long anh h ế t h ế t mắt nói nữ đế long anh nàng cũng ở nơi đây g i ạ dương kỵ phải nói lại nói các nàng hai cái làm sao lại đối chiến nữ đế long anh cùng cao thâm tuyết thực lực hẳn là căn bản không tại một cái triệu không gian lên đi cái này hai giả lập đối chiến căn bản không có lo lắng ai chẳng lẽ nói g i ạ m ộ n g vũ con mắt đ ỗ n g nhiên sáng là đại phòng cùng nhị phòng chi tranh chúng nữ hống h ư n g hống nhất định là như vậy dạ mậu vũ một mặt h ư n g phấn nắm chặt nắm tay nhỏ không hiểu liền nốt lên long anh dù sao cũng là nữ đế hơn nữa còn đã từng cùng tiểu dạ lập thành hô nước mặc dù là chính trị hô nước cuối cùng cưới cũng không có kết thành nhưng nàng thân là nữ đế khẳng định là không nguyện ý khuất tại làm nhị m u ộ i thế là nàng liền giơ lên trong tay kiếm dù cho biết mình khẳng định không nhịp lại nhưng vẫn là hướng tuyết nhi khởi s ư ớ n g đại phòng kiêu chiến dạ thanh tâm dạ dương dạ ngọc long hạ tịch giao nghe xong lập tức có chút nóng nảy bất kể như thế nào tuyết nhi khẳng định là đ ệ nhất nàng hẳn là mới là nhị phòng mới đúng a coi như long anh cùng tiểu dạ trước kia từng có hô nước nhưng nhưng đây chẳng qua là dơ bẩn chính trị thông gia mà thôi mà lại cuối cùng không phải cũng không có kết thành sao đợi đến t u y ế t nhi cùng long anh sau khi đánh xong ta có phải là hẳn là cũng phải tìm long anh đánh nhau một trận đâu hạ tịch dao có chút xoắn suýt mà thầm nghĩ lại nói khúc khúc trầm mặc hồi lâu đông nhiên nói các ngươi có hay không cảm thấy nhiệt độ trong phòng có chút nóng rồi đám người s ư n g sở lúc này mới cảm giác được một tia dị thường nhiệt độ trong phòng tựa như là có chút không thích hợp mỗi người trên trán đều chạy ra mồ hôi mịt vừa rồi lúc ở bên ngoài cũng là dạng này khúc khúc cảm thấy được một tia dị dạng trong lòng đống nhiên sinh ra một cô dự cảm xấu chứ 1121, phệ hồn diễm linh 1.121, phệ hồn d i ễ m l i n h tính ự a sao ra hòa như mộng nói, người không không h là làm ải. điều Dạ máy vũ các đều k sao. A. Mở Bạch t i nói quay đầu nhìn về phía phòng huấn luyện trên vách tường nhiệt độ biểu hiện bảng trên bảng biểu hiện nhiệt độ trong phòng là mười sáu mười sáu làm sao lại nóng như vậy đâu nam cung thu nguyệt lôi kéo chính mình áo cổ áo nô dạ m ộ n g vũ chỉ cảm thấy đầu có chút mềm muội nàng đưa tay phủ vô chắn đầu nhiệt độ của ta có vẻ giống như dạ thanh tâm cũng cảm thấy vô cùng suy yếu vội vàng đỡ lấy bên cạnh đài điều khiển giữ vững thân thể có chút nhữ m ẩ y nàng lập tức gọi ra thâm lam hệ thống bảng cảnh cáo sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật dị thường trước mắt hoạch tâm nhiệt độ cơ thể 44.3 độ c hệ thống p h á n định nhiệt độ siêu cao n g u y tượng mời lập tức tìm kiếm chữa bệnh cứu trợ h o n g bét cảm giác này dạng ngọc long cắn răng thân thể nặng nề tuân lệnh hắn n ử a quỷ trên mặt đất ý thức dần dần mơ n g trước mắt xuất hiện vô số bóng chồng ta cảm giác mệt mỏi quá nam cung thu nguyện lời còn chưa dứt vĩ mắt trầm trọng k h é lại thân thể mềm mềm hướng nghiê phía trước ngược lại ngắn ngủi mấy chục d â y bên trong trong phòng huấn luyện đám người như là con rối đất dây liên tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất lâm vào chiều sâu hôn mê không chung một sợi nhỏ bé màu đỏ ngọn lửa đ ố n g nhiên bành trướng và mẹo như là bị bàn tay vô hình n à o n ặ n tạo hình liệt diễm bốc lên bên trong h ỏ a linh thần quan thân ảnh triệt để ngưng tụ thành hình hắn mặt không thay đổi quét mắt ngột ngang trên đất hôn mê bất tỉnh đ ắ m người ánh mắt nhất là ở trên người hạ tịch giao dừng lại thêm nháy mắt hắn lại quay đầu nhìn một chút giả lập sân đôi chiến bên trên hai người cao thâm tuyết cùng long anh lúc này các nàng cũng đều đã đổ vào trên bình đài lâm vào hôn mê. hỏa linh thần quan khinh miệt hừ lạnh một tiếng thiên đạo tiên đoán tri nữ không gì hơn cái này quả nhiên mặc kệ là có cái dạng gì thân thế cuối cùng chỉ là một đám phạm nhân hắn trước không để ý đến hôn mê đám người trực tiếp đi hướng phòng huấn luyện máy chủ toàn bộ dạng ra dùng chung cùng một cái mạng lưới cùng hệ thống như vậy cái này máy tính liền nhất định cũng có hắn m u ố n tư liệu cái này thiên đạo c h i t i n h đến tội cùng là cái gì đến tội cùng cùng trong tiên đoán loại kia cấm kỵ lực lượng có gì liên quan chính hắn tra một chút liền biết hỏa linh thần quan nâng tay phải lên năm ngón tay mở ra trên lòng bàn tay phốc phốc phốc năm âm thanh nhẹ vang lên đỏ quýt lam trắng đen năm đám màu sắc khác lạ ngọn lửa nhỏ trống rông g i ấ y lên trong đó cái kia đám màu lũ lam ngọn lửa như là vật sống vật mẹo nháy mắt cắm vào máy tính tiết lời ông màn hình nháy mắt bị loạn mã dòng lũ bao phủ lập tức từng hàng mã hóa số liệu như là thác nước điên cuốn soát bình phong ta ngược lại muốn xem xem các ngươi dạ ra nắm giữ loại này thiên đạo c h i tinh rốt cuộc là thứ gì hỏa linh tần h còn nói g i á p rồi g i á p rồi đúng lúc này phòng huấn luyện hợp kim tự động đại môn bị mở ra tường tiểu minh vừa bặn từ bên ngoài tiến、đến. ta đi bên ngoài nhưng quá nóng tưởng tiểu minh một bên lau mồ hôi chán vừa đi vào nói nói lại nói dạ ca hắn trở về không có nói được nửa câu tưởng tiểu minh liền ngốc trễ rồi hắn nhìn xem thực chiến trong phòng huấn luyện nằm một chỗ người lập tức lâm vào n g ậ g bức trạng thái cái này đây là tình huống gì hỏa linh thần quan chậm rãi xoay người băng lãnh màu đỏ thám con ngươi liếc mắt nhìn người tới tưởng tiểu minh dần dần chừng lớn con ngươi nhìn xem hỏa linh thần quan ngươi ngươi không phải cái kia vạn tộc phong hội bên trên cái kia hô hỏa linh thần quan thần bảo tay háo đông nhiên b u lên một đạo hỏa diễm nóng dự kết giới như là vật sống nháy mắt lan tràn đem toàn bộ phòng huấn luyện tính cản nặng nề cánh cổng kim loại hoàn toàn báo quả liệt diễm liếm lắp cánh cửa phát ra tư tư tiếng vang nhiệt độ cao đập vào mặt đem tưởng tiểu minh bước lui một bước bị người phát hiện hành vi hỏa linh thần q u a n đương nhiên là không chút do dự lựa chọn diệt cầu thần thuật phệ hồn diễm linh hỏa linh thần q u a n nhìn chằm chằm tưởng tiểu minh sát ý nghiêm nghị hiện hiện hãn tay h á o p h ồ n g lên mười mấy đoàn thiêu đốt lên màu da cam hỏa diễm hình thái vặt mẹo quái vật rít lên bay ra những cái k i a phệ hồn diễm linh bề ngoài xem ra tựa như là từng đoàn từng đoàn thiêu đốt màu quýt hỏa diễm nhưng chúng nó bề ngoài vậy mà mơ hồ có thể trông thấy gương mặt cho ngọn lửa lại mơ hồ ngưng tụ ra tà ác m i ệ t người cười mặt hình dáng t ừ n g đôi tinh hồng tà ác con mắt gắt gao khóa chặt tưởng tiểu minh t u é t ra hỏa diễm miệng lớn phảng phất muốn đem hắn ăn sống nó tươi xem ra tựa như là có được sinh mệnh hỏa diễm sinh vật tưởng tiểu minh mở to hai mắt nhìn con mẹ nó hắn bổ ý thức hai tay giao nhau hồn lực không giữ lại chút nào bộc phát ý đồ cấu trúc phòng ngự、Và、anh trong dự đoàn t i ê u đốt vẫn ch một thanh toàn thân lưu chuyển lên băng lành anh trắng máy móc trường kiếm như là vượt qua không gian đ ố n g nhiên xuất hiện tinh chuẩn bắt ngang ở trước người tưởng tiểu m i n h thân kiếm bù bù b ộ c phát ra năng lượng cường đại lực trường chết xạ ra vô số đạo mảnh như tơ thép qua n g ả n h lưỡi kiếm đem cái kia mười mấy đầu phệ hồn diễm linh nháy mắt chấm giết a a a diễm linh phát ra thê lương chói thai rú thảm như là bị dội nước lạnh hỏa diễm ảm đạm hừng hỏa linh thần quân có chút nhũ mày hắn nhìn lại phát hiện bốn nên là đã hôn mê cao thâm tuyết vậy mà chẳng biết lúc nào lại vừa tỉnh lại nàng mặc không thay đổi đứng ở tại chỗ sau lưng mười hai vòng bạch kim máy móc hồn hoàn im ắng xoay tròn vô số thân tản ra un tùn hàn ý ở cả chi kiếm như đồng liệt trận t ử thần cùng nhau chỉ hướng h ỏ a linh thần quan trong mắt lạnh như băng bên trong không có chút nào nhiệt độ nàng lại không bị ta thần thuật ảnh hưởng h ỏ a linh thần quan khó có thể tin thầm nghĩ cùng lúc đó một cố làm người sợ hãi hung sát chi khí giống như là biển gầm bộc phát một cái vô cùng to lớn bóng tối nháy mắt bao phủ h ỏ a linh thần quan đỉnh đầu hắn kinh hãi ngầm đầu một cái từ sền sệ tinh hồng sát khí ngưng tụ mà thành hỗn độn cự thủ lôi cuốn hủy diệt vạn vật khí tức như là trời nghiêng Frank. đinh hai nhức ốc trong nổ bang phòng huấn luyện kiên cố vô cùng đặc trùng hợp kim mặt đất bị nạnh sinh sinh ném ra một cái đường kính mấy thước khủng bố hô sâu sóng xung kích lôi cuốn bụi mù cùng mảnh vỡ quét ngang mà ra hòa linh thần quan thân ảnh tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hóa thành một đạo tàn ảnh thoáng hiện tránh đi xuất hiện ở đây biên giới thần bào biên giới bị tiêu tán sát khí thiêu đốt đến cháy đen một mảnh chỉ thấy hạ tịch giao toàn thân bị thực chất hóa tinh hồng sát khí b a o hỏa cái tia sát khí như là xôi trào suối nước nóng nổi lên ngưng tụ ở quanh thân nàng hình thành một bộ dữ tợn mà trả ngập lực lượng cảm giác hỗ mơ hồ có thể thấy được hung thú hỗn độn hình dáng ở sau lưng nàng di đ ả o hung thú hỗn độn chi lực h ỏ a linh thần quan tâm h nghĩ cái nhân loại này cô nàng là hung thú hỗn độn hậu duệ không không có đơn giản như vậy cho dù là hỗn độn tộc hậu duệ cũng không có khả năng có được tinh thuần như thế hung thú sắc khí chẳng lẽ nói lần trước kinh đô thành nội xuất hiện hung thú hỗn độn vọng linh liền ký túc tại cái nhân loại này tiểu nữ hài trên thân tưởng tiểu minh kinh ngạc nhìn một mặt này hạ tịch giao khẽ thở dài bất đắc di nói tiểu minh tử ngươi chừng nào thì đến không tốt hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện lúc đầu chúng ta còn muốn câu cá câu đến càng sâu một chút đâu cao thâm tuyết không nói gì băng lanh ánh mắt như là thực chất băng truy một mực đinh tại h ỏ a linh thần quan trên thân h ỏ a linh thần quan vẫn nhìn nhìn chằm chằm cao thâm tuyết cùng sát khí trùng thiên hạ tịch dao c h ầ m m ặ t một lát khoe miệng kéo ra một cái âm lãnh đ ộ cong cười lạnh nói thì ra là thế thế mà sớm đã bị phát hiện a t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi hai hoạ linh thần quan năng lực t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi hai hoạ linh thần quan năng lực thì ra là thế thế mà sớm đã bị phát hiện a hoạ linh thần quan cười lạnh nói ngược lại là xem thường các ngươi cao thâm t u y ế t ánh mắt lạnh như băng truy thanh âm thanh lánh đến không mang một tia g ợ n sóng p h ả m giới thần chức giả bên trong cao dai nhất ngũ hành thần quan vậy mà cũng sẽ làm ra loại này chui vào theo dõi sự t ì n h đến ha ha hỏa linh thần quan tay háo hơi chấn quanh thân vỏ q u y ế t hỏa diễm y mắng bốc lên ngựa khí mang ở trên cao nhìn xuống hờ hững đã bị các ngươi phát hiện vậy bản tọa đã không còn gì để nói như vậy cũng chỉ phải đem các ngươi đều xóa đi nơi này tưởng tiểu minh thấy thế vội vàng mở ra thâm lam hệ thống bảng muốn thông qua thông tin kéo vang dạ ra cảnh báo thâm lam hệ thống nơi đó khu tạm thời chưa có tín hiệu tượng tiểu minh sửng sốt sao lại thế gian phòng này đã bị ta kết giới bao phủ hỏa linh thần quan liếc mắt nhìn hắn các ngươi ai cũng ra không được cao thâm t u y ế t khỏe mắt quét nhìn cấp tốc lướt qua trên mặt đất hôn mê long anh già thanh tâm nam cung tu h nguyện b ọ n người các nàng sắc mặt từng hồng khí tức h ố n loạn hiển nhiên là chúng loại nào đó hỏa hệ viêm độc ba cao thâm t u y ế t hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực tam giai máy móc kỹ nguồn nhiệt hấp thu chỉ gặp nàng triệu hồi ra ba khối mặt ngoài tre kín hình lục rác ô n g tương tự năng lượng mặt trời tấm máy móc bảng, bảng sáng bóng t r ắ n lưu chuyển như là v trong phòng khiến người ngạt thở nhiệt độ cao mắt trần có thể thấy biến mất hôn mê người thể nội trầm tích viêm độc c ũ n g hóa thành từng tia từng sợi xích hồng khí hơi thở bị bảng cưỡng ép rút lấy r a ây long anh dạ thanh tâm bọn người lần lượt tỉnh lại dễ r ủ i lấy ngồi dậy che lấy đầu ý thức vẫn có chút hỗn độn vừa mới là chuyện gì xảy ra hỏa linh thần quan dạ thanh tâm vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy hỏa linh thần quan lập tức lộ ra ánh mắt cảnh giác lập tức lộ ra ánh mắt cảnh giác lập tức lộ ra ánh mắt c ả n giác lập tức lộ ra ánh mắt còn có nằm b ậ t xuống đầy đất giống như nàng vừa mới tỉnh lại đám người ẩn ẩn đã rõ ràng cái gì cao thâm viết lần nữa vỗ tay v ờ môi k h ẽ nhúc ních vô hình sóng âm bị áp s ú c t hưng tụ tinh chuẩn đưa vào trong thai của mỗi một người tứ giai ma pháp áp s ú c t r u y ề n âm thuật trong nháy mắt hết thẻ tin tức đều đã k h ắ c sâu vào trong gian phòng đám người trong ố c cao thâm viết cùng hạ tịch giao sớm tại kinh đô thời điểm liền đã phát hiện không thích hợp nhưng là cũng không có điểm xuyên hai người lẫn nhau dùng hệ thống giao lưu câu thông về sau lựa chọn tạm thời trở mặc thằng đến cây bước linh thần quan mang về dạ ra hắn mới cho thấy hắn chân thực mục đích thì ra là thế dạ ngọc long chậm rãi đứng lên ánh mắt như là á c lang siết chặt nằm đấm lạnh lùng nhìn chằm chằm hỏa linh thần quan dám xông vào dạ gia dương oai không cần biết ngươi là cái gì thần quan dạ gia cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi hỏa linh thần quan khỏe miệng ngậm lấy khinh miệt đường cong phản phất đang nghe một cái vụng bể trò cười vu xuẩn p h á m nhân khẩu khí cũng không nhỏ một viên độ cao áp s ú c ma năng đạn xé rách không khí bán ra nhưng mà một màn quỷ dị phát sinh ma năng đạn tại khoảng cách h ỏ a linh thần quan quanh thân nửa mét chỗ như là đụng vào lớp kín vô hình lò luyện chi vách tường đống nhiên đình trệ lập tức x ù y một tiếng chống d ấ u tự cháy ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt lên đạn năng lượng lập tức hóa thành mấy sợi khói xanh tiêu tán dạ thanh tâm con người đột nhiên co lại làm sao h ô n g thần hỗn độn sóng hạ tịch giao quát một tiếng sau lưng khổng lồ hỗn độn cự thủ đột nhiên nắm chặt một đoạn áp xúc đến cực hạ tản ra hủy diệt ba đậu tinh hồng năng lượng cầu ngang nhiên d o n h ra gần như đồng thời nam cung thu nguyện trực đao vạch phá bầu trời chém ra xé rách không gian ngân bạch đao mang lục giai võ kỹ phá không bạt đao chẳng khúc khúc liên tục gậy mười ngón tay mắt trần có thể thấy âm bạo vợn sóng tầm tầm chống đảng ngũ giai dị năng sóng âm bạo liệt b ạ c h tình triệu ngồi ra vài đầu quỷ vật bên cạnh thân quỷ ảnh un tùm một đạo màu xanh lục hơi thở dâng lên mà ra ngũ giai ngự quỷ thuật quỷ linh hơi thở ly sơ ảnh dựng thẳng lên hai ngón một thanh màu vàng cự kiếm bị nản hồn lực ngưng kết mà ra mang chặt n ư ớ núi cao khí thế đánh xuống thất giai võ phát cự kiếm hôn đoạn yêu nguy ám dễ, mỹ ruệ, ly hỏa. trong lúc nhất thời năng lượng dòng lũ theo bốn phương tám hướng tuân hướng trung ương hỏa linh thần quan hung thần k i ế m khí sóng âm hồn lực cự nhận hủy hỏa xen lẫn thành một t ấ m trí mạng lưới nhưng hỏa linh thần quan vẫn như c ũ lủ lủ bất động tất cả công kích vô luận hình thái t h ô tính một khi bước vào hắn quanh người một mét tuyệt đối lĩnh vực tựa như cùng dập lửa bấm bấm vô thanh vô tức tự cháy tan g d ã liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích trên mặt mọi người tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin vũ lê ở bên cạnh quan sát một trận kích hoạt chu ấn ma văn nháy mắt giống như có sinh mệnh đánh hoa theo chỗ cổ bắt đầu sinh trưởng rất nhanh ma khí liền bao phủ toàn thân của nàng nàng siêu phàm đ ẳ n g cấp lập tức tăng vọt đến thánh lâm cảnh giai đoạn thứ tám đồng thời dạ ca đưa cho nàng trôi này hắc á m bản thánh quang pháp trượng cũng xuất hiện ở trong tay nàng theo pháp trượng đỉnh hắc mang phun ra n u ố t vào thi triển kỹ năng á m pháp minh ánh sáng đoạn ở giới một cái hơi mở màu đen nhạt hình tròn lồng ánh sáng n giới một cái hơi mở màu đen nhạt hình tròn lồng ánh s n g n h t đem hỏa linh, thần quan trong đó. hỏa linh thần quan liếc mắt nhìn xuất hiện tại bốn phía quả cầu này hình vòng bảo h trong ánh mắt lấp lóe nghi hoặc thần sắc bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được đây cũng không phải cái gì bảo hộ dùng vòng phòng hộ lồng ánh sáng cấp tốc hướng vào phía trong sụp đổ áp lực kinh khủng b ặ t b ẹ o lên nội bộ không gian càng có một cố lực lượng vị dị điên cùng rút ra phân giải thần lực của hắn thậm chí cấu thành thân thể hạt họa linh thần quan trong mắt lần thứ nhất hiện lên một tia kinh ngạc nhưng lập tức cái kia v ẻ kinh ngạc liền bị càng sâu trào phúng thay thế hắn cười lạnh một tiếng mánh k h ỏ còn thật nhiều sao ý gì a n nguyên chưa gặp bất kỳ động tác gì cái kia nhìn như không gì phá nổi minh ánh sáng đoạn giới lại cũng như là yếu ớt giấy m từ nội bộ giấy lên màu vỏ quýt h ỏ a diễm trong chớp mắt liền đ ố t cháy hầu như không còn chỉ để lại mấy sợi khét lẹ khí tước vũ lên nhẹ nhàng cắn môi một cái m i n h ánh sáng đoạn giới thế mà cũng không được ca vũ giai ma hóa võ kỹ si a sa ma đao dạ dương thân ảnh như quỷ mị nháy mắt xuất hiện tại hỏa linh thần quan phía sau chân phải như chiến phủ xé rách không khí mang lăng lệ âm thanh xé gió hung h ă n g quét về phía đối phương cái cổ đã viễn trình không làm được vậy hắn liền lựa chọn cận chiến ông lấp kín màu ra cam hỏa diễm màn tường trống dông hiện hiện tinh chuẩn ngăn lại cái này thế đại lực trầm đáng ngang đồng thời màn tường bên trong bỗng nhiên nô ra sáu bảy đầu mặt mắt giữ tận vệ h ồ n diễm linh như là giỏi trong xương nháy mắt cắn dạ dương chân cánh tay thân eo ạ c a dạ dương chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố hấp lực chuyển đến lực lượng trong cơ thể như là mỡ cống như hồng thủy phi tốc trôi qua thân thể nháy mắt trở nên nặng nề vô cùng liền d â y rụa đều trở nên phi công lực lượng tại dần dần biến mất dạ dương âm thầm hoảng sợ phát hiện mình muốn chống cự lại ngay cả sức lực đều càng ngày càng nhỏ chương một nghìn một trăm hai mươi ba đừng đem ta cho quên muốn đánh lén bạn、tọa. hỏa linh thần quan cười lạnh chậm rãi q u a y người một cái thiêu đốt lên hỏa diễm tay như là kìm sắt bóp chặt dạ dương n i ớ c hầu đem hắn tùy tiện nhấc lên dạ dương sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hôi bại xuống dưới từ từ tái nhận song quyền cung theo nắm chặt trạng thái ngón tay dần dần bung ô ra từng sợi ăn c h á n c h ê lực lượng màu quýt diễm linh từ trên người dạ dương thoát ly mang cướp đoạt mà đến tinh hoa vui sướng chui tôi lại linh thần quan thể nội cao thâm tiết trong mắt dòng số liệu phi tốc chất động thơm lam hệ thống phân tích bảng rõ ràng hiện ra dạ dương trạng thái mục tiêu bốn chiều thuộc tính thuộc lực lượng 12 ờ i hai virus nhanh nhẹn 19 ờ i chín virus lực công kích vật lý 45 virus thể lực 13 ờ i ba virus phòng ngự 47 virus thể lực 7 ả y virus kháng tính 53 m mươi b virus cao thâm tuyết ánh mắt tỉnh táo đảo qua dạ dương trên thân tiêu đốt màu quýt diễm linh lại lướt qua gian phòng biên giới duy trì kết giới l ử a xanh lam sấm cuối cùng dừng lại tại hỏa linh thần quan bên ngoài thân tầm kiệt như có như không tùy tiện đốt diệt vạn pháp đỏ thâm phần sáng thiếu nữ thanh lánh đôi mắt chỗ sâu số liệu dòng lũ lao nhanh không thôi nháy mắt hoàn thành mấu chốt tin tức sâu chỗi cùng thô diễn loại kêu màu quýt diễm linh h ẳ n là có thể hấp thu trong thân thể thuộc tính cùng sinh m thiếu nữ trong đầu lại nhớ lại vừa rồi hỏa linh thần quan đi tới trước máy vi tính để màu l a m ngọn lửa chui vào trong máy vi tính c h ẳ n g cảnh bao phủ gian phòng này kết giới cũng là ngọn lửa màu xanh lam loại ngọn lửa màu xanh lam kia hẳn là có thể thôn vẽ thiết bị điện tử số liệu còn có thể ăn mòn điện tử tín hiệu năng lượng kết cấu mà bên cạnh hắn loại ngọn lửa màu đỏ kia hẳn là có thể nháy mắt dẫn đốt cũng chôn vùi hết thẻ tới gần năng lượng cùng vật chất công kích vì xác định chính mình phỏng đoán cao thâm tuyết dựng thẳng lên hai ngón triệu hồi ra mười cái cỡ nhỏ phi hành người máy cùng nhau nào về phía hỏa linh thần quan hỏa linh thần quan thấy、thế. lập tức đưa tay thả ra màu lan hỏa diễm màu lan hỏa diễm giống như có ý thức chui vào những cái kia phi hành người máy bên trong rất nhanh những người máy kia liền xì xì xì toát ra khói xanh một đài một đài ngã xuống đến trên đất quả là thế cao thâm tuyết thầm nghĩ dạ dương dạ thanh tâm trông thấy dạ dương trên mặt dần dần mất đi huyết sắc ánh mắt lập tức chầm xuống lại liên tục bóp mấy lần súng ngắm cỏ súng phanh phanh phanh lại là mấy viên trí mạng áp xúc ma năng đạn xé rách không khí thẳng đến hỏa linh thần quan yếu hại nhưng mà những n à y đủ để xuyên thủng tường thành công kích vừa mới vào và o hỏa linh thần quan quanh người một mét phạm vi tựa như cùng đầu nhập vô hình lò luyện lần nữa nháy mắt khí hóa liền một tia bụi mù đều không thể lưu lại tam giai ngự t h ú kỹ to lớn hóa chi thuật da mậu vũ đem trong ngực chó bút đồ thả ra hai tay kết ấn đối với hắn thi triển chủ thuật phức tạp chú văn dưới sự bao phủ của tia sáng cái tia nguyên bản lông sủ đáng yêu sùng vật hình thể điên cồn u g bành trướng xương cốt nổ vang cơ bắp sôi sục răng nanh đâm rách môi hàm hai con ngươi hóa thành dọa người đỏ thấm trong t r ớ c mắt một đầu tản ra viễn cổ khí tức hung sắt g ữ tận tự hùng dít gạo hiện thân tiểu định bên trên ra mộng vũ khét đê ở giống cự hùng tiểu địch g i í t g à o chấn động đến phòng huấn luyện ông ông tác hưởng nó thân thể cao lớn hóa thành một đạo gió canh cự chảo mang x é rách sắt thép lực lượng hung hăng chụp về phía h ỏ a linh thần quan đầu lâu h ỏ a linh thần quan vẹn vẹn làm ý mắt khẽ nâng và anh một cỗ cô độc như thực chất quý hoàng liệt diễm c h ố n g giông nổ t u n g như là vô hình trọng truy hung hăng đánh vào tiểu địch thân thể cao lớn bên trên đương theo lấy thống khổ kêu trên cự hùng bị ngọn lửa quần bạo dòng lũ hung hăng quay bay đập m ầm tại hợp kim trên vách tường thật sâu lõm càng đáng sợ chính là những cái tia màu quýt h ỏ a diễm như là vật sống quấn quanh mà lên tham lam gặm nuốt tính mạng của nó năng lượng khiến cho không thể động đậy chỉ có thể phát ra trầm thấp n h ẹ t nào hỏa linh thần q u a n trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn đưa tay đối với trong gian phòng còn lại đám người hư không nhấn một cái phân phật mạnh liệt màu quýt sóng lượn như là vỡ đê dòng lũ gầm thét hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi ạch a a nam cung thu nguyện long anh ly sơ ảnh dạ thanh tâm bọn người như là trong c u ồ n phong lá dụng không có lực phản kháng chút nào bị liệt diễm đụ bay h ô n g hăng nện ở trên mách tường liệt diễm t i ê u đốt cảm giác cấp tóc truyền khắc toàn thân nhưng mà ngọn lửa kia quỷ dị vô cùng vẫn chưa thiêu đốt của não cũng sẽ không tiêu h đốt làng g i lại như như giỏi trong xương không nhìn hồn lực phòng ngự đ i ê n c u ồ n g rút ra các nàng lực lượng trong cơ thể tịch liệt cảm giác suy yếu nháy mắt càn quét toàn thân các nàng liền nâng lên một ngón tay đều trở nên vô cùng gian nan chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lực lượng s ó i mòn bị gắt gao giảm cầm ở trên b á c h tường h ỏ a linh thần quan băng l ê n h ánh mắt đảo qua bị đinh ở trên tường đám người như là giò xét dê đợi làm thịt cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt tại còn sót lại trên thân hai người cao thâm viết cùng hạ thịt thời cường tráng chút côn trùng hỏa linh thần q u a n nhìn chăm chú cao thâm tuyết ý niệm trong lòng xoay nhanh thiên đạo trong lời tiên đoán hủy diệt vạn tộc bản đồ nữ nhân nếu thật là nàng ở đây triệt để xóa bỏ có lẽ liền có thể xoay chuyển tiên đoán quy tích không nếu nàng thật k h ô n g chê trong truyền thuyết k i ệ cấm kỵ lực lượng bắt sống hiến cho thượng thần giá trị không thể đánh giá đến nỗi một cái khác ánh mắt của hắn chuyển hướng sát khí quần quân hạ t ư ợ c giao hung thú hôn đội vòng lình ký tốt thể đồng dạng không thể bỏ qua ta khuyên các ngươi còn là không muốn làm vô vị dãy ruộ hỏa linh thần quang nhâm mang thần mình quan sát trần thế hờ hữ quanh thân lần nữa đồng b ề n ra vài đầu cười g ầ n v ẹ hồn diễm linh tinh hồng con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hai nữ các ngươi những phạm nhân này sâu kiến cùng ta giao thủ không có bất kỳ phần thắng nào cho dù là các ngươi p h ạ m giới trong vạn tộc coi là trí tôn hồn đế cảnh cực giả trong mắt ta cũng chỉ như vậy thứ hạ tịch giao nghe nói như thế nết miệng khoác lác nói như thật vậy nếu như các ngươi ngũ hành thần quan thật lợi hại như vậy vậy các ngươi thủy linh thần quan cùng một linh thần quan là chết như thế nào hòa linh thần quan sắc mặt đột biến bất quá hắn sắc mặt cũng rất nhanh cũng liền khôi phục lại âm thanh lạnh l ù n g nói chính bọn hắn quá mức chủ quan nhất thời sơ hở tôi h ta cũng sẽ không phạm bọn hắn như thế sai lầm ngoan n g o ă n thúc thủ chịu c h ó i ta liền thả các người hai cái một con đường sống hỏa linh thần q u ò n nói nếu không chết lúc này tưởng tiểu minh cái kia banh lôi thanh â m vậy mà vang lên t h ừ cũng không phải chỉ còn lại các nàng hai cái đừng đem ta cho quên a hỏa linh thần quan đột nhiên ngầm đầu chỉ thấy tưởng tiểu minh vậy mà từ trên trời giáng xuống hắn đã tiến vào trạng thái bùng nổ b ắ p thị toàn thân điên cuồng sôi sục đỏ thấm như m á u hung thú lông tóc đâm rách quần áo x i n h trưởng tốt nguyên bản thật thả khuôn mặt nháy mắt v ạ n bẹo dữ tợn hóa thành chu hiếm hung tướng ngặt trời hung sát chi khí như là núi lửa phun trào đem hắn triệt để bá khỏa hắn tinh hồng sát khí thiên thạch lôi cuốn hủy diệt hết thệ cồn bạo khí thế từ giữa không trung hướng l ử a cháy linh thần quan hung h ă n g rơi đập cái kia uy thế phạm phất muốn đem toàn bộ phòng huấn luyện tính cả địch nhân cùng một chô đánh vào địa tâm o n h long long long tường tiểu minh khuôn mặt b ằ n mẹo trong miệng phát ra không phải người diết đạo lôi cuốn ngập trời h u n g sát chi khí đúng như một viên tiêu đốt lên tinh hồng liệt diễm thiên h ạ c h xé rách không khí lấy bạn quân chi thế đón đầu nện như đ i ê n mà xuống hòa linh thần quan con ngươi thu nhỏ lại nháy mắt cảm thấy được cái t i a c có nguồn gốc từ viễn cổ hởng hoang ngang ngược khí t ứ c hung thủ chủ yếu chi lực lại là một cá thể bên trong ký túc viễn cổ hung t h ú bong linh t hàm nhân vanh long long long ngủ đủ đinh hai như g ó c tiếng vang dung chuyển toàn bộ phòng huấn luyện tường tiểu minh đập t m ầm rơi k h n g bố sóng xung kích i ệ n hình khuyên nổ tùng không thể phá vỡ g ặ c trùng hợp kim m n g á y mắt bị nện ra một cái đường k í n h mấy thước to lớn cái hố nhỏ biên giới r u n g nham đỏ thâm c h ạ y xuôi hỏa linh thần q u a n đang bị đánh trúng n g á y mắt thân ảnh hóa thành một đạo lưu hỏa tàn ảnh hiểm lại càng hiểm thoáng hiện tại cái hố nhỏ biên giới tay á o tung bay hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trong hố chậm rãi đứng lên sát khí lượn lờ tưởng kiểu minh cười lạnh một tiếng xem ra ta hôm nay đến giả ra thật đúng là đến đúng rồi hôn nộn về sau không ngờ giấu kín chu hiếm vào hồn các ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào há không biết như thế bị chư thần tự tay phong ấn thậm ác k h n g hồn chính là bạn tộc cấm kỵ làm chư t vù vù lời còn chưa dứt dưới chân hắn mặt đất lần nữa nổ tung màu đỏ cự viên thân thể cao lớn hóa thành một đạo tinh hồng tàn ảnh mang dã man và chạm hủy diệt khí thế lần nữa hướng hỏa linh thần quan báo tác một tiếng không khí bị đè ép ra chói hai nổ đùng hỏa linh thần quan hử lạnh một tiếng tay náo tung bay mười mấy đầu mặt mắt giữ tận vệ hồn diễm linh rít lên đập ra như là thiêu đốt ác quỷ quần giống t ư ờ n g tiểu minh cự trào tìm tòi lại ngạnh xinh xinh đem xông vào trước nhất một đầu diễm linh bắt lấy quần bạo sát lực bốc phát nháy mắt đem hắn xé rách đến hỏa diễm văn g khắp nơi teo rên t r o n bụi nhưng mà càng nhiều diễm linh đã như giỏi trong xương nhào cắn lên đến thiêu đốt màu quyết liệt diễm như là như giỏi trong xương tham lam bám vào tại hắn bên ngoài thần tinh hồng sát khí áo ngoài bên trên đ i ê n quần mũ ú vào mắt trần có thể thấy tấm kia hung thần áo ngoài chính phi tóc trở nên mỏng manh ảm đạm lực lượng như mở cống như hồng thủy sói mọn thần thuật quang tử giới vực đúng lúc này từng tiếng lạnh quắc khẽ văng lên nương theo ông một cái rực rỡ trói mắt hình tròn lồng ánh sáng nháy mắt đem tưởng tiểu minh bao phủ trong đó mà những cái kia quấn quanh ở trên người hắn hút lực lượng vệ mồn diễm linh thì bị nhỏ hơn như là cỡ nhỏ lồng giam tinh khiết quan cầu tinh chuẩn bá khỏa giam cầm tưởng tiểu minh đôi mắt khé đậu chỉ thấy hết cầu bên trong những cái kia hung lệ diễm linh như là bị đầu nhập lò luyện tuyết cầu phát ra thê lương đến biến điệu nhọc đạo tại thần thánh quang huy thiêu đốt xuống thống khổ lăn lộn vặt mẹo biến hình lại vô luận như thế nào dãy r u cũng không xông phá cái kia nhìn như mỏng manh tường ánh sáng thần lực mà lại là quang t h u tính hỏa linh thần hắn q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy vũ lê chẳng biết lúc nào đã tránh thoát vệ hồn diễm linh c h ó i buộc nạo nghệ đứng ở giữa sân nàng toàn thân trừ cái kia phức tạp lan tràn màu tối ma mà văn lại vẫn bao phủ một tầng thánh khiết vô hạ ánh sáng thần thánh vào nóng màu vàng thần quang cùng c u ố n quanh hát sắc ma quang hòa lẫn con người hóa thành chạy sôi dùng kim rực r ỡ thần quang sau lưng một vòng huy diệu mặt trời hư ảnh từ từ bay lên thần thánh uy nghiêm t i a sáng đưa nàng làm nổi bật đến như là dáng lâm phạm trần quang minh nữ thần lơ lửng ở đỉnh đầu nàng thánh quang phát trượng đang phát ra làm người sợ hại thần thánh ba động pháp trượng mũi nhọn bột phát ra so mặt trời càng ánh sáng chói mắt ẩm những cái tia cầm tù phệ hồn diễm linh quang cầu đ ố n g nhiên hướng vào phía trong sụp đổ tịnh hóa nương theo lấy cuối cùng vài tiếng tuyệt vọng đến cực hạ n bén nhọn d ê n gì bị quang cầu cầm tù phệ hồn diễm linh như là bị đầu nhập vào độ không tuyệt đối lò luyện nháy mắt bị phân giải tịnh hóa liền một tia cho tàn đều không thể lưu lại triệt để hóa thành bản nguyên nhất hạ t ánh sáng bụi bặm thần thuật sư hòa linh thần quan con ngươi đột nhiên co lại không nhân loại này nữ hải căn bản không phải thần quan không phải thần chức giả làm sao có thể có thể khống chế thần lực mà lại cả người phụ c h ú ấn ma lực người làm sao có thể đồng thời được đến thần minh tán thành được đến ánh sáng linh hệ thần lực gia trì hỏa linh thần quan sắc mặt â m trầm đến như là t r ư ớ c bao tác mây đen nhìn chằm chằm vũ lê nặng nghề mà nói thần lực của ngươi là từ đ â u đến vũ lê không có trả lời hắn nàng hai tay hợp ấn sau l ư n g pháp trượng lấp loe thành quang nhắm ngay hắn lần nữa thi triển thần thuật vô số tinh khiết hạt ánh sáng như là nhận triệu hoán nháy mắt tại hỏa linh thần quan quanh thân hiện lên tụ hợp mắt thấy là phải hình thành mới lồng giam hỏa linh thần quan phản ứng nhanh như tiệm điện tại quang tử giới vượt sắp hình thành máy mắt thân hình đ ỗ n g nhiên bạo tán thành một đoàn hừng hực h ỏ a diễm hiểm hiểm tránh đi hạt ánh sáng gây kín biến mất tại nguyên chỗ không thấy rồi tưởng tiểu minh n ữ mày cao thâm tuyết đồng trong lỗ lấp lóe dòng số liệu ở trong tầm mắt của nàng có thể nhìn thấy trong không khí năng lượng ba đậu một cỗ cường đại không màu hỏa diễm ngay tại trong không khí di chuyển nhanh chóng đồng thời từ phía sau lưng tiếp cận vũ lê cao thâm tuyết cẩn thận hắn tại sau lưng ngươi chỉ thấy vũ lê sau lưng không khí một trận nóng rực bạt mẹo hỏa linh thần quan thân ảnh nương theo lấy không màu hỏa diễm hội tụ nháy mắt lương thực một cái thiêu đốt lên hỏa diễm móng đốt như là rắn độc xuất động t h ẳ n g đến nàng mảnh khanh cái cổ hỏa linh thần quan mắt thấy là phải bắt lấy cổ của nàng nam cung thu nguyệt thân ảnh hiệu điệu đã im ắng thoáng hiện trong tay nguyệt ca trực đao hiện ra nhàn nhạt u quang như một đạo sắc bén màu vàng gió táp chém ngang mà đến hỏa linh thần quan quanh thân tự động hiện hiện màu quít mà n lửa cái kia đủ để nháy mắt thôn vệ hết tất cả, cả cận chiến công kích thuộc tính phòng ngự lại như là dao nóng cắt vào mỡ bỏ bị cái này lấp lóe u quang lưới đao tù nam cung thu n g u y ệ t thân ảnh đã cùng hắn đan sen mà qua đương theo lấy một đạo vừa mảnh vừa dài quang ảnh hỏa linh thần quan cánh tay thình lình ở giữa bay lên cao cao s ó n g vai mà đức chỗ đức không có huyết dịch chỉ có nóng rực sềng s ệ như là rung nham màu đỏ vàng viêm tương như là suối phun báo táp mà ra hỏa linh thần quan trầm giọng rên khẽ một tiếng thân hình lần nữa bạo tán thành hỏa diễm thuấn di đến nơi xa che lấy câu tay nhìn một chút chính mình phun t u n g tóe viêm tương màn lựa làm sao lại bị vũ khí bình thường chặt phá hắn nhìn một chút nam cung thu nguyện chỉ gặp nàng quanh thân đồng dạng tắm rửa đồng đậm thần lực quang trong tay n g u y ệ t ca trực đao c u ố n quanh lấy phong thuộc tính thần lực năng lượng lại một cái thần chức giả hỏa linh thần quan khẽ nhữ m ẩ y mà nhìn xem nam cung thu n g u y ệ t cùng vũ lê mà lại hắn có thể cảm nhận được hai nữ nhân này thần lực trên người vậy mà đều đã đạt tới mười cấp thần thuật sư tầng cấp phàm giới mỗi một vị thần chức giả thần quan điện hẳn là đều có ghi lại trong danh sách nhất là cao giai thần chức sư phàm giới có thể đếm được trên đầu ngón tay làm sao có thể đột nhiên không hiểu thấu xuất hiện một cái mười cấp thần thuật sư cùng một cái mười cấp thần điện võ sĩ hỏa linh thần quan chính suy tư cảm giác bén nhẹ trợt bắt được trong không khí nhỏ xíu dị dạng vô số nhỏ bé loé ra ánh sáng nhạt màu đỏ tinh hồng hạt tròn chính lặng yên không một tiếng động tràn ngập tại không khí chung quanh hắn bên trong như là trí mạng bạo tử đây là một tia linh c ả m không lành đ ỗ n g nhiên chiếm lấy hắn phá long anh thanh lanh quát mắng như là thẩm phán chi truy rơi xuống nội b ồ n g b ề n giữa không trung ngàn tỷ hồng t i n h bột phân nháy mắt bị dẫn bạo phanh chương một nghìn một trăm hai mươi lăm ta khẳng định càng tin tưởng n g ư ơ i hoanh long long long ủ hủ. hủ. c h ó i mắt tinh hồng ánh lượn h ư là cồn bạo d ậ thú nháy mắt thôn phệ hơn phân nửa phòng huấn luyện càng h diệt n nhìn g h thấy mà giật mình chính là hắn cái kia tre kín dung nham đường vân thân thể từng khối bất quy tắc như là máu tươi ngưng kết đỏ thâm tinh thạch như là ngoan cố nhất hà biển gắt gao sinh trưởng tại da của hắn cơ bắp phía trên những tinh thạch này không chỉ có không có bị thần lực của hắn hỏa diễn tiêu hủy ngược lại chính tham lam hấp thu nhiệt lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ngưng kết hắn thử nghiệm thôi động thần lực lưu hỏa t i ê u đốt lại phát hiện cái kia đủ để hòa tan tinh kim thần lực h ỏ a diễm lại đối với trên thân những quỷ dị này hồng tinh bó tay và tập bọn chúng như là cắm d ễ ở hắn lực lượng bản nguyên ký sinh trùng ngoan cố dị thường những n à y màu đỏ tinh thạch đến tột cùng là cái gì vật chất trong phòng huấn luyện đường bầu không khí túc s á c cao thâm tiết trôi nổi tại máy móc bảy o n g cùng cả chi kiếm bảo vệ bên trong ánh mắt băng lánh như bạn năm huyền băng hạ tịch giao cùng tưởng tiểu minh quanh thân hung sát chi khí c ủ n quận như là hai tôn khôi phục viễn cổ hung thần vũ lê cùng nam cung thu nguyện tắm r ử a tại thần thánh quang huy cùng ma văn trong hắc khí thần lực cùng ma lực như thủy triều lẫn nhau phun trào l o n g anh ngạo nghễ mà đứng quanh thân hồng tình bột phấn như sao mảnh v ậ n quanh như là khống chế đại địa kết tinh nữ b ư ơ n g năm người ánh mắt lạnh như băng như là vô hình x i n g xích một mực k hóa chặt vào lúc này xem ra có chút chật vận hỏa linh thần quan t r ê n thân xem ra hán chiêu kia cùng tiểu dạ tụ hình tán khí không sai được lắm hóa thân hỏa diễm lẩn tránh tổn thương năng lực cũng không phải là không có hạn chế tồ cao thâm viết nói ừng ta cũng phát hiện long anh thản nhiên nói mà lại hiện tại b ị ta huyết nguyên tinh cố bản thân h ắ n hẳn là thi triển không ra cái năng lực kia cùng dạng ca tụ hình tạc khí h ỏ a linh thần quan thân thể hóa thành không màu hỏa d i ễ m tiêu tán điều kiện là cần đem thực chất hóa thân thể chuyển hóa thành hỏa thuộc tính nguyên tố thể tốt lấy không màu thể đỡ lạc mạ phương thức ở trong không khí di chuyển nhanh chóng mà long anh h ô n g tin h có thể ngăn cản cái này n h ấ t chuyển hóa quá trình long anh khỏe miệng g á n nếp một chiêu này cũng chính bởi vì trước đó nhiều lần cùng d ạ ca đôi chiến vì khắc chế hắn tụ hình tạc khí mới phát min ra đến chiêu thức hòa linh thần quan ngẩng đầu mặt không thay đổi liếc mắt nhìn long anh nhân tộc nữ đế nàng siêu phàm đẳng cấp thế mà đột phá đến thánh lâm cảnh giai đoạn thứ bảy trước kia chẳng lẽ đều là đang ẩn nút thực lực sao còn là gần nhất mới đột phá cao thâm tuyết hạ tịch giao long anh nhân tộc thế mà trong thời gian ngắn như vậy đột nhiên hiện lên nhiều như vậy thực lực tăng bỏ siêu phàm giả còn có vũ lê cùng nam cung thu n g u y ệ t trên người các nàng mời cấp thần lực lại là làm sao tới cùng hỗn độn cùng chú hiếm những cái kia liền miễn cổ chư thần đều không thể triệt để thuần phục tiền n g o bất tuần tuyệt thế hồn tại sao lại cam tâm tình nguyện ký túc tại những phạm nhân này thiếu nữ thể nội mà lại những phạm nhân này xem ra cũng không có bị bọn hắn đoạt xá khống chế bộ dáng cái này dạ ra quả nhiên không thích hợp vậy mà thâm tàng nhiều như thế bí mật cao thâm tuyết dư quang nhìn lướt qua vẫn bị phệ hồn diễm linh vây khốn những người khác nhẹ nhàng nói tiểu lê thần lực của ngươi lồng ánh sáng hẳn là có thể tịnh hóa những cái kia phệ hồn diễm linh à. vũ lê nhẹ nhàng gật đầu ừng c h ư a giúp dạ thanh tâm các nàng thoát thân cao thâm tuyết thanh â m tỉnh táo được vũ lê nói tại cao thâm tuyết bọn người dưới sự h i ệ hộ vũ lê hai tay kết ấn thi triển thần thuật. tinh Nhu hoàng hạ ánh như đại cường vàng lồng ánh sáng nắng chuẩn màu là ấm áp nắng sớm, áp b a o phụ h t a n h tâm, giả ngọc long bám ọ n người. Tư. b vào trên người bọn hắn màu pít diễm linh như là gặp được khắc tinh phát ra chói hai dít lên tại thần thánh quang huy tịnh hóa xuống cấp tốc t à n giã tan giã dạ thanh tâm bọn người rốt cục tránh thoát trói buộc nhưng từng cái sắc mặt tái nhậm như tờ giấy khí tức bể bài suy sụp thâm lam hệ thống trên bảng các hạng thuộc tính giá trị cơ hồ đều rất phá đường an toàn cảm giác suy yếu giống như nước thủy chiều cán quét toàn thân sơ ảnh bạch tình cao thâm q u ế t nhìn về phía các nàng tiểu d ạ cho các ngươi trù ấn các ngươi hẳn là còn có thể mở ra à ừ m li sơ ảnh cùng bạch tình lên tiếng hai người không chút do dự theo ý niệm thôi động chỗ cổ chú ấn đông nhiên sáng lên phức tạp v i ề n ảo lại hiện ra mỹ lệ trói lọi hào quang màu tím đen ma văn như là v ậ t sống nháy mắt lan tràn toàn thân bằng bạc tinh thuần viễn cổ ma lực mãnh liệt mà ra các nàng khí tức liên tục tăng lên trong chấp mắt liền xông phá giới h ạ thẳng tới thánh lâm cảnh bắt dài khủng bố cấp độ cái kia ma văn là viễn cổ ma tập chú ấn hỏa linh thần quan h i p vi mắt thình lình nhớ tới trước đó chủ tịch lời nói hắn trong、đen. cũng rõ ràng tồn tại hai đoạn bị tật lực mã hóa cùng che đậy huyết mạch tổ hợp gen trong đó một đoạn trải qua chúng ta tế bào năng lượng đổ phẩm địch hướng thôi diễn cùng viễn cổ ma năng hạ so sánh hắn sinh động thuộc tính cùng kho số liệu ghi lại viễn cổ ma duệ hàng m â u rất tương tự chẳng lẽ nói gia ca nhân loại này tiểu tử thật là nhân tộc cùng viễn cổ ma duệ con lai hiện tại có phải là giờ đến phiên ngươi suy tính một chút thúc thủ chịu c h ó i cao thâm viết nhìn xem hỏa linh thần quan lệnh nhật nói hỏa linh thần quan đã thấy bọn hắn những người này quá nhiều bí mật cao thâm viết rất rõ ràng hôm nay tuyệt đối không có khả năng đem hắn thả đi ha, ha. cùng lúc đó thân hình của hắn đột nhiên cất cao bành trướng quanh thân vờn quanh hỏa diễm màu sắc theo vỏ quýt đông nhiên chuyển biến thành thâm thúy thôn phệ hết thể đèn nhánh t h ê n da những cái kia dung nham đường vân cũng theo đó hóa thành càng thêm giữ tận màu mực một cỗ xa so với trước đó càng khủng bố hơn càng thêm bạo ngược khí tức như là thực chất sóng xung kích ở van g m ộ t phát cao thâm viết cảm thấy được một tia khí tức nguy hiểm mọi người cẩn thận h ỏ a linh thần q u a n cười nhạt một chút chậm rãi lơ lửng đến giữa không trùng hai tay hướng về hai bên chậm rãi triển khai đen nhánh thần lực ở trên người hắn điên cùng hội tụ sụp đổ tàn mát ra khiến không gian cũng vì đó vặn bẻo run dày tử vong ba đậu thần thuật không thực vĩnh tẫn một bên khác d ạ ca cùng viêm cơ còn tại ven đường quán cà phê uống vào cà phê thì ra là thế v i ê m cơ ưu nhã giao hòa cặp kia c u ố n tại váy đỏ xuống thon dài cặp đùi đẹp đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn nói ngươi cho rằng diệp băng tên kia đáng tin cậy ta nhưng có điểm không tin được nữ nhân kia thẳng thắn nói ta cũng không biết nàng tin hay không qua được dạ ca thở dài lập tức lộ ra một cái tiêu chuẩn dạ thị cha nam ôn nhu m ỉ m cười cặp kia thâm thúy đôi mắt chuyên chú nhìn chăm chú v i ê m cơ thanh â m nhu hòa so với nàng ta khẳng định là càng tin t ừ n g ngươi cho nên đây không phải mới đến hẹn ngươi thương l ư sao viên cơ nháy mắt nhẹ lời nguyên bản nàng còn muốn ngạo kiểu lập tức ra vẻ lãnh đạo nói một câu ta tại sao phải giúp ngươi giúp cho ngươi lời nói ta có chỗ tốt gì sao loại hình nhưng là dạ ca nói ra câu nói này về sau nàng lập tức đem nguyên bản lời muốn nói cho lại nuốt trở vào viêm cơ cảm giác được khuôn mặt của mình có chút nóng lên trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần thiếu nữ thẹn thùng vội vàng cầm lấy cà phê trên bàn chén ra vẻ bình tĩnh yên l ặ n g uống một n g ụ n g cà phê ép an ủi chương một nghìn một trăm hai mươi sáu quan tâm ánh mắt của bọn hắn làm cái gì chương một nghìn một trăm hai mươi sáu quan tâm ánh mắt của bọn hắn làm cái gì khô khụ viêm cơ bưng lên chén cà phê mượn chén xuôi theo tre lấp cực nhanh n h ấ t một miếng ý đồ đẻ xuống trên mặt trận kia không đúng lúc dậy sóng đợi cho cảm giác cái kia phiền lòng đỏ ửng tựa hồ lui xuống đi một chút nàng mới ra vẻ chấn định để ly xuống thản nhiên nói thật đương nhiên dạ ca khỏe môi cong lên một vẻ ôn nhu ý cười thâm thúy đôi mắt chuyên chú nhìn chăm chú nàng phá phất nàng là giờ phút này duy nhất tồn tại ngươi thế nhưng là ta ít có bằng hữu một trong a cái này lời trực b ạ c h giống như lông vũ nhẹ nhàng gãi thổi qua đáy lỏng viêm cơ gần như sắc muốn không kèm được tầng kia ra vẻ lãnh đạn mặt nạ nàng cố đẻ xuống trong lòng hơi dạ vận sóng cố gắng để thanh â m nghe bình thản không vận sóng cái kia tốt đa bất quá nàng lời nói xoay chuyển mang lên một tia đương nhiên kêu cằn g ngươi cũng muốn cho b ả n tỏa một chút chỗ tốt mới được t i a là đương nhiên Dạ ca nghiêm trang nhẹ gật đầu sau đó được đến chỗ tốt chúng ta chia đ ề u ta nói không phải cái này viêm cơ tức giận l ư ờ m hắn một cái a Dạ ca một bước ta muốn lần trước như thế viêm cơ tiếng nói dần dần thu nhỏ Dạ ca lại muốn làm a ta là chỉ lần trước ở trên sân tượng như thế ôm viêm cơ tức giận chừng mắt g i ca đem ta nói đến giống như là cái ít g ụ c mã nữ quán cà phê cái khác bàn khách nhân nghe tới đối thoại của bọn hắn đều n gây ra như phông xứng sở một hồi dù sao viêm cơ m i ệ n hóa thành nhân loại về sau là một cái có được nữ bá tổng khí chất đ ỉ n h cấp minh tinh đại mỹ nữ từ dạng này một đại mỹ nữ trong miệng nói ra lợi như vậy đúng là để người có chút viêm cơ lạnh lùng liếc qua khách nhân khác các ngươi nhìn cái gì dù cho không có lộ ra ma quân chân thần cái kia k h í chàng vẫn là trước sau như một đáng sợ áp lực vô hình để những cái kia hiếu kỳ ánh mắt nháy mắt rụt trở về những khách nhân nhao nhao cúi đầu xuống làm bộ chuyên chú khuấy động cà phê hoặc lật xem tạp chí trong lòng lại nhịn không được nổi lên c h u a sót ao ước nam nhân này mệnh thật là tốt đ ngoại trừ viêm cơ dạ ca cũng dùng pháp thuật đối với chính mình dung mạo làm một chút cải biến dù sao cùng viêm cơ gặp mặt còn là tại dạng này công chúng trường hợp khẳng định không thể để cho người nhận ra không dạ ca cảm thấy ngoài ý muốn đơn giản như vậy rõ ràng là đã đ ê m q u a thế mà giống hắn giao giao chỉ cần một cái ôm liền có thể thỏa mãn còn có viêm cơ dừng một chút mỹ lệ lãnh diễm trên mặt lại hiện ra một chút khó nói lên lời ngượng ủng nguyên bản cao lãnh bá đạo thanh â m trở nên lại nhẹ vừa mềm ta còn muốn giống ngươi trước đó tại vạn tộc trong hội nghị thời điểm cầm nhân tộc nữ đế cùng ngươi miêu nương linh s ủ n g tay như thế mười ngón đan sen g i a c a một mặt mờ mịt vạn tộc trong hội nghị thời điểm cái gì mười ngón đan sen khi đó linh hồn hắn thần du đi căn bản cái gì cũng không biết ta không nghĩ tới cái này nữ ma quân bình thường xem ra lãnh diêm b à khí trước đó mỗi lần đẩy nã hắn thời điểm cũng đều là như vậy hưng ánh kết quả hiện tại thế mà trái ngược với cái không có nói qua yêu đương tiểu nữ bởi vì muốn cai ôm một cái dắt cái tay liền đỏ mặt rồi chẳng lẽ là ăn mặn ăn nhiều ngược lại ăn chay càng có cảm giác bất quá đã viêm cơ như thế yêu cầu hắn đương nhiên cũng không có khả năng cự t u y ệ t dạ ca cười cười nói t ố t đã ngươi m u ố n kia liền ô m đi tùy ngươi làm sao ô m đều được viêm cơ có chút sáng lên thật vậy ta đến nói xong nàng liền lập tức từ đối diện đứng dậy đi tới dạ ca bên người cái k i a cuốn tại tu thân váy đỏ xuống hoàn mỹ tư thái vậy mà liền dạng này ngồi xuống trên đùi của hắn sau đó ô m lấy hắn dạ ca cứng đờ hắn nói tùy tiện ô n là sau khi trở về tùy tiện ô b a ai biết cái này nữ ma quân thế mạ như thế gấp đáp mà quán cà phê cái khác bàn khách nhân thì đều lần nữa ngốc t r ạ rồi viêm cơ nhắm mắt lại cảm thụ được trong ngực ấm áp xúc cảm cùng khí tức quen thuộc quả nhiên chính là loại cảm giác này nhịp tim g i a tốc rõ ràng trước k i a ăn hết hắn thời điểm đều không có cảm giác như vậy ngươi ách liền trực tiếp ở trong n à y ô b a trước mặt mọi người một cái vóc người một m tám cao gầy đại mỹ nữ cư như vậy ngồi ở trên người hắn giả ca đều có chút xấu hổ thế nào không được sao dĩ nhiên không phải không thể nhưng là nhiều người như vậy đâu những người qua đường kia ánh mắt quan tâm bọn hắn làm cái gì viêm cơ không hề lo lắng nói dạ ca quả nhiên à tại một số phương diện nàng vẫn là cái kia bá đạo xem phạm nhân như sâu kiến ma quân đã xem người qua đường làm kiến hôi lời nói tự nhiên liền sẽ không quan tâm ánh mắt của bọn hắn bốn phía những cái kia độc thân khách nhân đều yên lặng cúi đầu đáng ghét hôm nay cái này cà phê làm sao có chút chua nếu để cho bọn hắn biết trước mắt cái này váy đỏ đại mỹ nữ vậy mà là ác ma tổng n g danh hiển hách tứ đại ma q u n một trong chỉ sợ bọn họ phải đem cái cằm đều chấn kinh xuống đây đi chúng ta là bằng hưu đúng không viêm cơ ôm hắn đột nhiên nói đương nhiên cái kia chỉ là bằng hưu viêm cơ bỗng nhiên buông hắn ra nhìn xem ánh mắt của hắn hỏi dạ ca cũng không tránh né nhìn qua nàng cái kia nóng bỏng hai con người mỉm cười không chỉ là bằng hưu bằng hưu viêm cơ trong lòng nhẹ nhàng k h ẽ động không biết vì cái gì nhịp tim không hiểu lại gia tốc bá đạo tính cách lần nữa thúc đẩy nàng làm ra càng thêm mắt không đường người cử động bên nàng ngồi tại dạ ca trên đ ù i đưa tay sờ sờ khuôn mặt của hắn vậy mà túi đầu xuống đem mở môi ấ n tại trên môi của hắn dạ ca người qua đường quán cà phê lão bản chính vùi đầu lau sạch lấy chân bóng quầy hàng đẫu nhiên nghe thấy một trận hơi có vẻ tiếng bước chân rồn rập ngần đầu nhìn lên chỉ chuyển biến tốt mấy bạn khách nhân chính tập thể m ặ t không thay đổi hướng hắn đi tới động tác đều nhịp móc túi tiền l a o bản trả tiền ách lão bản có chút một b ư ớ c làm sao đây là những khách nhân mặc không biểu tình hôm nay cái này cà phê không có cách nào uống qua chua lão bản không biết qua bao lâu viên cơ mới bung ra dạ ca dạ ca liếc mắt nhìn tất cả đều rời sân khách nhân khác đều có chút xấu hổ thế nào viên cơ nhìn xem dạ ca biểu lộ đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười nghiền ngẫm mà nói ngươi không có ý tứ rồi đường đường nhân tộc ma hóa người đột biến g i a tộc tộc trường vậy mà lại bởi vì tại đầu đường bởi vì bị nữ nhân chủ động ôm hôn mà cảm thấy xấu hổ dạ ca nghĩ thầm thả lắm trước kia đều là hắn đùa g i ỡ người n khác bây giờ hắn thế mà bị người đùa g i ỡ n rồi tốt ta cũng là không phải t u y ế t nhi cùng lang bị trêu đùa hắn cũng không phải lần thứ nhất dạ ca ở trong lòng k h é thở dài một cái thôi dù sao cũng là chính mình tìm người ta hỗ trợ cũng chỉ đành ủy khuất một chút chính mình trả giá một chút nhan sắc ai ông nhưng vào lúc này dạ ca tâm thần đ ỗ n g nhiên r u lên một cô cực kỳ nhỏ nhưng không để coi nhẹ dị dạng ba động xuyên thấu giờ phút này t i ể u diễm không khí rõ ràng truyền lại đến hắn sâu trong thất hải nam cung bu ngơ n g tiểu lê sơ ảnh b ạ c h tình trên người các nàng chú ấn toàn bộ đều bị kích hoạt Sẽ ra chuyện gì sao dạ ca trầm mặc một chút mở ra bảng hệ thống thử nghiệm cho các nàng phát cái tin thâm lam hệ thống nhắc nhở ngài thông tin đối tượng vị trí khu p h c vụ tạm thời không có tín hiệu ánh mắt của hắn lập tức chầm xuống. viêm cơ, ngươi đến bổi ta trở về một chuyến. dạ ca biểu lộ đột nhiên rất nghiêm túc nói. trở về. viêm cơ nhìn xem dạ ca đột nhiên trở mặt thần sắc, kỳ quái hỏi, đi đâu. dạ ca nói, dạ da. t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi bảy, nốt thực không gian hát viêm t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi bảy, nốt thực không gian hát viêm dạ da. thần thuật, không thực vĩnh tẫn. họa linh thần quan lơ lửng giữa không trùng, mở rộng hai tay, đen nhánh thần lực ở trên người hắn điên cùng hội tụ, sụp đổ, t à n mát ra khiến không gian cũng vì đó vặn vẹo run dậy tử vong ba đậu. ông. ông, ông, ông. là m người sợ hãi vụ vũ âm thanh tràn ngập toàn bộ phòng huấn luyện giống như tử thần nói nhỏ nam cung thu n g u y ệ t ly sơ ảnh dạ thanh tâm bọn người nháy mắt lông tơ đ ứ n g đấy các nàng có thể rõ ràng cảm thấy được bốn phía không gian đang bị một c ỗ kho nói lên lời tính hủy diệt năng lượng điên cuồng xe rách lại không cách nào dự báo cái kia đòn công kích trí mạng đem đến từ phương nào cao thâm viết đôi mắt khé động chỉ thấy trong không khí có thể nhìn thấy mắt trần có thể thấy khủng bố sóng nhiệt nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt nhanh chóng tăng lên tiểu lê cao thâm viết thanh lãnh thanh â m băng lên dùng công suất lớn nhất cho tất cả mọi người thực hiện hậu thuẫn vũ lê nghe nói không có chút gì do dự vâng nàng chắp tay trước ngực ở trước ngực tinh khiết thánh quang tử trong cơ thể n à n m á n h liệt mà ra đ ư ơ n g theo lấy dồn dập chú văn ngâm sướng cái này đến cái khác rực rỡ trói mắt quang thuộc tính hình tròn vòng phòng hộ như là trong nắng sớm do s ư ơ n g tinh chuẩn xuất hiện tại mỗi người quanh thân đem bọn hắn một mực ba quả cơ hộ ngay tại quang tử vòng phòng hộ hình thành đồng thời trong không khí thình lình bốt cháy lên ngọn lửa màu đen vâng、anh. không khí bản thân bị n h e t lửa ngọn lửa đen kịp như là theo hư vô trong n ự c sâu phun ra ngoài không có dấu hiệu nào chống dông giấy lên bọn chúng liếm vệ quang tử hộ thuẫn mặt ngoài phát ra chói thai vô cùng ầm ầm âm thanh phản phất đói ác linh tại gặm ăn thần thánh hàng rào cái này hát viêm có thể đốt sạch hư vô không khí toàn bộ phòng huấn luyện tại trong một g i â y triệt để hóa thành một mảnh xôi cháo mánh liệt màu đen biển lửa nơi mắt nhìn thấy lại không tấp đất tránh được tính hủy diệt hát viêm thôn vệ mỗi một tấc không gian vách tường thiết bị thậm chí liền không khí bản thân đều đang thiêu đốt đám người một mặt kinh ngạc nhưng bị lồng ánh sáng kịp thời phòng hộ ở bên trong xem như thành công tránh thoát một kiếp nhưng là cái kê hát viêm cũng rõ ràng đang nhanh chóng thiêu đốt ăn mọn thần thuật bình c h ư ớ n ă n g lượng những ngày dạ dương cách bình t h ư ớ n g nhìn xem những cái kia hát viêm kinh ngạc nói cao thâm viết trầm âm ngọn lửa màu đỏ có thể nháy mắt thiêu đốt b ú t hơi mất hết thể tới gần năng lượng vật chất màu quýt diễm linh có thể hút đối phương năng lượng nhưng là không cách nào hấp thu thần lực màu lam hỏa diễm là thôn p h ệ số liệu tiến công thiết bị điện tử bạch sát hỏa diễm có thể để tự thân hòa vào hoàn cảnh nhiệt độ mà ngọn lửa màu đen này không chỉ là có thể không mượn bất luận cái gì có thể, đốt ở trong không khí có thể thiêu đốt mà thôi tựa hồ vậy mà có thể thiêu đốt không gian cao thâm viết phỏng đoán rất nhanh được đến nghiệm chứng những cái kia bám vào tại trên hộ t u ẫ n thậm chí ở trong không khí tùy ý thiêu đốt hát viêm hà nơi n trọng yếu lại bắt đầu chậm dai thực c h ố n g chân ở giữa bản thân từng cái biên r ồ i lóe ra bất tường màu tím đen tia sáng hư không lô sâu như là xấu xí vết sẹo ở trong ngọn lửa l ạ o yên hình thành âm lanh t h ấ u xương pha phất đến từ tận cùng vũ trụ hư không khí tức như là rắn độc lẻ lưỡi từ đó từng k i a từng sợi tiêu tán đi ra càng đáng sợ chính là những n à y bị cưỡng ép ăn mòn ra lô sâu không gian mỗi một cái đều tản ra khủng bố lực hút tia sáng bị cưỡng ép b ậ mẹo lôi kéo thành dài nhỏ trắng bệnh đường nép như là bị vô hình miệng lớn vệ, điên mà tr toàn bộ phòng huấn luyện tia sáng nháy mắt cảm đạm và mẹo như là đưa thân vào một cái sắp sửa sụp đổ vũ trụ mô hình phòng huấn luyện bị ngọn lửa màu xanh lam kết giới bao k h ỏ a mà trong gian phòng lại lâm vào hát viêm bị lửa vũ lê khét cắn môi giới mồ hôi lạnh theo trắng l o á n g cái chán chảy ra đến duy trì lấy mấy chục cái tại như thế lực lượng xuống đau khổ trèo chống hậu thuẫn đối với nàng mà nói là khó có thể tưởng tượng to lớn tiêu hao nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng bao lại đám người thần thuận bình chướng đang bị hát viêm ăn mòn ra không gian lộ đen không ngừng hút đi năng lượng vũ lê vì duy trì được những n à y vòng bảo hộ đồng thời trên người nàng chú ấn cũng nổi lên trói lọi hào quan g màu tím màu vàng thần thuật trên bình chướng lại hiện ra một tầng ma văn ma lực của nàng vậy mà tại vì thần thuật bình chướng g a cố hỏa linh thần q u a n nhìn thấy màn này đôi mắt nhắm lại đồng thời không chế thần lực cùng ma lực tiểu cô nương này đến cùng là làm sao làm được xem ra trừ cao thâm t u y ế t cùng hạ tịch giao bên ngoài tiểu cô nương này cũng nhất định phải mang về thật tốt nghiên cứu một chút mới đúng cao thâm t u y ế t liếc mắt nhìn mũ lê nghĩ thẩm tiểu lê có thể đồng thời không chế thần lực cùng ma lực đại khái là bởi vì nàng thông qua chú ấn thu hoạch đến ma lực là tiểu g i ma lực t i ể mỗi một cái lỗ đen đều giống như một cái cường lực máy g i ặ n không ngừng đem không gian xung quanh bên trong năng lượng hấp thu đi vào vũ lê thần thuật bình chướng tiêu hao ngay tại tiếp tục gia tăng hạ tịch i a o đang ghét cắn cắn môi xiết chặt nắm tay nhỏ chuẩn bị kêu gọi hữu nội để hắn giao tiền thuê nhà mặc dù ở trong này thả ra hỗn độn chi lực lời nói có thể sẽ san bằng dạ ra một hai tòa phòng ở nhưng bây giờ hiển nhiên cũng không có cách nào cao thâm viết trầm mặc cũng ở trong lòng cân nhắc không có cách nào mặc dù mọi người đều bị nhốt tại trong phòng này dùng cao dai máy móc kỹ năng lời nói phạm vi lớn lực sát thương có thể sẽ làm bị thương mọi người nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tận lực khống chế vi lực đem hỏa lực tận lực tập trung tại hỏa linh thần quan trên thân không được nữa lời nói cũng chỉ có thể để diệp tử tại sau đó vì mọi người chưa thương nàng nghĩ như vậy chắc tay trước ngực vận chuyển hồn đế cảnh hồn lực đang chuẩn bị thi triển kỹ năng ngay lúc này soạn, và anh. một tiếng làm người sợ hãi xé rách lâm thanh đ ư ơ n g theo lấy đinh thai nhức góc tiếng vang ngang nhiên b ộ t phát p h ò n g huấn luyện cái kia nặng nề hợp kim đại môn tính cả bên ngoài vững như thành đồng màu lam hỏa diễn kết giới như là yếu ớt vỏ chứng bị một câu ngang ngực vô cùng lực lượng theo ngoại bộ xinh xinh đập nát x é rách hỏa linh thần quan ánh mắt nhất động nhìn về phía người tới người nào vậy mà có thể phá hắn lam diễn k ế giới chỉ thấy đầy trời mảnh kim loại cùng tán loạn màu lam lưu hỏa bên trong một thân ảnh đạp trên bùi mủ k h a n hai đi đến ta đi ta nói làm sao cảm giác không thích hợp đâu dạ y ê u ánh mắt nhanh chóng ở trong phòng đ ả o qua đầu tiên là nhìn lướt qua bị kim quan g vòng bảo hộ bao khỏa đám người lại đem ánh mắt đ ả o qua hỏa linh thần quan cùng trong phòng h ấ t viêm trong ánh mắt toát ra rồi rào hứng t h u ý cười vũ hành thần quan một trong hỏa linh thần quan thế mà quang lâm ta giả ra thật là làm cho dạ mẫu cảm thấy vô cùng à. Trước 1128, hỏa linh hạnh ầ thần thần n quan trương linh quan linh quan nổi hỏa hỏa cái chết trương 1128, hỏa linh thần quan cái chết hỏa linh thần quan trôi t i viêm i hấp b ể lửa p í a giờ phút này chính đi bộ nhản nhã đi vào gian phòng nam nhân hắn cũng không nhận ra dạ kiêu lạnh vào hỏi ngươi là ai dạ kiêu bước chân hơi ngừng lại đưa tay sờ sờ cái mũi trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ ách quả nhiên về hưu đến quá lâu hiện tại vạn tộc đã đều chỉ biết t i ể u dạng đều không ai biết tên của ta h ỏ a linh thần q u a n nhìn xem dạ kiêu bộ này không xem ra gì c à lơ phất phơ tản m ạ n tư thái lập tức từ l ệ n h một tiếng thanh â m như là hàn băng ma sát chẳng cần biết ngươi là ai đã ngươi thấy như vậy ngươi cũng cùng những sâu kiến này cùng nhau đi chết đi tiếng nói vừa ra h ắ n g á i kia che kín viêm văn bản tay đối với dạ kiêu vị trí khu vực nắm vào trong hư không một cái vê anh dạ kiêu bốn phía không gian p h ả n phất bị vô hình cự thủ hung hăng nắm chặt và mèo đen nhánh thần viêm chống rông dấy lên không còn là tràn ngập biển lửa mà là nháy mắt ngưng tụ thành một đạo nặng nề như thực chất biên giới tản ra không gian vỡ vụn màu tím đen đú quang hỏa diễm l ồ n giam mang nốt diệt vạn vật tính mịch khí tước vào đầu hướng dạ kiêu t r ụ xuống không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng ì hạ tịch dao kinh hô tiêu thúc thúc cẩn thật cao thâm viết thế lần nữa thi triển áp xúc truyền âm thuật đem liên quan tới h ỏ a linh thần quan tình báo toàn bộ truyền lại cho dạ t i ê u ô dạ t i ê u bình tĩnh liếc qua bên người trong không khí thiêu đốt hát viêm thì ra là thế những n à y hát viêm có thể ăn mòn không gian à. chỉ thấy dạ t i ê u không chút nào hoảng thậm chí còn có nhàn tâm chậm rãi hoạt động một chút cổ tay phải hắn cái kia tay phải bên trên t h ì n h lình beo một cái tạo hình dữ tợn bao trùm lấy tinh mịn đen nhánh vải dòng kim loại trả bộ bán thần cấp phẩm chất vũ khí cơ â m thanh long trí thủ bán thần cấp uy áp như là ngủ say hung thú thất tình ẩn ẩn lộ ra cái này tiểu dạ đưa cho ta vũ khí ta còn không có dùng để g i ế t qua thần q u o n đâu dạ tiêu khỏe miệng rồi ra một cái tà mị cười khẽ chỉ thấy thân hình hắn khẽ động liền nghe tới một tiếng rung động linh hồn cổ lão long ngâm vang vọng toàn bộ phòng huấn luyện đây không phải là vật lý thanh âm mà là trực tiếp tác dụng tại thần hồn dích đạo hỏa linh thần quan mở to hai mắt nhìn đồng trong lỗ phản chiếu ra dạ tiêu bỗng nhiên thân ảnh mơ hồ chỉ thấy dạ tiêu thân ảnh hóa thành một đạo xé rách không gian tia chớp màu đen hắn đeo thanh long chi thủ cánh tay phải vươn về trước cái tia dữ tợn lòng t r ả mũi nhọn lại ngưng tụ ra một cái dích o từ thuần túy cực â m chi lực tạo thành cỡ nh giỡn người xe rách tiếng vang lên cái kia đủ để đốt diệt không gian thần lực hắc viêm lồng giam lại bị cái kia rít gào hắc long đứng đầu ngạnh sinh sinh xé ra một đạo l ô i thủng to lớn cơ câm chi lực cùng đốt không hắc viêm kịch liệt va chạm bắn ra vô số vỡ vụn không gian mảnh vỡ cùng t r ô n vùi năng lượng hòa hòa lại có thể xé ra thiêu đốt không gian thần lực hắc viêm màn lửa g dạp i ê u thân ảnh giống như quỷ mị theo xé rách khe bên trong sông r a nháy mắt lấn đến gần hỏa linh tấn quan cái kia cực âm thanh long chi thủ bên trên nguyên bản đ ủ ám v ả y rồng giờ phút này lại chạy xuôi màu đỏ sậm dung nham đường vân rõ ràng là hấp thu bộ phận đốt không hát viêm năng lượng trở nên càng thêm t à dị mà nguy hiểm bá g i a c y ê u thân ảnh trong nháy mắt theo hỏa linh thần quan bên người lấp loe m à qua lợi trào phá không mang theo ba đạo thâm t h ủ y như hư không vết rách màu đen móng đốt m ọ t hát o hỏa linh thần quan ngực thình lưu ì n h l lại ba đạo hát viêm vết đ ả o đồng tử của hắn trung lưu lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị bán thần cấp vũ khí â miệ vết thương đặc thù cảm giác đau để hỏa linh thần quan thần lực xuất hiện một sát na hỗ quanh thân bút lên h ắ t viêm cũng theo đó trì trệ đây là cơ cầm chi lực còn có thanh long thánh lực cao thâm viết một mực như dụng cụ tinh vi tỉnh táo quan sát đến chiến cuộc thấy cảnh này lập tức bắt lấy trong nháy mắt cơ hội nàng hai tay nhanh như tia chớp nâng lên mười ngón trong hư không cấp tốc chỉ bảo vô số đạo nhỏ như sợi tóc lại ẩn chứa cường đại giam cầm chi lực năng lượng màu trắng bắt buộc như là có được sinh mệnh xiềng xích nháy mắt từ sau lưng nàng máy móc trong bảy vòng bắn ra thất giai máy móc k q u a n tử ma trận trói buộc những năng lượng này buộc như là thiên la địa võng nháy mắt quấn q u a tại hỏa linh thần quan tứ chi khớt đối thần lực lưu chuyển mấu chốt tiết điểm cùng hắn ý đổ lần nữa ngưng tụ hắt viêm năng lượng hạch o tâm bên trên nháy mắt cầm cố lại hắn hành động hỏa linh thần quan kêu lên một tiếng đau đớn hắn muốn hóa thành lưu hỏa tản ra thoát đi k h ô n g chế nhưng mà hắn lại quên đi trước đó long anh hồng tình y nguyên gắt gao bám vào tại thân thể của hắn mặt ngoài làm hắn không cách nào đem thân thể theo thực thể chuyển hóa đến thể vợ lạt mạ trạng thái hỏng bét hỏa linh thần quan ám đạo không ổn r t i ê u lúc này cũng là ánh mắt run lên nhắm ngay hỏa linh thần quan bị khống lại t h ờ cơ một cái t u ầ n thân xuất hiện ở sau lưng của hắn Con tia thiêu đốt lên h ắ t viêm d u n g n h a m đường vân cực âm thanh long chi thủ đột nhiên n ổ r a phốc phốc con tia giữ tợn lòng c h ả o trực tiếp chui vào hỏa linh thần quan phía sau lưng tê hỏa linh thần quan mở to hai mắt nhìn trong mắt hiện ra vô biên kinh ngạc cùng hoảng hốt hắn cảm giác được một cỗ băng lãnh bá đạo phản phất có thể thôn vệ hết thể sinh cơ lực lượng chính cậy mạnh xâm nhập hắn bản nguyên dạ t i ê u cánh tay cơ bắp sôi sục năm ngón tay đột nhiên nắm chặt hướng ra phía ngoài hùng hàng kéo một cái suy nương theo lấy một tiếng khiến da đầu run lên phản phất linh hồn bị cưỡng ép bóc ra tiếng vang một cái thiêu đốt lên hừng hực màu vỏ hình thái mơ hồ lại tản ra khủng bố thần tính năng lượng ba động trùng sáng lại bị dạng tiêu ngạnh s i n h s i n h theo hỏa linh thần quan trong thể xác bắt đi ra đó chính là hỏa linh thần quan thần hồn hạch tâm thượng thân sẽ không bỏ qua các ngươi hỏa linh thần quan mất đi thần hồn thể xác nháy mắt mất đi tất cả lực lượng như là con rối đất dây ánh mắt chống rông ngã mặt xuống dưới trong phòng huấn luyện tứ ngược hắt viêm mất đi đầu mờn bắt đầu cấp tốc biến mất dập t á t những cái kia khủng bố lỗ sâu không gian cũng chậm rãi l ấ đầy chỉ còn lại vỡ vụn bất tưởng hòa tan hợp kim mặt đất cùng trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt cùng chưa tan hết năng lượng Trước h một mảnh cổ lao di tích bí cảnh thổ linh thần quan trong tay phóng thích ra màu vàng đất thần lực tia sáng trước mắt lơ lửng nặng nề g h cự thạch ma trận tại thần lực dưới sự dẫn dắt phát ra n g ộ t ngạt tiếng ma sát c h ậ m dại hướng hai bên thối lui lộ ra một đầu tính mịch che kín thuế nguyện bùi bằng thông đạo bùi bặm tại thần lực trong tia sáng như b ộ t vàng lưu động hẳn là nơi này thổ linh thần quan thu về bàn tay thanh â m tại chống trại cửa vào di tích quanh quần đi vào đi kim linh thần quan thanh â m vẫn như cũ tỉnh táo không vận sóng dẫn đầu bước vào h t c ám thông đạo dài dàn g dặc mà kiềm chế chỉ có trên thân hai người phát ra ánh sáng nhạt xua tan h t c ám sau mười mấy phút trước mắt rộng rãi sáng sủa một mảnh to lớn mà tàn tạ di tích đại điện hiện ra ở trước mắt đ ứ c gãy trụ lớn như là c ự thú xương sừng nghiêng cắm bảo vỡ vụn mái vòm xót xuống mấy sợi u ám sát trời chiếu sáng trong không khí trôi nổi bụi bặm mà tại đại điện chỗ sâu nhất một mặt chiếm cứ đều bức tường vách tường cự hình bích họa như là ngủ say sử thi im lặng nói quá khứ quả nhiên kim linh thần quan ánh mắt sắc bén như ừng nhìn chằm chăm bắm bích họa lại một khối thiên đạo tiên nhưng là lần này tiên đoán trên phiến đá tin tức nội dung có phải là hơi thiếu một chút thổ linh thần q u a n ngước nhìn cái kia pha tạ bích họa nói cái này đổ văn tiêu chí là thanh long địa cung a như vậy phía trên kia bảy cái điểm sáng lại là có ý tứ gì kim linh thần q u a n không có trả lời ngay hắn ánh mắt như là tinh vi đau khắc cẩn thận miêu tả bích họa hình dáng phân tích bảy cái điểm sáng phương vị cùng sắp xếp một lát hắn thanh âm trầm thấp vang lên đây cũng là đông đại lục bản đồ cái này bảy điểm chi vị đối ứng t ư ơ n g không tin tượng thương long thất túc tinh thần chi lực hội tụ còn suối vị trí ta nghĩ những thứ này địa phương chính là ước b ạ n năm trước thanh long thông qua thất túc ngôi sao r ớ t xuống lực lượng địa điểm cùng bộ phận trôn giấu hải cốt tinh mộ thương long thất túc thổ linh thần q u a n nghi ngờ nói trong tiên đoán sức mạnh cấm kỵ cùng thương long thất túc có quan hệ à? kim linh thần q u a n nặng nề mà nói xem ra thanh long s á t thực cùng t i ê n đạo tiên đoán cùng vậy quá cổ sức mạnh cấm kỵ có rất nhiều liên quan vậy bây giờ như thế nào làm việc thổ linh thần q u a n nhìn về phía kim linh thần q u a n phải chăng lập tức điều động thần chức giả phân phó bản đồ cái này bảy chỗ tinh mộ dọ xét không kim linh thần q u a n lạnh lùng liếp mắt nhìn hắn ngựa khí man cảnh cáo n g ư ơ i quên bên trên một cái tiên đoán bên trên cảnh cáo nội dung rồi sao thất t ú c d ấ u x ư ơ n g chi địa không hiểm dị thường kẻ vào cựu tử nhất sinh thổ linh thần quan nghe lời cái kia phải làm như thế nào thượng thần dụ lệ tiên đoán kỳ hạn tiếp cận chúng ta nhất định phải khống chế những n à y t h ừ a số vạn tộc không phải có một đám tham lam kẻ chết h a y đối với thanh long hải cốt t h è m nhỏ nước dài à kim linh thần quan cười lạnh đến lúc đó liền mượn b ạ n tộc phong hội để bọn hắn đi thay chúng ta dò đường tốt ta đoán chừng bọn hắn cao hứng còn không kịp thổ linh thần quan vẫn có s ầ lo nhưng như bọn hắn thực sự thanh long hải cốt không chịu hoàn trả thần điện lại nên làm như thế nào không chịu hoàn trả kim linh thần quan cười lệnh phàm giới văn tộc đều là thần b ộ dám làm trái nghịch người thần phạt trên trời rơi xuống vạn kiếp bất phục ta nhìn có mấy c h i chủng tộc dám không nghe thượng thần dụ lệ n h Ừm. thổ linh thần quan trầm trọng gật gật đầu ánh mắt lập tức lại bị bích họa biên giới một chỗ cô lập tản ra yếu ớt dị mang đặc thù đánh dấu hấp dẫn cái kia nơi đây lại là ý gì kim linh thần quan nhìn sang nói đây cũng là chỗ tiếp theo thiên đạo tiền đoàn phiến đã tồn tại chi đ i ể thổ linh thần q u a n trước đó mấy lần tiên đoán phiến đá đều không có dạng này tiêu chí điều này nói rõ một khối này phiến đá hẳn là rất trọng yếu một khối kim linh thần q u a n nói cho đến trước mắt chúng ta thu thập được thiên đạo tiên đoán phiến đá còn thiếu mấy khối ta nghĩ khẳng định còn có những người khác ngay tại tư tàng thiên đạo tiên đoán phiến đá và nhất là phản thần người bên kia lời nói coi như không tốt cho nên chúng ta nhất định phải nhanh được đến ừ n thổ linh thần q u a n nhìn xem cái kia tiên đoán đánh dấu địa điểm vị trí này tựa như là tà minh tập phạm vi lãnh địa không nghĩ tới vậy mà trùng hợp như vậy thổ linh thần quan dừng một chút nói tiếp ngày mai ta liền xuất phát đi đem thứ này tìm trở về đi kim linh thần quan、ừ. ngay n g lúc này ông một cỗ bén nhọn như băng truy mang m á n h liệt khí tức tử vong thần hồn cảm giác không có dấu hiệu nào hung hăng đâm vào kim linh cùng thổ linh hai vị thần quan tinh thần hạnh tâm sắc mặt hai người nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi hòa linh thần quan thế mà cũng vẫn lạc thổ linh thần quan nặng nề g mà nói cái này sao có thể kim linh thần quan sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể nhỏ xuống nước đến vừa mới vạn tộc hội nghị kết thúc về sau hắn làm gì đi rồi thổ linh thần q u a n có chút cứng đờ nói hắn nói hắn muốn chui vào dạ da điều tra một chút liên quan tới thiên đạo c h i tinh tin tức ta nghĩ đến hắn năng lực hẳn là không có khả năng bị dạ da người phát hiện không nghĩ tới kim linh thần q u a n sụ mặt không nghĩ tới vậy mà lật thuyền trong m ương ừ g i a hỏa này tính tình quá nóng nảy ta liền biết hắn một ngày nào đó nhất định sẽ trả giá đắt làm sao bây giờ thổ linh thần q u a n chúng ta bây giờ liền đi dạ ra sao đi có làm được cái gì không có chứng cứ bọn hắn sẽ không thừa nhận kim linh thần q u a n nói mà bây giờ dạ ra cũng đã không phải chúng ta không có chứng cứ cũng có thể tùy ý nắm an bài bắt giữ tồn tại n g ư ơ i quên cái này thiên đạo c h i tinh sao mặc dù dạ ca luôn miệng nói đã không có loại vũ khí này nhưng cái kia dạ ca vốn chính là cái miệng đầy nói láo ra hỏa coi như bọn hắn có bọn hắn cũng sẽ không thật dám đối với chúng ta thần quan điện người phóng ra a thổ linh thần quan n h ư mày chúng ta thế nhưng là thượng thần sứ giả bọn hắn có lá gan đắc tội thượng thần đừng quên trước kia vạn tộc là làm sao đánh giá dạ ra một đám ma hóa tiên yên chúng ta bây giờ nhất định phải tại thiên đạo tiên đoán kỳ hạn bên trong hoàn thành chúng ta cần hoàn thành công tác cùng bọn hắn không đánh vật nổi kim linh thần quan nặng nề mà nói ngươi mau chóng đi tìm tới khối này tiền đoàn phiên đá ta sẽ lại đi thanh long địa cung đi một chuyến tốt ta thổ linh thần q u a n cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ không nghĩ tới bọn hắn làm phàm giới thần chức giả bên trong cao giai nhất ngũ hành thần quan thế mà cũng có như thế bất ước thời điểm đây chính là trong truyền thuyết ngũ hành thần quan thần hồn a dạ i ê u nhìn xem trong tay nổi lơ lửng cái này màu đỏ trùng sáng ánh mắt l ố mãng thập nhất giai thần quan thần tộc sứ giả cũng chẳng có gì ghê gớm nha bảo vệ cao thất u y ế t hạ tịch g a o vũ lê nam cung tu nguyện bọn người thần thuật lồng ánh sáng biến mất chúng nữ nhao nhao xông tới nhìn xem ngã trên mặt đất h ỏ a linh thần quan hắn hẳn là chết rồi à? hạ tịch giao cẩn thận từng ly từng tí đưa chân ra đá đá sẽ không đột nhiên lại sát chết vùng dậy à? sẽ không cao thâm viết nhẹ nhàng nói h ỏ a linh thần quan trên bản chất là nguyên tố sinh mệnh thần hồn đều bị móc ra hắn không tiếp tục lấy sinh mạng thể sống sót khả năng lúc này một trận âm lãnh khói đen không có dấu hiệu nào q u â bảo nương theo lấy vài tiếng khản khản quạ đen hót vang nháy mắt tràn ngập phòng huấn luyện vỡ vụ không gian sương mù lan tràn ở giữa dạ ca cùng viêm cơ thân ảnh như là theo trong vũ minh bước ra n g ẫ nhiên hiện hiện dạ ca lúc đầu biểu hiện trên mặt còn rất lo lắng nghiêm túc theo khói đen đi tới xem xét tất cả mọi người còn rất tốt lại xem xét trên mặt đất nằm hỏa linh thần quan hơi s ư ơ n g sở ách ta tới trở rồi c h ừ một n t r ư m ba m ư ơ đây là nàng nhận biết viêm cơ đại nhân t r ư m ba m ư ơ đây là nàng nhận biết viêm cơ đại nhân dạ ca ánh mắt trên mặt đất hỏa linh thần quan vô sinh cơ thể sắc cùng dạ kêu i trong tay vàng kia vẫn dây rủa vỏ quýt thần hồn quang diễm ở giữa vừa đi vừa về lấp nhìn trong lòng cây kia căng cứng dây cùng rốt cục lòng xuống k i n hô đ cùng dạ thành ca á c h x nhẹ a xa, mang sao quan giao thủ qua, quan hỏa quan lao u nguồn quyết rất rồi. thủy thần thủ biết thần thực tới, thần thế mặc viêm mà có cơ cái cảnh cường cũng cùng lực. cái ca dù dạ dù đi linh linh giải này hắn đường, nhưng không hắn ngũ hành thần quan thực lực. Không nghĩ này đăng n đế Hô! h sợ sẽ kịp, bị nhàng thở ra còn tốt xem ra các ngươi là không có việc gì hạ tịch giao lập tức nô lên bộ ngực nhỏ trên mặt tràn ra sáng dỡ nụ cười mang chút ít đắc ý đó là đương nhiên á có ta cùng tuyết nhi tại có thể có chuyện gì không ta là sợ các ngươi tại không hiểu rõ hắn năng lực dưới tình huống bị hắn đánh lén dạ ca cũng không phải không yên lòng cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao coi bọn nàng hai cái thực lực coi như đối mặt hỏa linh thần quan bất kể như thế nào tự vệ đều là không có vấn đề nhưng là những người khác tại hỏa linh thần quan trước mắt liền cơ hồ không có lực hoàn thủ gì vũ lê lúc này dưới chân bước chân lảo đảo hai lần như muốn ngã xuống bên cạnh khúc khúc đội vàng đỡ lấy nàng ôn lu lo lắng hỏi người không sao chứ Ừm, không có việc gì vũ lê sắc mặt có chút tái nhợt thanh âm lộ ra nồng đậm mọi b ệ n chính là năng lượng tiêu hao quá độ nghỉ ngơi một hồi liền tốt dạ ca ánh mắt lập tức chuyển hướng dạ tiêu nghi họp nói lại nói lao đăng ngươi làm sao đi ra rồi tiểu t ử túi tại con dâu n h ò m trước mặt cứ như vậy xưng hô cha ngươi không biết lớn nhỏ dạ kiêu giả vờ giận cánh tay dỗi ra liền thuần t h ủ c ôm lấy dạ ca cổ một cái tay khác không khách khí chút nào ở trên mặt hắn nào h nặng nghe tới con dâu n h ò m mấy chữ này mấy cái nữ hải gương mặt nháy mắt bay lên dạng mây đỏ dù sao lời này thế nhưng là theo dạ ca đại nhân phụ thân dạ kiêu trong miệng nói ra bất quá cũng có cũng sớm đã quen thuộc tỉ như một mặt bình tĩnh cao thâm thiết dạ ca mặt không thay đổi nhận lấy dạ kiêu nào n ặ n hỏi ra ra đâu ra da ngươi chính ở chỗ này mặt bế quan tu luyện đâu ta ngại bên trong quá buồn b ự c liền đi ra đi một chút dạ t i ê u bung ra dạ ca ánh mắt lập tức rơi xuống một bên khí chất bất p h ả m viêm cơ trên thân mang tìm tòi nghiên cứu tò mò nói vị này là hắn mặc dù không cách nào khám phá viêm cơ nguyên hóa bộ mặt thật lại có thể cảm thấy được viêm cơ trên thân cái tiêu bằng bạc mà bá đạo cường đại ma lực ba động cường đại như thế ma lực cho dù là dạ t i ê u đều rất ít gặp qua viêm cơ hơi chần chờ quanh thân dòng ma lực chuyển nháy mắt rút đi viễn hoa trang hiện ra bản thể chân thân một thân váy dài màu đỏ một đầu màu đỏ thấm tóc dài nghiêm nghị b á đạo khí trảng quanh thân ma khí lưu chuyển lên dung nham đặc hiệu v ò n g sáng áp ma tộc viêm cơ nàng tự giới thiệu ngắn gọn bình tĩnh đồng thời m à mang một tia không dễ dàng phát giác căng cứng đối mặt dạng ca phụ thân vị này tung hoành ma vực ma quân lần đầu tiên trong đời cảm thấy loại nào đó thấy ra trường có khác nàng dưng một chút lại có chút cứng nhắc b ổ i thêm một câu người tốt l à ma quân nàng đợi này còn là lần đầu tiên nói ra chào n g ư ờ i hai chữ này luôn cảm giác có chút cứng nhắc viêm cơ đại nhân yêu nguyệt kinh ngạc nháy mắt một cái hoàn toàn không ngờ tới sẽ ở đây tình cảnh này xuống gặp lại chính mình đã từng người lãnh đạo trực tiếp từ khi nàng trở thành dạ gia tù binh về sau đây là lần thứ nhất nhìn thấy viêm cơ không nghĩ tới sẽ là lấy loại phương thức này hạ tịch dao nam cung thu nguyện tưởng tiểu minh bọn người càng là mặt mũi tràn đầy trần kinh khẽ n ế t miệng trước đó đêm ấy hạ tịch dao ngủ các nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi dạ ca cùng viêm cơ sẽ đi cùng một chỗ viêm cơ dạ t i ê u hít vào một ngụm khí lạnh t đây không phải là hung danh hiện hách gác ma tộc tứ đại ma quân một trong sao con mẹ nó dạ t i ê u lập tức lại đem dạ ca câu về bên cạnh mình cắn răng miến lợi hạt g n g dùng chỉ có hai người có thể nghe rõ âm lượng nói Tiểu thử người thật muốn dựa vào thông gia nhất thống vạn tộc a dạ ca có chút bất đắc dĩ liếp mắt nhìn hắn nói khẽ ta nói ta lại đa số thời điểm đều là bị lợi nhượng người tin không dạ kiêu người liền thổi a ngươi khu khu dạ kiêu hám dọn một cái chuyển hướng miêu cơ trên mặt một lần nữa chất lên tương lai công công hòa ái nụ cười tia cái gì viêm cơ liền hạ người tốt ta là tiểu dạ phụ thân dạ kiêu ánh mắt của hắn ở trên người viêm cơ dừng lại chốc lát tựa hồ nhớ ra cái gì đó ánh mắt nhắm lại mang điểm nghiền ngẫm tìm tòi nghiên cứu lại nói ta giống như nhớ kỹ người trước kia đã từng mang theo thủ hạ ma tướng tới qua chúng ta dạ thành còn ân b á i phỏng qua chúng ta dạ ra đúng hay không viêm cơ trong lòng xích chặt một tia hiếm thấy hồi hộp cảm giác lạc yên dâng lên nàng vô ý thức có chút đứng thẳng lưng x ố n g lưng giải thích nói lúc kia ta cùng dạ ca còn là bệnh nhân cho nên yêu n g u y ệ t nhìn xem viêm cơ bộ dáng một mặt kinh ngạc đây là nàng nhận biết viêm cơ mà quân đại nhân sao đường đường viêm cơ đại nhân lại tại lúc này đối mặt dạng ca đại nhân phụ thân thời điểm hiện lộ ra mấy phần giải thích thí vị thậm chí mang lên một k i a không dễ dàng phát giác thấp t h ỏ g quả nhiên mà ngay cả viêm cơ đại nhân cũng l u ô n hãm vào dạng ca đại nhân trong m g ị lực lưu lạc làm yêu đương não tiểu nữ sinh sao thế nhưng là dạng ca đại nhân đến cùng đối với viêm cơ đại nhân làm cái gì đến cùng là thế nào đem viêm cơ đại nhân theo b ệ nhân biến thành tình nhân ha ha ha ma quân điện hạ đường h i ể u lầm ta nhưng không có muốn truy cứu chuyện trước kia ý tứ đã ngươi hiện tại cũng là tiểu dạ bạn gái nhỏ vậy chúng ta chính là người một nhà sự tình trước kia đều không trọng yếu ha ha ha dạ kêu cởi mở cười cười hóa giải cái này vi diệu không khí lập tức tựa hồ lại vì xác nhận mang điểm t r e o chọc bổ sung hỏi ây cái kia viêm cơ ma quân ngươi hiện tại hẳn là nhà chúng ta tiểu dạ nữ bằng hữu không sai a viêm cơ gương mặt nháy mắt nhiễm lên một tầng rõ ràng đ n g đỏ ở trước mắt bao người bị dạng này ngay thẳng hỏi t h ẳ n để bị này từ trước đến nay lấy lãnh d i ễ m cường thế s ư n g ma quân cảm thấy trước nay chưa từng có quân bách là nàng khẽ r u mắt xuống màn thanh â m so mỗi v à n lớn hơn không được bao nhiêu nhẹ nhàng lên tiếng cao thâm t u y ế t cùng long anh sớm đã cảm kích cho nên bọn họ lộ ra tương đối bình tĩnh nhưng cái khác nữ hải còn có tưởng tiểu minh nghe tới viêm cơ ma quân chính miệng nói ra cái này đáp án rõ ràng trong lòng lập tức kích thích to lớn vận sóng kinh ngạc ngạc nhiên khó có thể tin đủ loại phức tạp biểu lộ sen lẫn ở trên mặt tấm nàng và ma h a da mộng vũ hưng p h n rắt lấy dạ thanh tâm ống tay á o hạ giọng lại không thể che hết kích động thanh tâm tỷ thanh tâm tỷ nghe không chúng ta về sau có cái ác ma tộc ma quân làm đệm ộ i ải quá khốc đi ra thanh tâm ra kiêu ánh mắt lần nữa rơi ở trên người viêm cơ lần này ánh mắt của hắn trở nên phá lệ chuyên chú p h ả n phất xuyên tấu nàng ma quân bề ngoài nhìn kỹ càng sâu t ầ n g độ vật ánh mắt kiêu mang một loại thấy gió cùng càng ngày càng đậm cụ quái viêm cơ ma quân ngươi là tại ma vực xuất sinh lớn lên sao ra kiêu đột nhiên hỏi viêm cơ hơi xứng sở không biết rõ giả kiêu vì sao lại hỏi vấn đề như vậy nhưng vẫn là hồi đáp đương nhiên là thật sao dạ tiêu như có điều suy nghĩ một cái ác ma tộc người trên thân lại ẩn chứa thương long thất túc bên trong đuôi t ú c truyền thừa tinh thần chi lực đây cũng là chỉ có tại đông đại lục ra đời người mới có thể truyền thừa lực lượng a thú vị nhưng đây cũng không phải là hắn nên truy vấn sự tình t r ă m ba m ư 1 i m ố chân chính bắt đầu chủ động xuất kích t r ă m ba m ư 1 i m ố chân chính bắt đầu chủ động xuất kích lại nói cái đồ chơi này ngươi hẳn là cầm hữu dụng a dạ tiêu cầm trong tay hỏa linh thần quan màu đỏ thần hồn giao cho dạ ca ấy chính mình cầm đi làm có được ma duệ vết mạch nhân loại dạ t i ê u là không cách nào thông qua hấp thu thần hồn đến cướp lấy trong đó thần lực dạ thanh tâm dạ ngọc long dạ dương dạ mậu vũ bọn người cũng là như thế cái này ẩn chứa thần quan bản nguyên lực lượng đối với bọn hắn mà nói như là hoa trong g ư ơ n g trăng trong nước dạ ca cầm cái kêu màu đỏ thần hồn lập tức nhìn một chút dạ t i ê u thông qua hệ thống nhìn thấy trên người hắn bảng thuộc tính biến hóa cười cười gần nhất thực lực tăng lên không ít nha còn là nhiều lắm thua thiệt ngươi cung cấp địa phương dạ t i ê u n í t miệm cười cười da da ngươi đều không bỏ được đi ra dạ ca cười cười hắn biết dạ tuyền da vẫn luôn đối với tu luyện rất cuồng nhiệt trên mặt đất họa linh thần quan cái kia mất đi thần hồn thể xác chính phát sinh biến hóa kỳ dị cấu thành hắn thân thể năng lượng nguyên tố mất đi hạch tâm duy trì như là phong hóa ngu xuẩn bắt đầu im lặng phân giải tiêu tán hóa thành điểm điểm lưu m ì n h điểm sáng cuối cùng triệt để trừ khử ở trong không khí không lưu một tia dấu vết dạ t i ê u nhìn xem cái kia tiêu tán ánh sáng nhạt nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần n g a khí trở nên nghiêm túc bất quá kế lần trước thủy linh thần quan về sau ngươi lần này lại rết mũ hành thần quan một trong họa linh thần quan thần quan điện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ、Êch. thật là khiến người đau đầu chính ngư ngẫm lại cách đối phó đi dạ ca lần này không phải ngươi giết sao đều giống nhau đều giống nhau dạ kiêu đại đại liệt liệt khoắt tay chặn lại nháy mắt khôi phục bộ kia vung tay trưởng quỹ bộ dáng tốt ta rút còn muốn trở về tu luyện còn lại cục diện r ồ i d á m liền làm phiền ngươi thu thập hà dạ ca dạ kiêu rời đi mặc dù ta đã sớm biết dạ ca nữ nhân duyên rất tốt dạ dương đứng tại đám người hậu phương lấy tuổi trọ nhẹ nhàng đụng đụng bên người dạ ngọc lòng hạ giọng ngựa khí tràn ngập đảm trò chuyện bắt quái sợ hai thảm p h ụ nhưng không nghĩ tới hắn thế mà liền ác ma tộc viêm cơ ma quân đều có thể cô được dạ ngọc long q u a n tay người biếng dựa vào tại che kín chiến đấu dấu vết bên tường đầy vô tình nói dù sao đây đối với chúng ta dạ ra là chuyện tốt ta đang nghĩ có lẽ có một ngày chúng ta dạ ra có thể không đánh mà thắng không hưởng phí một mình một tốt kết thúc vạn tộc phân tranh để vùng đất này thực hiện chân chính vĩnh cựu hòa bình dạ dương xứng sở ế c h thật giả làm sao làm được để dạ ca đi thông đồng vạn tộc xếp hạng trước một trăm mỗi một chủng tộc hoàng thất công chúa hoặc là nữ đế hoặc là nữ lênh chúa có thể thông ra một cái là một cái dạ ngọc long ung dung mà nói đem vạn tộc trước trăm toàn bộ biến thành người trong nhà như vậy về sau vạn tộc bản đồ liền rốt cuộc không có chiến tranh dạ dương dạ ca bên này rõ ràng cảm giác được sau lưng đến từ chúng nữ phương hướng cái kia từng đạo hàm nghĩa phức tạp đan xen các loại cảm xúc ánh mắt hắn có chút t r ộ t dạ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng ý đồ nói sang chuyện khác không kia cái gì các ngươi vừa cùng hỏa linh thần quan đánh một trận hẳn là đều thụ chút tổn thương a ta đem diệp tử kêu đến cho các ngươi chưa thương đi không cần long anh nhẹ nhàng nói chúng ta đều không có việc gì vũ lê dùng thần thuận bình c h ư ớ đem chúng ta mỗi người đều bảo vệ chúng ta đều chỉ là chút rất nhỏ bị thương ngoài ra cùng năng lượng chấn động cũng không lo ngại da ca gật gật đầu cảm thấy an tâm một chút vậy là tốt rồi lúc này một mực trầm mặc v i ề m cơ lúc này trầm ngâm một lát giơ tay lên nàng đầu ngón tay quanh quần nhàn nhạt ư ờ n g đỏ ma quang nhẹ nhàng vung lên một cố ấm áp mà tràn ngập sinh cơ ma lực tựa như cùng vô hình thủy triều ôn nhu phất qua vũ lê cùng trong gian phòng hơi có vẻ m ỏ i bệnh đám người vũ lê tái nhợt khuôn mặt nhỏ cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục h ư n g luận thể nội bởi vì năng lượng tiêu hao mà sinh ra mãnh liệt cảm giác chống dông cấp tốc bị tràn đầy lực lượng thay thế những người khác cũng cảm giác trên thân nhỏ bé chảy ra nháy mắt khép lại tiêu hao thể lực cùng hồn lực như là khô cạn con suối một lần nữa t u ô n ra thanh t u y ể n t h â m lam hệ thống trên bảng các hạng trị số cấp tốc b ề đấy vũ lê cảm thụ được thân thể thư sướng nhìn về phía viêm cơ chân thành nói cảm ơn ngươi viêm cơ tỉ tỉ v i ê m nhỏ viêm cơ nhàn nhạt lên tiếng nàng có thể cảm giác được chính mình giờ phút này tình cảnh b i d i ệ u là mới đến người mới thân phận lại là cao cao tại thượng ác ma tộc ma quân chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng vô pháp cùng dạ ca bên người những cô bé này nhóm thành lập được rất quen quan hệ trong không khí tràn ngập một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ nàng chuyển hướng dạ ca ngữ khí mang một tia không dễ dàng phát giác xa cách đã nơi này không có v i ệ c gì ta về trước ma v ự c ta còn muốn trở về hướng ma tôn phục bệnh được dạ ca đáp ánh mắt ôn hòa nhưng mà ngay tại viêm cơ quay người muốn đi gấp lúc nàng tư nhân trên bảng hệ thống l ạ g yên nhảy ra một đầu chỉ có nặng có thể trông thấy tin tức dạ ca bất quá có thể chính thai nghe tới ngươi thừa nhận ta vẫn là thật cao hứng viêm cơ thân hình nhỏ bé không thể nhận ra dừng lại bên hai lạng y ê n nổi lên một vòng đỏ hứng nàng cũng không quay đầu lại lại nhìn dạ ca váy đỏ tung bay ở giữa màu đỏ thấm liệt diễm bay lên bao trùm thân ảnh của nàng n g á y mắt biến mất tại nguyên chỗ chỉ để lại một sợi nóng r ự c khí tước ai ai nam cung thu n g u y ệ t tiến đến dạ ca bên người chọc chọc e o của hắn t h hử, ngươi cái này hòa tâm quỷ lại nói cái này viêm cơ ma quân thật có thể tín nhiệm sao nàng thế nhưng là ma tộc người a yên tâm đi dạ ca bất đắc gì cười dù sao tiểu ca có được đem tất cả xinh đẹp nữ hải tử biến thành yêu đương nao đặc thủ mị hoặc năng lực dạ m ộ n g vũ cười đ ù a t í t ư n g mà nói cho nên ta nghĩ sẽ không có vấn đề rồi đám người tiếp l ấ y dạ ca liền nghe chúng nhân đem vừa rồi hắn chạy đến trước đó phát sinh sự t ì n h toàn bộ nói một lần thì ra là thế dạ ca nhìn về phía cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao còn tốt các ngươi phát hiện tên kia đang theo dõi các ngươi bằng không mà nói hậu quả chỉ sợ cũng không thể tưởng tượng nổi t h ầ n quan điện cùng ghen công ty đối với chúng ta hạ thủ càng ngày càng tấp nập cao thâm tuyết nhẹ nhàng nói dạ ca khỏe miệm nhẹ nhàng dâng lên nói đúng vậy a bất quá bọn hắn hạ thủ nhiều lần như vậy t ổ n binh hao tướng lại mãi mãi cũng là bọn hắn đoán chừng bọn hắn đã sớm không sai biệt lắm nên tức chết đi ghen công ty tổn thất nhiều vị vạn tộc đồng sự ngũ hành thần quan cũng đã tổn thất ba vị thần quan chỉ còn lại kim linh thần quan cùng thổ linh thần quan mà lại còn trắng đưa hai cái thần hồn cho bọn hắn mà lại tiếp xuống dạ ca mới dự định chân chính bắt đầu chủ động xuất kích ly sơ ảnh cùng bạch tình lần này cái này cấp mười một thần quan thần hồn long anh sơ ảnh bạch tình liền từ ba người các ngươi đến hấp thu cái này thần hồn lực lượng đi long anh n g h i hoặc hấp thu thần hồn lực lượng hỏa linh thần quan là thập nhất giai thần quan ba người các ngươi chia đều k ỳ lực ước chừng có thể thu được tương đương với mười cấp thần quan thần lực giá ca đơn giản giải thích một chút vũ lê cùng nam cung ngu ngơ thần lực của các nàng chính là như thế đến nam cung thu nguyện dơ nắm tay nhỏ cơ cơ kháng nghị ta mới không phải ngu ngơ nhưng mà cũng không người để ý thanh âm của nàng bị đám người tự độc lọc chúng ta cũng không phải là thần quan đ i ệ người n cũng không phải thần minh độ cao kẻ tín ngưỡng long anh c a o lại lông mày thế mà cũng có thể thu hoạch được thần lực à? đương nhiên có thể dạ ca nhìn một chút cao thấp biết chỉ cần có tuyết nhi giúp các ngươi hấp thu c ố này thần lực liền không có vấn đề l y sơ ảnh lúc này nói dạ ca đại nhân đồ tốt như vậy vẫn là để huynh đệ của ngài t ỉ m hội dạ ngọc long đại nhân dạ thanh tâm đại nhân bọn hắn sử dụng trước đi dạ dương sờ sờ cái mũi chúng ta mấy cái đều là ma hóa nhân coi như hút hẳn là cũng dùng không được cái đồ chơi này a dạ ca nói dạ thanh tâm bọn hắn hiện tại hẳn là cũng còn không rõ lắm dạ ra chân chính lịch sử cũng không biết trên người mình lực lượng kỳ thật cũng không thể xem như ma hóa chi lực mà là chạy xuôi nhân ma hôn hết huyết m ạ n h dạ ca tính toán đợi chuyến này đem sự tình chân chính làm rõ ràng về sau lại nói cho bọn hắn dạ ca quay đầu nhìn về phía cao thấp thuyết lý sơ ảnh i mở, mở ra bàn tay một sợi đỏ thâm thần lực lưu quang tại nàng lòng bàn tay nhẹ nhót mang ấm áp mà bàn bạc lực lượng cảm giác trong mắt nàng tràn ngập mới lạ cùng một tiêu mờ mịt cảm giác thật sự là cùng hồn lực thật không tầm thường giá ca nhắc nhở mặc dù như là có thể khống chế thần lực chuyện này hay là muốn liệu thấp tận lực không muốn ở trước mặt người ngoài tiện lộ nhất là tại thần quan điện người trước mặt không phải bạn bất đắc dĩ không được sử dụng nếu để cho người biết chúng ta nhiều người như vậy đều có thể không thông qua thần minh trực tiếp thu hoạch được thần lực sẽ chọc cho đến không ít phiền phức các ngươi hiểu được vâng ly sơ ảnh chúng ta biết đại nhân long anh nhìn chăm chú đầu ngón tay quanh quần ánh sáng nhạt trầm mặc thật lâu mới thấp giọng nói vượt qua thần minh trực tiếp thu hoạch thần lực ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như thế lần thứ nhất d ạ ca cởi khẽ đưa tay thói quen méo méo nàng chân nhắn gương mặt ngươi quên ta chẳng phải có thể long anh ngước mắt nhìn hắn màu hổ phách trong đôi mắt mang một loại đương nhiên chắc chắn ngươi là ngoại lệ phát sinh trên người ngươi bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái lại nói dạ m ộ n g vũ ôm chó mức độ ngờ đầu đưa ra hiện thực lo âu quay đầu thần quan điện người theo đuổi trách lời nói chúng ta phải làm sao giải thích đâu dạ dương h ừ n h ẹ một tiếng mang một tia khinh thường chính bọn hắn tự tiện chui vào chúng ta dạ ra cũng không cảm thấy ngại truy chứ như thế nào đi nữa bọn hắn cũng là thần quan điện người phía sau đại biểu chính là thần minh dạ thanh tâm nói mà lại ngũ hành thần quan đ i ệ vị đặc thù chu sát bọn hắn so giết chết phổ thông thần quan nghiêm trọng gấp trăm lần Ừm. dạ ca lâm vào suy tư xác thực lần này cùng lần trước xử lý thủy linh thần quan tình huống còn không giống lắm một lần kia là tại thanh long địa cung không có ai biết hắn là chết ở trên tay người nào mà lần này liền không giống họa linh thần quan thế nhưng là thật chết tại dạ gia binh tới tướng đỡ dù sao bọn hắn cũng không có chứng cứ dạ ca nhìn một chút đám người nếu là họ tới liền một ngụm tắm chết chưa từng gặp qua biết sao đám người nhao nhao gật đầu vẻ mặt nghiêm túc rõ ràng đêm giải hoàng cung long anh trở lại tập cung hai đầu lông mày mang một kia không dễ dàng phát giác mọi bệnh vậy hạ n g à i trở về thị nữ tiểu thanh cung kính hành lễ liên quan tới vạn tộc phong hội khởi động lại công việc các đại thần hôm nay thảo luận trâm đã biết long anh đánh gãy nàng thanh em mang đế vương xa cách việc này đã toàn quyền giao cho dạng ca đại thần xử trí không cần lại bản là tiểu thanh nghĩ thầm b ậ y hạ đối với dạng ca đại nhân thật đúng là lại ỷ lại lại tin tưởng a long anh ngồi một mình ở trước án dưới ánh đến tỏa ra nàng như có điều suy nghĩ bên mặt v ậ hạ ngài tựa hồ có tâm sự tiểu thanh nhịn không được nhẹ dọn hỏi thăm không có việc gì long anh nhàn nhạt phất tay chân muốn tắm rửa ăn giấc vâng nô tỉ cái này liền đi chuẩn bị nóng hồ tiểu thanh lặng yên tối lui một lát về sau hòa hợp nhiệt khí trong phòng tắm hơi nước tràn ngập như xương long anh rút đi phức tạp để bảo lộ ra đường nét trôi chạy trắng non không tỉ vết thân thể chậm dại đi vào ấm áp bể tắm nàng dựa vào thành ao tòa hạ đem phon dài cái cổ cùng tinh xảo xương q u a n xanh trở xuống hoàn toàn thấm vào trong nước tùy ý ấm áp bao k h ỏ a toàn thân ngầng đầu lên g ọ nước thuận đất súng sợi tóc trở xuống long anh ánh mắt mất tiêu cự nhìn qua phòng tắm mái vòm nhỏ xuống hơi nước không bị khống chế chiếu lại ban ngày tại không gian nào cùng cao thâm tuyết trận k i a đối chiến c h ẳ n g cảnh oanh long long long đinh hai nhức góp tiếng nổ như là liên miên bất tuyệt lôi đ ỉ n h càn quét toàn bộ giả lập bình nguyên tràn ngập khói lửa chậm rãi tàn ra lộ ra cảnh hoàn g t à n khắp nơi cảnh tượng long anh q u y một gối xuống tại cháy đen trên mặt đất hai tay nắm chặt hồng tinh kiếm đá trôi chống đỡ lấy thân thể l ã o đ ả o mướn ngã kịch liệt thở hồn hển nàng quanh thân tán lạc vô số tinh hồng tinh thạch mầm ỡ chiết xạ ánh tà dương đỏ quạch như máu t i sáng đã từng u y nga như núi hồng tinh thạch tự long giờ phút này chỉ còn lại nửa viên vỡ lẽ loi trơ trọi nằm tại cách đó không xa nó cái kia cứng như kim cương gấp trăm lần thân hình khổng lồ đã sớm bị không thể địch nổi sức mạnh mang tính chất hủy diệt nổ vỡ nát hóa thành đầy đất v ó n g ánh h ả i cốt phủ kín phương v i ê n trăm mét mặt đất nàng cảm thấy khó có thể tin h ô n g tin thạch cự long cường độ thân thể độ cứng có thể nói là vượt qua đá kim cương gấp trăm lần không chỉ không nghĩ tới vậy mà lại bị phá hủy thành dạng này mà tạo thành tất cả những thứ này đầu m ư n đang lẳng lặng đứng lặng tại ba mươi mét có hơn cao thâm tuyết nàng tuyệt mỹ cao gậy thân ảnh vừa lúc ngăn lại bình nguyên phía tây chậm rãi chầm l u n to lớn mặt trời lặn huyết sắc tà dương vì nàng hình dáng dắt lên một tầng thiêu đốt viền vàng phản quang phía dưới nàng thanh lãnh mỹ lệ khuôn mặt tần ở trong bóng tối chỉ có một đôi bình tĩnh không lay động đôi mắt xanh tích có thể thấy được mà ở sau lưng nàng một c h i cực lớn đến khiến người ngạt thở máy móc v u â n đoàn y m ắng đứng x n giữ t ậ n chiến tranh cơ giáp như là sắt thép dây núi hình thái khác nhau máy móc cự thú tản ra băng lãnh cảm giác c áp bách còn có cơ hồ phủ kín cả bầu trời máy móc không binh ánh chiều ta hát vây tại mảnh này kim loại d ò n lũ phía trên đem băng lãnh sắt thép nhiễm lên bi tráng mà r u n động kim hồng cấu thành một bức rất có lực khoa học kỹ thuật cùng hủy diệt sen lẫn tận thế bức tranh t r ư ơ n g 1133, b ị không rõ đơn vị bao vây t r ư ơ n g 1133, b ị không rõ đơn vị bao vây tạ thua đám chát tư vị ở trong lòng long anh lan tràn không nghĩ tới cho dù đã lĩnh ngộ đại tần lịch đại tiên đế truyền thừa đột phá đến thánh lâm cảnh giai đoạn thứ bảy nàng thế mà còn là bại không phải nói nàng cũng không phải là không có nghĩ qua thất bại lại chưa từng dự liệu được sẽ bị bại triệt để như vậy như thế bất lực mà lại nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cao thâm tuyết không chút phí sức thậm chí căn bản còn không có đem chân chính đáng sợ át chủ bài cơ giáp triệu hắn đi ra ta áp chế ngươi ba cái nhỏ cấp bậc cao thâm tuyết thanh âm nhàn nhạt chuyển đến bình tĩnh mà nhu h ò a chờ ngươi cũng đột phá đến hồn đế cảnh có lẽ chính là hoàn toàn không giống kết quả không một trận chiến này trong lòng ta đã rõ ràng ngươi cũng là không cần an ủi ta l o n g anh dãy r ủ i l ấ y đứng người lên khoe miệng kéo ra một vòng bất đắc dĩ c ự i khổ thanh âm mang mọi bệnh về sau khả k h à n nàng có thể cảm nhận được coi như chính mình thật đến hồn đế cảnh cũng là tuyệt đối không có khả năng thắng cao thâm t u ế t từ đầu tới thôi hoàn toàn liền không có nhìn thấy một điểm hy vọng thắng lợi có chỉ là cảm giác bị áp bách vô tận điểm này cho dù là lấy phía trước đối với dạ ca thời điểm đều chưa từng từng có cảm ơn n g ư ơ i bồi ta luyện tập tuyết nhi trong b ù a tám một giọt ngưng kết g i ọ t nước theo mái vòm rơi xuống công bằng chính rơi tại long anh chân bóng trên c h á n mang đến một tia lạnh bớt nàng chậm rãi mở mắt ra hơi nước trong sương mù suy nghĩ lắng đ ọ n đây chính là nhân tộc đệ nhất cơ giới sư hả không có lẽ nàng hiện tại đã là bạn tộc đệ nhất cơ giới sư ngày thứ hai dạ ca lúc đầu coi là kim linh thần quan cùng thổ linh thần quan khi biết họa linh thần quan tin chết về sau khẳng định sẽ ngay lập tức mang thần quan điện người đến dạ ra đến đòi cái thuyết pháp nhưng kết quả vậy mà là một điểm động tĩnh đều không có không cần nói đến bọn hắn dạ ra đến cho dù là thần quan điện cũng đều một điểm động tĩnh đều không có tựa như là sự tình gì đều không có phát sinh như còn nhớ rõ trước đó bạn tộc phong hội thời điểm dù chỉ là chết rồi mấy cái cao dài thần quan thần quan điện vì cha ra hung thủ thậm chí đều đem bạn tộc phong hội cho tạm dừng đem cả tòa kinh đô thành đều lật cái long trời lỡ đất làm cho gà bay chó chạy ra ca sờ, sờ cái cảm xem ra trước đó tuyết nhi cái kia hai phát thiên đạo t r ì tình đúng là đưa đến không nhỏ c h ấ n n h i ế t tác dụng đương nhiên cũng có khả năng là chính bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần bận hiệu cho ngăn trở đã không có thời gian lại quản bọn hắn d i ã ca h í p hít mắt không khỏi nhớ tới trước đó tại quan minh liên minh hội nghe trộm đến kim linh thần quan bọn hắn cùng ghen công ty chủ tịch đối thoại xem ra không sai biệt lắm nên đi tìm diệp băng tiểu nha đầu kia tâm sự giang thành chết không mấy trăm đỡ hát cẩn thiên sứ hào hà nội chính trùng trùng điệp điệp lơ lửng tại thường nhân không cách nào nhìn thấy dị thứ nguyên hư không lĩnh vực bên trong chủ chiến hạm trong phòng chỉ huy d i ệ p băng chính lời biếng ngồi tại nàng đoạ thiên sứ trên bốn toạ phi thường thích đi dùng cái xin ăn một khối bánh kem nàng một tay bám lấy cái cằm một cái khắc thon thon tay ngọc đang dùng tinh xảo xin bạc đem một khối nhỏ tô điểm ô mai bánh kem đưa vào trong miệng tinh tế bơ tại đầu lưỡi tan ra nàng thỏa mãn hít mắt lại phát ra mẹo con h à i lòng hư nhẹ ừ n hôm nay cái này bánh kem hương vị coi như không tệ nàng dứt khoát nằm nghiêng xuống tới hai chân t h o n dài trung điệp cả người b u n g lòng giống cái vui v ẹ tiểu nữ hải đứng hầu hai bên nguyễn ú cùng cái khắc đoạ thiên sứ nữ c h e chở nhóm trao đổi lấy ánh mắt các nàng đều có thể cảm nhận được nữ vương bệ hạ hôm nay tâm t ì n h tựa hồ phá lệ tươi đẹp xem ra nữ vương lần trước phiền lòng sự t ì n h tựa hồ đã giải quyết rồi nguyễn ú trong lòng thầm nghĩ lúc này phòng chỉ huy nặng nề cửa hợp kim đột nhiên mở ra một tên nam tính đoạ thiên sứ thượng tá sĩ quan đ ộ i vàng chạy bảo nữ vương bệ hạ việc lớn không tốt d i ệ p băng liền mí mắt đều không ngẩm chỉ là lười biếng liếc mắt nhìn hắn cắt lô thượng tá làm gì như thế vội vàng hấp tốc có chuyện gì a cắt lô thượng tá lo làm nói bẩm báo nữ vương là bên ngoài đợi lát nữa diệp băng để ta ăn trước xong cái này miệng bánh gà tổ cát lô diệp băng chậm rãi đem cái này miệng bánh gà tổ ăn xong y ê u nhãn ngồi dậy đem bánh gà tổ đĩa để ở một bên sau đó hỏi t ố t hiện tại có thể nói sự tình gì gấp gáp như vậy là cát lô thượng tá cứng đờ, nói bẩm báo nữ vương chúng ta chiếm đoạt lĩnh dị thứ nguyên không gian lĩnh vực giống như có đồ vật gì xung tới mà lại ngay tại hướng chúng ta hắc g ầ n thiên sứ hảo hạm đội tới gần hừng diệp băng lông mày nhẹ nhàng vậy một cái chuyện trọng yếu như vậy ngươi nói thế nào chậm như vậy cát lô không phải ngài đ ể ta đi ngươi đừng nói diệp băng nhữ lên tế nhuyễn nhỏ lông mày trầm ngâm một lát đối phương là ai có thể xuyên qua thứ nguyên không gian hàng rào hư không sinh vật còn là thứ lộ gì lúc này lại có một tên nam tính đ o ạ thiên sứ chiến tướng chạy như điên bảo lần này thần sắc càng thêm kinh hoảng diệp băng nữ vương việc lớn không tốt chiến hạm của chúng ta còn bị một đám lai lịch không rõ sinh vật đơn vị bao vây diệp băng con ngươi co r ụ t lại ngươi nói cái gì nơi này mặc dù là nhân tộc không phận nhưng phiến khu vực này thế nhưng là các nàng dùng đặc thù không gian trang bị mở ra đến dị không gian lĩnh vực làm sao lại có cái khác sinh vật đơn vị tồn tại đem ngoại bộ hình ảnh theo roi ném ra đến diệp băng thần sắc nghiêm túc nói vâng đoạn thiên sứ chiến tướng nói rất nhanh một cái ba d hình ảnh liền bị phát s ạ c ở trước mặt của diệp băng chỉ thấy trong hình ảnh nguyên bản yên tĩnh dị thứ nguyên hư không bối cảnh bên trong hơn ba trăm chiếc h ắ c c ẩ n thiên sứ hào chiến hạm chung quanh tỉnh lình bị một mảnh đen nghị không rõ sinh vật bóng tối bao phủ lít nha lít、nhỉ? số lượng chỉ ít mấy ngàn hình ảnh cấp tốc điều chỉnh độ sáng cùng tiêu cự bóng tối bộ mặt thật hiện hiện kia là một đám hình thái giữ tợn hình dòng sinh vật bọn chúng phe phẩy bao trùm lấy hồng liên lông vũ vẩy màn g cảnh lớn tàn mắt ra làm người sợ hãi cảm giác c á t bách nhưng mà kỳ quái chính là bọn chúng trên thân phun trào cũng không phải là lòng tộc uy nghiêm long uy mà là ma tộc sinh vật khí tức thế mà là một đám ma long diệp băng nhữ mày nhìn chằm chằm trên tấm hình một đầu dẫn đầu ma long phía trên giống như đứng người nào đem đầu kia ma long đúng chính là đầu kia phóng đại ai nha lại phóng đại điểm hình ảnh chóng phóng đại chỉ thấy đầu kia màu đỏ ma lòng trên đầu đứng một cái tuấn tiếu thiếu niên thân ảnh thinh linh chính là giả ca chương một n r ă m ba m ư ơ đơn nguyên quyền hạn đã cướp đoạt chương 1134, đơn nguyên quyền hạn đã cướp đoạt hình ảnh phóng đại chỉ thấy cầm đầu đầu kia màu đỏ ma lòng trên đầu đứng một cái tuấn tiếu thiếu niên thân ảnh thinh linh chính là giả ca giả ca đang chắp tay mà đứng khoe miệng ngậm lấy một k i a nụ cười như có như không phản phất đạp thanh nhàn nhã đứng tại cái k i a to lớn ma vật phía trên hai bên vai cắt chạm một con quả cùng mèo trắng cách màn hình xa xa nhìn nàng g i ca nguyễn ú cảm thấy mười phần giật mình d i ệ p băng đôi mắt dần dần hít lại c á t lô thượng tá mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà nói là nhân tộc dạ ra tiểu t ử kia hắn hắn làm sao có thể biết cái này dị không gian d i ệ p băng trầm mặc một hồi lầm bầm nói chẳng lẽ nói theo ta ngay từ đầu đem hạm đội đóng quân ở trong này thời điểm liền đã tại hắn trong theo dõi rồi không có khả năng a nguyễn ú quay đầu nhìn về phía d i ệ p băng nữ b ư ơ n g hiện tại chúng ta phải làm sao phản kích sao còn là d i ệ p băng nhất thời không nói gì nhìn t r ầ m chầm, chầm hình ảnh trầm mặc không nói gì tuy n h i ta đến gia ca đứng ở hồng liên ma hư không rồng cái kia bao trùm lấy hồng liên đường vân đầu lâu phía trên nhìn qua trước mắt như là sắt thép tinh vân khổng lồ đoạn thiên sứ h ạ g đội đối với bảng hệ thống nói nhỏ vị trí tọa độ đã phát cho ngươi ân vất vả ngươi một lát về sau hắn có chút túi người chấn an tính vô vô m à lòng băng lánh lân giáp các ngươi tại chỗ trở lệ giống hồng liên ma hư không rồng dịu dàng ngoan ngoan phát ra một tiếng trầm thấp mang khí lưu hoàng đáp lại biểu thì biết tiếp lấy gia ca ngẩng đầu lên ánh mắt h ó a chặt diệp băng vị trí chủ hạm cái kia trước như là màu đen cự kính hắc gần thiên sứ hảo hắn một cái thuấn thân nhảy ra chỗ sâu trong con người vô hình số liệu dòng lũ nháy mắt trào lên thâm lam hệ thống đã cùng cao thâm tuyết hệ thống thành lập chiều sâu đồng bộ thâm lam hệ thống mục tiêu hệ thống tường lựa trong phân tích chấp hành giật mình vào hiệp nghị thâm lam hệ thống giật mình vào thành công mục tiêu tất cả điện tử đơn nguyên quyền hạn đã cất đoạn Ấm, ẩm ẩm ẩm h á c cần thiên sứ hào chủ hạm trong phòng chỉ huy c h ó i hai dòng điện tiếng nổ đùng bằng đỗng nhiên nổ vang tất cả chủ điều khiển màn hình nháy mắt bị trói mắt ánh lam thối vệ lập tức bị như thác nước đổi mới ý nghĩa không do vi rút loạn mã điên cồn cỏ r bàn điều khiển hỏa hoa v a n g khắp nơi cảnh báo phong minh triệt để từng ngồi cái này cái này đoạn thiên sứ kỹ thuật viên m ặ t không còn chút máu hai tay tại mất khống chế trên bàn phím phí công đập tại sao có thể như vậy không nên a đến cùng làm sao rồi nguyễn ú cao góp dậy gấp rút đập kim loại sàn nhà bước nhanh đi tới nghiêm nghị quát hỏi đoạn thiên sứ kỹ thuật viên âm thanh run dậy phi thuyền hệ thống điều khiển trung ư ơ n g bị không do hacker giật b ì n h bảo dự bị hệ thống cũng bị công phá tất cả quyền khống chế hạn đều mất đi n g u y ễ ú con ngươi co g i t lại ngươi nói cái gì nguyễn n cấp tốc tại m c hữu giận không kèm được một thanh năm chặt kỹ thuật viên cổ áo các ngươi những ngày nhà khoa học trước đó không phải lời thề son sắt cam đoan qua chúng ta đọa thiên sứ tự chủ nghiên cứu hệ thống có độc lập tự chủ shaper là hoàn toàn thoát ly với thâm lam hệ thống tồn tại sao làm sao có thể dễ dàng như vậy bị người phá giải giật mình vào cái này cái này đoạn thiên sứ kỹ thuật viên nói năng lộn xộn nguyễn u đại nhân không tốt bên cạnh một cái khác kỹ thuật viên nói chủ hạm số một cửa khoang bị cưỡng chế giải tỏa mở ra trinh sát đến không rõ sinh vật tín hiệu xâm lấn thân hạm nội bộ nguyễn u chẳng lẽ là d i ệ p băng ngồi tại đoạn thiên sứ trên cương vị khuyên tay thư nhẹ một tiếng ánh mắt có chút băng lãnh khẳng định là dạ ca thứ ra hòa này tinh khiết là cho nàng đến ra vai phủ đầu đến rồi thông qua cao thâm tuyết viễn trình giật mình vào điều khiển dạ ca thuận lợi tiến vào hắc cẩn thiên sứ hào chiến hạm nội bộ l i ê n cái này dạ ca vô vô g ó p áo có chút không nói nói đem hạm đội bố trí ở trên địa bàn của ta không lâu như vậy còn tránh tại dị thứ nguyên trong không gian ta còn tưởng rằng có trò gì quả nhiên vẫn là nhà ta tuyết nhi tương đối lợi hại a đập đập đập nặng nề đều nhịp tiếng bước chân như là như sống r ề n theo phi thuyền kim loại cuối thông đạo cấp tốc tới gần mười mấy tên võ trang đầy đủ người k h o á t màu tối công nghệ cao chiến giáp đoạ thiên sứ chiến sĩ tinh nhuệ nháy mắt vân ra băng lánh ma năng họng súng nháy mắt tạo thành một mảnh trí mạng lưới hỏa lực đồng loạt k hóa chặt trong thông đạo đương dạ ca không được n ú p đích kẻ xâm nhập lập tức thúc thủ chịu c h ó i các lô thượng tá rút vũ khí ra d ơ kiếm nói với hắn dạ ca mỉm cười dưới chân hắn đạp một cái thân hình lấp l ó e mà ra trực tiếp phát động thời gian đi ông thời gian phảng phất ở quanh tân h hắn bị bàn tay vô hình lôi kéo và mẹo thân ảnh của hắn nháy mắt hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt giữ lưu bàng tại nguyên chỗ lưu lại đạo đạo hư thực khó phân biệt tàn ảnh mà những cái kia chiến sĩ tinh nhuệ đ ộ n tác trong mắt hắn nh chậm chạp đến như là lâm vào vũng bùn c á t lô thượng tá mở to hai mắt nhìn tu vi của hắn miễn cưỡng có thể cảm thấy được dạ ca tiến vào loại nào đó càng nhanh tốc độ thời gian trôi qua chính là muốn nhấp kiếm làm ra phản kháng h u y ễ t thuật huyết linh dạ ca trên bờ vai linh linh lúc này thình lình thi triển dị năng một đôi huyết sắc quỷ dị song đồng thình lình xuất hiện tại c á t lô thượng tá trong tầm mắt hoàn toàn tràn ngập ý thức của hắn một cỗ vô hình tinh thần sóng x u n g kích như là thâm trầm nhất huyết sắc các mộng nháy mắt càn quét các lô thượng tá thức hải các lô thượng tá chỉ cảm thấy chính mình phản p h t tiến vào mộ cảnh trước mắt một mảnh tinh hồng ý thức như rơi vực sâu không đáy nháy mắt t ă n g d ã trường kiếm trong tay len ken một tiếng vô lực rời tay rơi xuống đất da ca thân ảnh không có chút nào dừng lại tại thời gian ra tốc lĩnh vực bên trong hắn giống như quỷ b ị ghé qua tại đỉnh trệ chiến sĩ q u â n bên trong linh linh theo hắn hành động cùng nhau thi triển huyết tuật h huyết đồng nơi đi tới đoạn thiên sứ các chiến sĩ như là bị thu gặt đông lúa mạch ánh mắt trống rỗng nhao nhao ngã xuống đất vẹn vẹn mấy cái hô hấp da ca đã như vào chỗ không người thông suất đến phòng điều khiển chính cái kia nặng nề hợp kim trước cổng chính hắn p h thường thoải mái mà tiến vào phòng điều khiển、chính. nhìn thấy cao cao ngồi tại đ o ạ thiên sứ trên vương vị d i p băng giạ ca bảo hộ nữ vương đ o ạ thiên sứ nữ vương che chở nhóm n h a u n h a u rút vũ khí ra h u y ế t thuật huyết linh bạch huyết linh đã theo giạ ca trên vai nhảy xuống tới tại rơi xuống đất trước mắt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nháy mắt hóa thành nhân hình miêu nương hình thái nàng huyết hồng song đồng yêu dị hoa văn ở trong đó điên cuồng xoay trọn lần nữa thi triển huyết thuật ông so trước đó càng cường đại bao tác tinh thần như là vô hình sóng thần nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng điều khiển chính ngoại trừ d i băng cơ hồ tất cả đ o ạ thiên sứ chiến sĩ toàn bộ đều bị khấm lại nguyễn ú cũng lâm vào ngắn ngủi lào rác chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cảm giác mệnh mỏi cùng mất trọng lượng cảm giác nháy mắt chiếm lấy nàng phản phất linh hồn bị cưỡng ép t ố m vào mấy vạn mét sâu băng lánh d a n h biển ý thức cơ hồ chấm luân h huyết thuật. Thế ấ lên lớn. sóng này giò to Cái mà k h ô nguyễn thể nào q ê n cái linh linh c linh linh u một này g h mặt nhất sắp Gia cảnh a giác nhìn chằm n chằm giạ ca nàng đưa tay bắt lấy bên hông chỗ kiếm đang muốn đem kỵ sĩ kiếm rút ra lưu gia nguyễn u diệp băng thanh âm theo cao cao trên vương toại chuyển đến thời hợt lại mang không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu nguyên tù nao nao vô ý thức quay đầu nữ vương diệp băng ngồi tại trên quân bị ê u nhã b ể n h lên một đầu chân phong dài một tay lười biếng nâng cái má từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống phía dưới dạ ca h á c c ẩ n thiên sứ hảo là các nàng đoạn lạc thiên sứ tộc mạnh nhất bầu trời chiến hạm loại hình ngưng tụ đoạn thiên sứ tộc đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật kết tinh lần trước bị cái kia lai lịch không rõ ma v ậ t bọ ngựa mở ra chiến hạm ngoại giáp về sau nàng không tiếp bốn gốc đối ngoại giáp tiến hành toàn diện thăng cấp tự tin trước chiến hạm này đã là không thể phá vỡ pháo đài nhưng dạ ca ra hòa này hắn vậy mà trực tiếp vòng qua phòng ngự vật lý giống sẽ ra một trang giấy dễ dàng giật mình vào toàn bộ hạm đội hệ thống điều k h i ể n trung ương để hạm đội vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng hộ như là không có tác dụng môn hộ mở rộng ngươi đây là tới tìm ta khai chiến diệp băng lạnh lùng nói làm sao có thể dạ ca nói trước mấy ngày chúng ta không phải vừa mới nói qua muốn chuyện hợp tác ca a ngươi hiện tại rốt cục đối với cùng ta chuyện hợp tác cảm thấy hưng thú rồi đúng thế thứ diệp băng nếp miệng liếc qua ngoài cửa sổ vây quanh chiến hạm ma lòng thế nhưng là ngươi chính là mang như thế một chi quân đội tới tìm ta nói chuyện hợp tác vậy ngươi còn không phải chưa trải qua cho phép tại địa bàn của ta vụ trộm bố trí quân đội dạ ca một mặt nghiêm túc nếu quả thật muốn hợp tác tối thiểu muốn lẫn nhau thành thần a diệp băng trầm m ặ t một chút đông n h i ê nói n nguyễn u ngươi đi ra ngoài trước cái này nguyễn u do dự một chút nghĩ đến đối phương là r i ả o hoạt dạ ca không khỏi có chút bận tâm nữ vương đơn độc đối mặt hắn sẽ hay không có nguy hiểm gì nhưng nghĩ tới đối phương dù sao chỉ có một người cái này dạ ca vô luận như thế nào r i o hoạt lấy nữ vương thực lực hẳn là cũng không cần lo lắng giống như cũng không đúng lần trước nữ vương liền rơi ở trên tay hắn là n g u y i n ú do dự mãi vẫn là nói dạ ca cũng nghiêng đầu đối với bạch huyết linh nói linh linh ngươi cũng đi bên ngoài chờ bạch huyết linh khéo léo gật gật đầu im lặng lui ra ngoài to lớn phòng điều k h i ể n chính chỉ còn lại dạ ca cùng diệp băng hai người nhà còn có một đám trúng h u y ễ n thuật ngay tại tại chỗ ngủ đoạn thiên sứ chiến sĩ ngươi nơi này chọn coi như không tệ dạ ca liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ hư không ngân hà có thể mở mang cũng ổn định như thế quy mô không gian neo điểm xem ra các ngươi đoạn lạc thiên sứ tộc những năm này trình độ khoa học kỹ thuật sát thực không tệ đó là đương nhiên ta thống trị chủng tộc làm sao có thể kém ngươi thật sự cho rằng ta vẫn là kiếp t r ư ớ c cái kia thiên kim đại tiểu thư diệp băng vẩy vẩy bên thái tóc d a vẻ cao lãnh mà nói ừ ta biết ngươi hôm nay mang cái này một đoàn ma lòng quân đội đến còn làm một màn như thế kỹ thuật s ầ m l ớ n là có ý gì không phải liền là nghĩ tú cơ bắp cho ta nhìn sao ngươi là muốn nói quân đội của ta tại trên địa bàn của ngươi nhất cử nhất động toàn bộ đều không thể gạt được con mắt của ngươi dù cho ta phái ra mạnh nhất h à n g đội ngươi cũng có thể tùy thời tùy tiện tan giã chúng ta chiến hạm tác chiến hệ thống đúng không diệp băng thân thể trong nháy mắt có chút nha giống một đạo nhỏ xíu dòng điện nháy mắt v ọ t qua diệp bằng lưng để nàng ở trên vương tọa cái mông cơ hồ nhỏ không thể thấy xê dịch một chút ai ai cho phép ngươi gọi ta như vậy rồi diệp băng trừng mắt liếc hắn một cái đây là ngươi ở kiếp trước trong trò chơi id a dạ ca một mặt vô tội ta suy nghĩ gọi như vậy không phải tương đối thân thiết ta ai muốn cùng ngươi thân thiết diệp băng nghiêng đầu đi phát ra một tiếng trùng điệp hứ lạnh lần trước người nào đó không phải nói qua chúng ta lại không quan sao kia là đùa rơn với ngươi lại còn coi thật rồi dạ ca nghiêng đầu Mặc dù ngày đó tại sân thượng ngươi cự tuyệt cái kia ùm nhưng thì thật ta ở trong lòng đã sớm đem ngươi xem như bằng hữu của ta diệp băng thật thật không không đúng cái này lão cha nam móng nho lớn khẳng định là bởi vì hiện tại có chuyện muốn có cầu ở ta muốn cùng ta hợp tác cho nên mới giả vờ như, như thế cùng ta thân thiết bộ dáng diệp băng ngươi cũng không thể quên cái cha nam này g ê tởm nhất sắp mặt diệp băng ở trong lòng trịnh trọng nhắc nhở lấy chính mình ta quản ngươi là nghĩ như thế nào ta nhưng không có đem ngươi trở thành bằng hữu diệp băng lần nữa trừng dạ ca lướt mắt dạ ca bất đắc dị cười cười vậy được rồi bất quá ngươi đến cùng là làm sao phát hiện chúng ta diệp băng nhữ mày các ngươi trình độ khoa học kỹ thuật hẳn là không đến mức đến liền dị không gian sự vật đều trinh sát được đến a đó là đương nhiên không đến mức dạ ca nói bất quá các ngươi lúc trước mở cái này dị không gian neo điểm lúc sinh ra năng lượng sơ khai ba đ ộ n hay là bị nhà ta tuyết nhi phát hiện bao quát vừa rồi phá giải các ngươi hạm đội tường lửa nháy mắt cướp đoạt tất cả quyền hạn cũng là tuyết nhi k i t á c dạ ca trên mặt hiện ra một cái đại biểu thắng lợi mang chút ít yêu ngạo nhàn nhạt mỉ cười quả nhiên a nhà ta tuyết nhi còn là so thủ hạ ngươi những cái kia đoạn thiên sứ nhà khoa học lợi hại nhiều đúng không diệp băng mặt không biểu tình chỉ có con kia thả tại vương tọa trên lan can trắng non tay nhỏ mưu bàn tay bởi vì dùng sức mà có chút kéo căng mơ hồ có thể thấy được màu xanh nhạt mạch máu mạch lạc l ạ g yên hiện, hiện hiện nhà ngươi tuyết nhi người nhà tuyết nhi có gì đặc biệt hơn người nàng cảm thấy đáy lòng không hiểu có chút thế ẩm cố gắng duy trì lấy lạnh lùng sắc ngoài liều mạng che giấu đáy lòng cái kia c ố không hiểu của quận cực kỳ khó chịu cảm xúc thiên đạo tiên đ o á n phiến đá dạ ca tiên sinh n g ư ơ i hôm nay đi tới ngọn nguồn là muốn tới làm gì có chuyện dứt khoát cứ nói thẳng đi diệp băng ngữ khí tận lực xa lánh lạnh lùng mấy phần dạ ca khe khẽ thở dài lạnh nói muốn chúc ngàn trọng trướng chật có chua gió thấu khe hở đến diệp băng hơi n h u lông mày nói tiếng người dạ ca ngươi tận lực xa lánh trong giọng nói giống như mang một cỗ mùi rấm diệp băng mãnh ngươi có ý tứ gì tuất đến nói chính sự đi dạ ca nghĩ mặt ngươi lần trước nói thiên đạo tiên đoan phiến đá ta muốn nhìn một chút thứ diệp băng quanh tay thư lạnh một tiếng đem đầu mặt về phía một bên vì ngươi mấy cái kia bạn gái nhỏ an nguy giá ca tiên sinh ngược lại là tích cực cực kỳ nhưng ngươi muốn nhìn ta liền phải cho ngươi xem ngươi lấy cái gì đến đổi vậy thì phải nhìn ngươi muốn cái gì giá ca nhuôi mai muốn không ta đem chính mình đổi cho ngươi đi diệp băng nghiến răng nghiến lợi ta muốn ngươi làm cái gì ngươi không muốn đương nhiên không muốn tốt ta vậy thì thôi không biết vì cái gì một cỗ không hiểu phản phất bỏ lỡ cơ hội gì cảm giác mất mát không hề có điểm báo trước đánh lên diệp băng trong lòng để nàng nhất thời n g ạ lời nếu như ngươi không biết muốn cái gì lời nói liền thiếu đi dạ ca cười nói vừa v ặ n ngươi che chở h ả o tỷ bội n g u y ệ n tú không phải cũng còn thiếu ta một sự kiện đó sao d i ệ p băng meo lại mắt ánh mắt sắc bén như lao thử ta biết ngươi đừng nghĩ uy h i ta g i á c nha g i á c nha nặng nề g h cơ quan chuyển động âm thanh tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng một cái cùng vách tường hoàn mỹ d u n g hợp cửa ngầm chậm dài trận ra lộ ra phía sau một đầu thâm thúy hiện ra băng lánh kim loại sáng bóng thông đạo trong thông đạo không có nguồn sáng chỉ có cuối cùng phản phất thôn vệ hết thể h tám đi thôi ria băng ngắn gọn mà lạnh lùng nói câu sau đó dẫn đầu bước vào cái kia phiến đũ ám dạ cà theo sát phía sau hành lang dị thường dài dàn giặc chỉ có hai người rất nhỏ tiếng bước chân tại chật hẹp trong không gian quân quần trong không khí tràn ngập kim loại cùng bụi bằng hỗn hợp băng lãnh khí tức đi hồi lâu phía trước rốt cục xuất hiện một cái nặng nề k h á c đầy hoa văn phức tạp kim loại cửa lớn diệp băng đưa tay đem lòng bàn tay đặt tại bên cửa phân biệt khí bên trên d o thân phận chứng nhận thành công ứ l a m kia sáng đ ả o qua nương theo lấy trầm thấp bù bù cánh cổng kim loại im lặng hướng hai bên trở ra hai người đi vào trong đó trước mắt rộng rãi sáng sủa đây là một cái bị tỉ mỉ cải tạo qua to l ớ n quang mà khiến người chú ý nhất là chính đối cửa vào cái kia một mặt tường hoặc là nói đó cũng không phải một mặt phổ thông tường mà là từ mấy khối lớn nhỏ không đều niên đại khác lạ cổ lao phiến đá ghép lại mà thành to lớn mỹ họa những phiến đá này hình thái khác nhau vật đổi u sao rời có mặt ngoài hiện ra cổ xưa màu v à n g lâu biên giới che kín phong hóa dấu vết có trong khe hở ngoan cường m à sinh trưởng điểm đ i ể m r ê u xanh lộ ra ở mức cổ lao khí tước còn có che kín giống m ạ n n h vết nước phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn thành một m i ệ n mỗi một khối trên phi đá đều bé mơ hồ lại tràn ngập cảm giác thần bí bích họa bên cạnh còn bên k h ắ c một ít chữ hình kỳ dị cơ hồ bị thời gian san bằng cổ lao văn tự dạ ca đôi mắt hơi động một chút hắn liếc mắt liền nhìn ra đến quả nhiên cùng trước đó tại tinh thần nữ thần tuyển cơ trong kết giới nhìn thấy trên bích họa chính là cùng một loại văn tự đều là siêu thời cổ đại viễn cổ tộc văn tự diệp băng rất hài lòng dạ ca nét mặt bây giờ ta liền biết ngươi khẳng định sẽ cảm thấy rất hứng thú này thiên đạo tiên đoán đến cùng là cái gì dạ ca nhìn một chút nàng hỏi diệ băng mỉ cười trên mặt phật lên một trận tự tin cái này à cái gọi là thiên đạo tiên đoán kỳ thật ta cũng không rõ lắm dạ ca ta chỉ biết đây là siêu thời kỳ cổ đại một vị nào đó thông thiên triệt địa có được tiên đoán hệ năng lực đ ỉ n h cấp đại năng lưu lại tiên đoán phiến đá diệp băng đi đến bên tường đầu ngón tay nhẹ nhàng p h á t qua một tấm vải đầy vết nước phiến đá bên d ư ớ i nghe nói vị này đại năng tu vi của hắn thậm chí tại thần minh cấp trở lên dạ ca nhữ mày thần minh cấp trở lên còn có đẳng cấp đại khái chính là thiên đạo đi diệp băng nói trong truyền thuyết siêu thời kỳ cổ đại trừ tân lực thánh lực ma lực sắt lực bên ngoài còn có một loại phi thưởng cổ lão lại lực lượng cường đại vượt qua những lực lượng này phía trên cũng bị trong công ty người coi là cổ lão cấm kỵ lực lượng diệp băng liếc mắt nhìn hắn thư hư nói đại khái là là nhà ngươi tuyết nhìn ắ m giữ loại kia thiên đạo c h i lực g i ạ ca trầm m ặ t một chút nói cho nên công ty hội đồng quản trị bên trong người đều biết loại này sức mạnh cấm kỵ bọn hắn đại khái chỉ biết đây là một loại cực kỳ nguy hiểm bị loại nào đó quy tắc hạn chế cấm kỵ lực lượng cũng không biết nó bản nguyên tên là thiên đạo c h i lực diệp băng nói sở dĩ xưng loại lực lượng này vì sức mạnh cấm kỵ là bởi vì loại lực lượng này mỗi lần vừa xuất hiện liền mang ý nghĩa tận thế sắp đến đương nhiên loại này tận thế vẹn vẹn chỉ nhằm vào vạn tộc bản đồ bên trên đông đảo sinh linh đến nói đối với lam tinh có lẽ cũng không tính cái gì tận thế nhiều lắm chỉ có thể tính ngủ đồng cái mấy trăm mấy chục triệu trên triệu năm đi ngươi có thể đem hắn đối đ ạ i vì trên địa cầu giống loài đại diện tuyệt Dạ ca liếc nàng liếc mắt kia đối với bán thần cấp thậm chí thần minh cấp tồn tại đến nói cũng coi là tận thế à. đương nhiên diệp băng nói lần trước loại lực lượng này hiện hóa tại thế liền trực tiếp dẫn đến chư thần hoàng hôn vượt qua tám thành thần minh tại tràng hạo kiếp kia bên trong vẫn l ạ mà bây giờ chúng thần tri vương ánh sáng đế d i ệ p cùng chính là vào lúc đó thừa dịp loạn cuộc khởi thay thế suy yếu đời t r ư ớ c thần vương dạ ca trong lòng hơi đ ộ n g một chút cho nên n g ư ơ i rõ ràng a diệp băng n g h i ề n ngẫm mà nhìn xem hắn nếp miệng lên một vòng ý vị không rót lời thiên đạo chi lực xuất hiện nhất khủng hoảng hẳn là chúng thần n g ư ơ i hẳn là thay nhà ngươi tuyết nhi cảm thấy may mắn hiện tại tạm thời vẫn chưa có người nào biết nhà ngươi tuyết nhi phát xạ hai cái kia thiên đạo chi tinh sử dụng lực lượng chính là loại kia trong truyền thuyết cấm kỵ lực lượng cũng là đại khái ngũ hành thần quan thế nào cũng không thể nghĩ đến loại kia cấm kỵ lực lượng vậy mà lại bị một cái hồn đế cảnh sơ kỷ phạm nhân sáng t bằng không mà nói hiện tại nhà ngươi tuyết nhi cũng sẽ không giống là hiện tại nhẹ nhàng như vậy Giá ca không kỳ thật bọn hắn đã hoài nghi chỉ là còn không xác định mà thôi diệp băng nhữ mày ồ i á ca nhớ tới trước đó tại quang minh liên minh hội nghe trộm đến đối thoại chứ không xác định bên ngoài đại khái cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì thần tộc ở phía trên cũng bị những lực lượng khác cho ngăn trở a sức mạnh cấm kỵ chư thần hoàng hôn Chết không được l a m mịch lao sư trước đó như vậy trịnh trọng khuyên bảo hắn loại lực lượng này tuyệt đối không thể tùy tiện ở trước mặt người khác biểu hiện ra d ạ c a chậm rãi đi đến cái kia mặt từ tiên đoán phiến đá ghép thành cự tưởng trước ánh mắt của hắn cẩn thận lướt qua mỗi một khối trên phiến đá bích họa cùng cái kia mơ hồ khó phân biệt văn tự cổ đại những phiến đá này cùng lúc trước tại quang minh liên minh hội nhìn thấy kim linh thần quan bọn hắn thu thập được phiến đá cũng không giống nhau h i ệ n nhiên những phiến đá này cũng không hoàn chỉnh phía trên bích họa cùng chữ viết đều là có đầu không đôi hắn ánh mắt ở trong đó một khối phiến đá trước ở lại p h í sức phân biệt những cái kia cơ hồ biến mất bích họa và tộc lịch rít rít năm ngày ba mươi tháng mười một daka hơi xứng sở và tộc lịch rít rít rít năm ngày tháng rít rít rít đó không phải là ba tháng về sau rồi da ca những mày ngưng thần nhìn kỹ này tấm bích họa hình ảnh miêu tả cảnh tượng giống như t h ậ t thế ba mươi mấy cái toàn thân bao phủ tại thâm trầm trong bóng tối thân ảnh như là thu hoạch sinh mệnh t ừ thần ở trên vạn tộc bản đồ tứ ngượng hình h ảnh những nơi đi qua m á u chạy thành sông mấy cái cường đại vạn tộc quốc gia lâm vào vô biên h ắ c á m mà những n à y tản ra khí tức khủng bố thân ảnh tựa hồ toàn bộ đều là nữ tính bên cạnh này tấm trên bích họa, họa chính là thiên binh thần tướng thần giới đại môn sao những người này còn giết tới thần giới rồi da ca bỗng nhiên hơi xứng sở đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì hả toàn bộ đều là nữ tính sẽ không phải là